Đáy lòng kia phân này nấy, thực mau bị như vậy điên cuồng ý niệm cắn nuốt. Tuy rằng ôn nhã dưới đáy lòng phỉ nhổ chính mình không nên có ý nghĩ như vậy, nhưng là, nàng chính là nhịn không được. Mỗi người đáy lòng đều có một cái gắt gao đóng lại hộp, kia hộp bên trong ở ác ma, đó là mỗi người đáy lòng ác độc nhất xấu xí nhất ý niệm, đó là nhân loại hắc ám nhất một mặt. Lúc này, ôn nhã trong lòng điên cuồng, sớm đã cắn nuốt hết thảy, này chỉ hộp, cũng tùy theo bị mở ra. Nàng hiện tại đã cái gì cũng không biết, nàng chỉ minh bạch, chính mình chỉ có một mục đích. Cùng phó mạc ở bên nhau. Mặt khác, cái gì đều không quan trọng. Nàng đã điên rồi, ôn nhã đã điên rồi, vì phó mạc mà điên. Ôn mẫu vẫn chưa phát hiện nữ nhi chuyển biến, nàng đứng dậy, hảo, ta hiện tại đi kêu bác sĩ lại đây nhìn xem ngươi. Đợi chút ngươi liền chính mình hảo hảo ngủ một giấc, mụ mụ còn muốn qua đi ra ra bên kia đâu, cũng không biết người ra ra tình huống thế nào. Ân ôn nhã rũ con ngươi, thật dài lông mi che giấu đáy mắt điên cuồng quan mang. Ôn Mẫu xoay người ra cửa phòng, mà ôn nhã chậm rãi nhắm mắt lại, trước mắt hiện ra ngày hôm qua từng màn. Ngay từ đầu, nàng trở về phòng, chính là muốn tự sát. Nàng muốn tự sát, trả thù mọi người, không muốn lựa chọn chính mình phó mạng, khinh miệt chính mình phó lao ra tử, còn có nàng đấy lòng hận nhất người, Tô Hoả Ôn nhã ở nhiều lần hướng phó mạc gáp chế tự sát cũng không qua lúc sau, dần dần hiểu được, phó mạc sở dĩ thờ ơ, là xác định, chính mình khẳng định không dám tự sát đi. Nàng thừa nhận, nàng thật sự không dám. Nhớ rõ lần đó, nàng vọt tới bên cửa sổ, khóa ngồi đi lên, mạnh liệt yêu cầu phó mạc đừng rời khỏi thời điểm, phó mạc vẫn là lạnh nhạt mà vô tình mà rời đi. Không bao lâu, nàng liền từ dưới tới nằm liệt ngồi ở mà. Nàng sợ hãi. Nhìn đến kia mặt đất, nàng đầu liền một trận một trận mài choáng váng. Nàng chỉ là muốn uy hiếp phó mạc, lại căn bản liền không có tự sát dũng khí. Phó mạc rất rõ ràng điểm này, cho nên mới sẽ đối ôn nhã áp chế thở ơ. Chính là kia một khắc, ôn nhã thật sự tuyệt vọng đến, liền tính tự sát cũng không cái gọi là nông nỗi. Nhưng là nàng thực mau phản ứng lại đây, nếu là chính mình tự sát, liền thật sự cái gì đều không có, liền tính lúc sau đã xảy ra sự tình gì. Nàng cũng không có khả năng thấy được. Nàng dựa vào cái gì muốn từ bỏ này hết thầy. Dựa vào cái gì? Nàng muốn trả thù. Vì thế, nàng tỉ mỉ kế hoạch hết thảy. Nàng đầu tiên là đi đến, đem khóa trái cửa phòng mở ra. Sau đó, nàng ngồi xuống mép giường, bắt đầu tính toán thời gian. Nàng rõ ràng nhà mình ăn cơm thời gian, vẫn luôn là không có chút nào lệ lạc, dựa theo ra gia thói quen, chính mình không có xuống lầu ăn cơm khẳng định là sẽ làm người đi lên têu chính mình. Nàng cũng chỉ yêu cầu nắm chắc thời gian này, là được. kỳ thật ở trương tẩu đứng ở cửa cùng nàng nói chuyện thời điểm, nàng mới vừa cắt vỡ chính mình động mạch, máu chảy xuôi, nàng ngồi xuống lúc sau, bất quá ngắn ngủn vài phút, trương tẩu liền như nàng đoán trước giống nhau, vào được. Nàng ngất xỉu đi khoảnh khắc, cũng đã nghe được trương tẩu đi vào tới tiếng bước chân. Nàng cố tình lựa chọn mi đao đến từ sát, cũng là vì kia phân tính kế, Mi đào rất nhỏ, sẽ không cho chính mình mang đến quá lớn thương tổn, đến lúc đó chính mình khẳng định là có cũng đủ thời gian bị cấp cứu, vậy khẳng định sẽ không chết. Cuối cùng, nàng tính kế, thành công. Hơn nữa, nàng còn gia tăng rồi càng nhiều lợi thế, tuy rằng ra ra chảy máu não bệnh tình nguy kịch, là nàng cũng không có nghĩ đến, nhưng là chuyện này đột phát, không thể nghi ngờ là làm đã đứng ở trên vách núi mặt phó già, lại lần nữa thối lui đến huyền nhai bên cạnh. Nguy ngập nguy cơ. Hiện tại, phó gia đã có thể không thể không lựa chọn đi. Phó Mạc. ngươi trung quy, vẫn là ta. Phó Mạc biết tin tức này, là phó Lao Cô Y đem hắn từ công ty kêu về nhà, chính miệng nói cho hắn. Hắn thực thông minh, thực mau liền minh bạch ôn nhã làm như vậy chân chính mục đích, không phải vì chân chính tử vong, chỉ là vì bức bách chính mình mà thôi. Giờ phút này, phó Mạc sắp mặt, hắc trầm đến cơ hồ sắp tích ra thủy tới. Tuy là hắn như vậy tâm tính cùng định lực, trong lòng cũng nhịn không được dâng lên lửa giận, không nghĩ tới, nữ nhân này. Thế nhưng có thể làm được tình trạng này. Phó Lao cũng ngồi ở chỗ kia, sắc mặt trầm trọng, nhưng là chúng ta không thể không thừa nhận, nàng thành công, chúng ta phó gia hiện tại đã bị buộc đến trên vách núi. Phó Mạc, ngươi nói một chút, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Phó Lao bình tĩnh nhìn Phó Mạc, Phó Mạc lại chỉ là trầm mặc. Nếu là chính mình không có thích người, chỉ cần có thể cấp gia tộc mang đến ích lợi, phó mạc là nguyện ý cùng ôn nhã kết hôn, nàng gia thế hảo, diện mạo cũng không kém, những mặt khác cũng rất ưu tú, hơn nữa gia gia vẫn là nhà mình gia gia ân nhân cứu mạng. Từ nhiều phương diện suy xét, hắn đều có thể đủ tiếp thu. Chỉ là như vậy hôn nhân, chú định là không có khả năng có bất luận cái gì cảm tình, hắn cũng rất rõ ràng chính mình là không có khả năng sẽ yêu ôn nhã cái loại này nữ nhân. Liên tính cùng nàng kết hôn, cùng nàng qua cả đời, cũng không có khả năng yêu hắn. Đã không có tình yêu, hắn phó mạc chính là một cái lòng tràn đầy tinh kế, chỉ biết thích lợi người. Nhưng là, hiện tại hắn cũng không phải không có thích người, cũng không phải không có tình yêu. Hắn ái tô hỏa, hắn không bỏ xuống được tô hỏa. Liên tính là loại tình huống này, hắn cũng không muốn buông tô hỏa, vì lợi ích của gia tộc, mà cùng như vậy một cái điên nữ nhân kết hôn nhưng là nếu chính mình không lựa chọn ôn nhã, kia ôn gia khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, gia tộc lại nên như thế nào chỗ đâu? cho nên hắn hiện tại căn bản là không biết nên như thế nào trả lời gia gia. phó lão nhìn phó mạc thật lâu, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, hắn biết rõ nhà mình tôn tử suy nghĩ cái gì. phó mạc, ta cũng không muốn bức bách người, gia gia chỉ là muốn người hạnh phúc. phó lão hiện tại chỉ có thể nói ra nói như vậy mà phó Mạc cũng minh bạch ra ra ý tứ, ra ra đây là ở làm chính mình làm chủ, làm chính mình lựa chọn. Ra ra trên người gánh nặng so với chính mình càng trọng, hắn là toàn bộ gia tộc người tâm phúc, nếu là gia tộc là một thân cây, kia ra ra chính là thân cây, sở hữu kéo dài đi ra ngoài nhánh cây, đều là dựa vào thân cây hấp thu chất dinh dưỡng. Ra ra mỗi một cái quyết định đều sẽ ảnh hưởng gia tộc tương lai, cho nên lão gia từ từ trước đến nay mặc kệ sự. Ngày thường, chính là một cái bảo dưỡng tuổi thọ bình thường lao nhân. Gia Gia có thể vì chính mình làm, chỉ có nói rõ thái độ này, giữ lại, nên chính mình lựa chọn. Phó Mạc cũng biết, nếu là chính mình không muốn đáp ứng chuyện này, như vậy Gia Gia tất nhiên sẽ không màng tất cả mà vì chính mình hộ giá hộ tống. Nhưng vấn đề là chính mình. Chính mình thật sự có thể làm ra như vậy lựa chọn sao? Không màng gia tộc, không màng tuổi già Gia Gia không màng sắp thăng chức phụ thân, không màng chính mình gia tộc hậu thuẫn, gia tộc của chính mình mọi người. phó mạc không biết chính mình là như thế nào rời đi ngọc tuyển sơn, chờ hắn phục hồi tinh thần lại, hắn đã tới rồi tây sơn khu biệt thự bên ngoài, trong tay nắm di động, mà di động cũng đã bắt thông tô hòa điện thoại. uy, điện thoại kia đầu truyền đến nhẹ nhàng mà quen thuộc thanh âm, kia ấm áp, dường như xuyên thấu qua mịt lộ phổi, thổi quét hắn toàn thân. hỗn loạn mà không biết cho nên phó mạc. Ở nghe được tô hòa thanh âm lúc sau, hỗn loạn suy nghĩ cũng lập tức bình tĩnh xuống dưới, hắn chỉ cảm thấy đầu vóc thanh minh, đáy lòng xưa nay chưa từng có chấn định. Hắn đáy lòng cái này ý tưởng là như thế mãnh liệt, chỉ cần có nàng ở bên, hắn đem không sợ gì cả, cầm trong tay đao kiếm, chảm phá hết thậy. Tô hòa, phó mặc thấp thấp ê thanh âm dường như trầm thấp đàn xéo lộ thanh âm, ý nhị vô cùng, rung động lòng người. Tô Hỏa trực giác mà đã nhận ra Phó Mạc Ngữ khí không thích hợp, ở nàng chính mình đều không có phát hiện dưới tình huống, nàng phóng nhu thanh âm, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi như thế nào lạ? Ngươi sẽ đứng ở ta bên người sao?" Nghe Phó Mạc không thể hiểu được mà đặt câu hỏi, Tô Hỏa đầu tiên là sửng sốt. "Ngươi rốt cuộc như thế nào lạ?" Nàng trong lòng càng thêm kỳ quái. "Mặc kệ ta làm cái gì, ngươi đều sẽ đứng ở ta bên người, cùng ta cùng nhau sao?" Phó Mạc lại lần nữa hỏi: Điện thoại kia đầu Tô Hòa, nhìn không được nhíu mày. Trầm mặc trong chốc lát, Tô Hòa trong lòng vừa động, nhìn không được mở miệng, ta sẽ... Phó Mạc chỉ cảm thấy đáy lòng là như thế yên ổn, hắn meo lại đôi mắt, nhìn phía trước có chút quang mang trói mắt, chỉ cảm thấy cuộc đời phù du, giờ phút này như thế mạnh khỏe. Ta tới tìm ngươi. Phó Mạc không đầu không đuôi mà nói một câu. A, Tô Hòa còn chưa phản ứng lại đây, Phó Mạc cũng đã cắt đứt điện thoại. Tô hòa đưa điện thoại di động lấy ly bên hai, nhìn đêm đen tới màn hình, trong lòng kỳ quái, đây là làm sao vậy? Phó mạc thật là kỳ quái. Nàng buông di động, lại cầm lấy thư nhìn lên, chính là mới bất quá qua 10 phút, tiểu đào liền chạy vào nói cho nàng, phó tiên sinh tới. Tô hòa cái thứ nhất nghĩ đến chính là phó mạc, bởi vì phó mạc trước kia đã tới trong nhà, cho nên tiểu đào cũng là nhận thức hắn. Nàng há mồm đang chuẩn bị chiều tiểu đào hỏi chuyện. Phó Mạc cũng đã đi nhanh từ cửa đi đến. Tô Hòa nhìn đứng ở chính mình trước mặt, cao lớn tuấn mỹ Phó Mạc, trong lòng có chút bất đắc dĩ, lại chỉ có thể đối tiểu đào nói, làm nàng trước đi ra ngoài. Tiểu đào đi ra ngoài thời điểm, nhân tiện đóng lại cửa phòng, to như vậy thư phòng nội, liền chỉ còn lại có Tô Hòa cùng Phó Mạc hai người. Tô Hòa nhịn không được nói, ngươi hôm nay rốt cuộc là như thế nào lạc. Rất kỳ quái cảm giác, có phải hay không đã xảy ra sự tình gì? Nàng còn chưa có nói xong, Phó Mạc liền một cái cất bước tiến lên, ở nàng trước mặt ngồi xổm xuống dưới, sau đó ở Tô Hỏa Trinh lăng trong ánh mắt, đem đầu chậm rãi đặt ở Tô Hỏa trên đùi. Tô Hỏa theo bản năng muốn tránh thoát, Phó Mạc lại so với nàng càng mau mà cầm tay nàng. Ngươi như thế nào lạ? Nhìn Phó Mạc mềm mại đen nhánh phát đỉnh, Tô Hỏa thật sự cảm giác phi thường biến yếu. Chính là Phó Mạc lại cảm thấy, lúc này thích ý cực kỳ. Đừng cử động. Hắn thấp giọng nói một câu, chậm rãi nhắm hai mắt lại, thật tốt. Ân. Phó mạc bên miệng hiện ra một nụ cười, như thế sạch sẽ thuần túy, ta nói, có ngươi ở ta bên người, thật tốt. Tô Hòa sướng sốt, nhìn phó mạc, chậm chạp không có nói ra lời nói tới. Nàng quay đầu đi hướng cửa sổ sắt đất bên ngoài không trung, một mảnh xanh thảm, ánh mặt trời vừa lúc. Hiện tại loại cảm giác này, tựa hồ không tồi. Tô Hòa cũng nhịn không được lộ ra một mạc ý cười. Nhắm mắt lại, lảng lạng hưởng thụ này một thất tấm áp. Lúc này trong thư phòng, triển khai một bộ như thế mỹ lệ bức họa của tròn. kia cao lớn nam nhân, ăn mặc sang quý thủ công định chế Tây Trang, không thèm quan tâm mà ngồi dưới đất, đem đầu ý lại mà đặt ở nữ hài trên đùi, một bàn tay gắt gao nắm nàng, dường như đây là hắn toàn thế giới. Mà trên xe lăn kia nhỏ sinh nữ hài, trắng thuần tinh xảo trên mặt hiện lên nhàn nhạt ý cười, sán lạ nếu hoa. Một chín năm điên cuồng. Ôn lão ra tử tình huống, từ tiến bệnh viện bắt đầu, liền không dung lạc quan, bác sĩ nhóm cũng không dám tùy tiện phẫu thuật, vị này lão nhân quyền cao chức trọng, văn bôi nhóm đều thần cư chức vị quan trọng không nói, thân thể tình huống cũng không phải thực hảo, căn bản là không phải có thể tùy tiện động đao tử tình huống. Nhân viên y tế nhóm nơm nớp lo sợ, ở ôn gia người trước mặt đại khí cũng không dám xuyến một cái, nhìn cái này Trung Quốc quyền cao chức trọng màu đỏ gia tộc, một đám hát mặt. Sợ lửa giận liền đốt tới trên người mình May mắn chính là Qua mấy ngày Ôn lão gia tử nguy ngập nguy cơ sinh mệnh Rốt cuộc bị kéo lại Không hề giống phía trước giống nhau Làm mọi người thần kinh đều căng chặt Qua mấy ngày Ôn lão gia tử rốt cuộc từ y cờ Chuyển tới bình thường phong bệnh Tình huống cũng cơ bản ổn định xuống dưới Bác sĩ nói kế tiếp sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm Chỉ là yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian Hơn nữa trận này bệnh nặng xuống dưới Vốn dĩ cũng đã bị bác sĩ ngắt lời sống không đến sang năm ôn lão, chỉ sợ liền điểm này thời gian đều không có, bác sĩ nói, điều dưỡng đến tốt lời nói, cũng chính là nửa năm. Phòng xếp nội tiểu trong phòng khách mặt, ôn ra mọi người hoặc ngồi hoặc đứng, một đám hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì mới hảo. Bọn họ cũng đều biết, ôn gia có thể bảo trì như vậy địa vị, chính là bởi vì có ôn lão tòa chấn, nếu là lao gia tử này viên đại thụ đổ. Không biết bao nhiêu người đến bỏ đá xuống giếng. Không thể buông tha phó gia. Chỉnh chuyện căn nhân, chính là bởi vì phó gia kia tiểu tử. Nhất định phải làm phó gia cho chúng ta một công đạo. Ôn gia lão đại kéo kéo cà vạt, hung tợn mà nói. Hắn cũng là ôn nhã phụ thân, tại đây chuyện trùng, Rõ ràng chính mình nữ nhi là vì phó mạc tự sát lúc sau. Trong lòng vẫn luôn đều nghẹn một hơi, làm một cái yêu thương nữ nhi phụ thân. Sao có thể buông tha cái kia hô chính mình nữ nhi tiểu tử? Mà hắn nhỏ nhất cái kia muội muội nhịn không được mở miệng, nàng tính cách từ trước đến nay khắc nghiệt tranh chua, nói chuyện cũng là không lưu người, liếc nhà mình đại ca liếc mắt một cái, lập tức hừ thanh nói, ta nghe nói à, là cái kia ngải kia nữ nhi đối phó ra kia tiểu tử lì lợm la liếm đi, nói đến cùng a lao ra từ bệnh, còn không phải là vì ôn nhã. Hảo, a anh, bớt tranh cãi bên người nàng lão công nhịn không được kéo nàng một phen, ôn gia lão đại cũng gắt gao chừng mắt cái này từ trước đến nay cùng chính mình không đối bản tiểu muội, nhịn hơn nửa ngày mới chưa nói ra ác độc nói, nàng cuối cùng không thể không hừ hừ hai tiếng, thu liếm xuống dưới, a anh, ngươi đây là nói cái gì? làm ôn gia một phân tử, không nhất trí đối ngoại, ở bên trong làm mâu thuẫn làm gì? ôn gia lão nhân nổi giận đùng đùng mà nói ôn gia lão đại cuối cùng vẫn là không có cùng chính mình cái kia nguội nguội so đo hảo hảo chuyện này chúng ta cần thiết thương lượng khác người kết quả tới dù sao phó gia kia tiểu tử là tuyệt đối không thể buông tha thịch thịch thịch cửa phòng bị người gõ vang tiến bảo đi vào tới lại là ôn nhã hai mẹ con ôn mâu an mặc một thân trang phục liền tính là hiện tại gia tộc gặp phải loại tình huống này nàng cũng bảo chỉ chính mình đoan trang cùng lưu nhã toàn thân trên dưới mỗi một chỗ đều tinh xảo đến không chút cầu thả, mà ôn nhã rơi xuống nàng nửa cái thân mình, sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn rất là tiểu thụy, to rộng bệnh nhân phục làm nàng thoạt nhìn càng thêm hư nhược rồi. ôn lão đại đằng mà đứng dậy, hướng tới thêm nữ đi qua đi, nhã nhã như thế nào lại đây, không phải làm nàng hảo hảo ở trong phòng nghỉ ngơi sao? ôn nhã đứng dậy, tái nhợt mà hướng ôn lão đại cười cười, ba, ta không có việc gì ta chính là nghĩ tới đến xem gia gia. Ôn lão đại thở dài, sờ sờ nữ nhi phát đỉnh, hảo, hảo, đi xem đi. Ngươi gia gia liền ở bên trong đâu. Ôn nhã một mình hướng tới gia gia phòng bệnh đi đến, mà Ôn mẫu lo lắng mà nhìn nàng bóng dáng, nhịn không được nói một câu, tiểu tâm một chút. Ôn nhã quay đầu lại, cười gật gật đầu. Ôn gia người đều lưu tại bên ngoài, Ôn nhã một mình một người đi vào. tuy rằng là bộ kiện. Nhưng là phòng trong phòng bệnh cùng gian ngoài phòng khách cách kia đạo môn cách thơm hiệu quả cũng là thứ tốt, đây cũng là vì cái gì ôn gia người có thể ở trong phòng khách mặt không kiêng nghề gì lớn tiếng nói chuyện duyên cớ. Loại này cán bộ cao cấp phòng bệnh, mỗi một chỗ phương tiện đều là tận thiện tận mỹ. Ôn nhã liếc mắt một cái nhìn đến trên giường bệnh nằm, già nua suy yếu ra da, da, mang dưỡng khí cháo, trên người cắm các loại cái ống, dường như tùy thời đều có khả năng ly nàng mà đi giống nhau. Tuy là hiện tại đã điên rồi nàng, cũng nhịn không được trong lòng trầm xuống. Nàng chậm rãi đi qua, ở bên cửa sổ trên ghế ngồi xuống. Gia Gia. Nàng nhẹ nhàng gọi một tiếng. Ánh mắt dừng ở ôn láo đắp ở bên cạnh kia chỉ khô khốc như xài bàn tay thượng, vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy. Gia Gia. Nàng rũ long mi, thấp giọng nói, thực xin lỗi, thật sự. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Tuy rằng đấy lòng đã bị những cái đó hắc ám xấu xí ý niệm sở chiếm cứ, nhưng là nàng đấy lòng rốt cuộc vẫn là có một cái sạch sẽ góc, cái này góc chịu tại người, đều là quan tâm nàng yêu quý nàng người nhà. Nhưng là nàng đấy lòng hận quá sâu, lúc này mới nàng đấy lòng kia phía ấm áp chỉ có thể bị áp bách ở một cái nho nhỏ góc. Bất quá, rốt cuộc vẫn là không có biến mất. Nàng lúc này lòng tràn đầy đều là đối ra ra ấy nấy, nếu không phải nàng Gia Gia cũng sẽ không nằm ở chỗ này, biến thành như vậy một bức suy yếu giả nua bộ dáng. Đều là bởi vì nàng. Nhưng là Gia Gia, làm sao bây giờ? Ta còn là không bỏ xuống được phó mạng. Ta biết ta những cái đó ý tưởng thực xấu xí, ta thậm chí. Ta thậm chí cảm thấy ngài bệnh thật là tới quá kịp thời, bởi vì như vậy phó Gia sẽ càng thêm kiên kỵ, nói không chừng liền sẽ ôn nhã nhịn không được chui đầu vào Gia Gia trên người, thấp thấp khóc thút thít lên túi đầu nàng không có thấy, nằm ở nơi đó ôn lão, mí mắt giật giật, tựa hồ liền phải mở, rồi lại thực mau mà quy về bình tĩnh. ôn nhã nâng lên mông lung hai mắt đấm lệ, gia gia, ta cảm thấy hiện tại chính mình thật là quá khủng bố, nhưng là ta chính là đỉnh không được, ta chính là phóng không khai tay làm sao bây giờ. gia gia, gia gia nước mắt không ngừng mà chảy ra, ôn nhã hiện tại tâm tình phức tạp đến sắp điên cuồng. hơn nửa ngày. Nàng mới rốt cuộc bình ổn xuống dưới, chỉ là nho nhỏ khựa khịt. Ra ra, nhưng là ngươi nói, phó mạc có thể hay không cứ như vậy đáp ứng ta. Ngài thành như vậy không đều là bởi vì hắn sao. Phó ra khẳng định sẽ hay nấy, sau đó liền sẽ làm phó mạc cùng ta ở bên nhau đúng hay không. Chúng ta rốt cuộc có thể ở bên nhau đúng hay không. Nàng nói, nắm ôn lao tay, lộ ra khát khao biểu tình. Kỳ thật hiện tại ôn nhã. Đối phó mặc căn bản là đã không phải thuần túy tình yêu, đó là một loại cầu mà không được thống khổ. Đúng là bởi vì như vậy, nàng mới càng thêm không thể đủ bông tay. Nay sở hưu hết thảy, đều đã hóa thành chấp niệm, khống chế nàng hết thảy. Lúc này, phòng trong phòng bệnh môn đột nhiên bị đẩy ra, ôn mộ đứng ở cửa, sắc mặt hát trầm, biểu tình rất là khó coi, nhã nhã, ngươi ra tới một chút. Làm sao vậy? Phó mạc tới. Phải không? Ôn nhã kinh hỉ mà nhảy dựng lên, vội vàng mà đi ra ngoài. Phòng trong phòng bệnh một lần nữa quy về bình tĩnh. Mà trên giường bệnh ôn lão, chậm rãi mở to mắt, vẫn đục ánh mắt ngóng nhìn trắng tinh trần nhà, môi mấp máy. Hắn thật dài thở dài, một giọt nước mắt từ hắn khỏe mắt chảy xuống. Nhã nhã, gian ngoài tiểu phòng khách chung, ôn ra mọi người đều minh bạch muốn nhất chi đối địch đạo lý này, cho nên ở phó mạc đi vào thời điểm, mỗi người sắc mặt nghiêm túc. Ánh mắt như đau mà trường mắt hắn. Bất quá, bọn họ đấy lòng vẫn là có chút kinh ngạc. Bởi vì, Phó Mạc là một mình một người tới, ở ôn ra một đám người như bước trong ánh mắt, hắn bình thản ung dung mà đứng ở nơi đó, dường như cầm trong tay đao kiếm tuyệt thế cao thủ, lại đại song gió, hắn cũng có thể đủ bất động thanh sắc mà chạm phá hết thảy. Không có bất cứ thứ gì có thể làm khó hắn, vây khốn hắn. Phó Mạc bình tĩnh cùng bình tĩnh, Không thể nghi ngờ là này, đó ôn ra người kinh ngạc nguyên nhân. Ở bọn họ phòng đoán chung, Phó Mạc không phải hẳn là sắc mặt trầm trọng đi đến bọn họ trước mặt tới, ăn nói khép nép mà cầu được bọn họ tha thứ sao? Hào đi, ăn nói khép nép có chút qua, nghe nói cái này Phó gia Phó Mạc là một cái rất có năng lực thực ưu tú nhân vật, trời sinh lãnh tụ khí chất, nếu là muốn hắn hướng ai ăn nói khép nép gì đó, phỏng trường sẽ thực khó khăn. Bất quá xin lỗi vẫn là không khó đi. Như thế nào bọn họ đều từ phó mạc trên mặt, nhìn không tới một chút xin lỗi đâu. Phó mạc. Ôn nhã lập tức từ phòng trong vọt ra, kinh hỉ mà nhìn phó mạc, ngươi lại đây xem ta. Ôn lão đại sắc mặt lập tức trở nên rất là khó coi, nhã nhã, đủ rồi. Ngươi lại đây. Ôn nhã ngó phụ thân liếc mắt một cái, bĩu môi, nàng biết phụ thân tức giận nguyên nhân, bất quá chính là bởi vì chính mình thái độ. Bất quá nàng cũng không để ý vẫn cứ si ngốc mà nhìn phó mạc tuấn mị như đau khắc sơn mặt. Nhưng là, phó mạc vẫn chưa đối nàng thay đổi một chút thái độ, vẫn cứ không có cho nàng một cái dư thừa ánh mắt, dường như nàng chính là không khí tồn tại giống nhau. Ôn nhã còn không có tới kịp mất mát, đã bị đứng ở nàng phía sau ôn mẫu lôi kéo đi đến ôn lão đại đủ ngồi đơn trường sofa mặt sau, trong miệng còn không quên trách cứ nàng, ngốc nữ, nhân ra kia phó thái độ, ngươi cho không đi lên làm gì. Ngươi quên ngươi ra ra còn ở bên trong nằm, còn có ngươi trên tay miệng vết thương. Ôn nhã tâm bất cam tình bất nguyện mà nói một câu, ta biết. Biết ngươi còn như vậy. Ôn mẫu để thấp thanh âm, hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Hảo, an an tĩnh tĩnh đứng ở chỗ này, chuyện khác ngươi ba ba sẽ xử lý, không cần lắm miệng, đã biết sao. Ôn nhã bĩu môi, vẫn chưa đáp ứng, chỉ là đích xác không nói gì. Ôn nhã bị kéo ra lúc sau ôn lão đại tài năng danh vọng phó mạc mở miệng trầm giọng nói: Phó gia tiểu tử, ngươi hôm nay tới nơi này thái độ có phải hay không bại đến không quá thích hợp. Lúc này ôn lão đại toàn thân trên dưới đều lộ ra cái loại này hàng năm cư địa vị cao cảm giác cát bách, dường như một ngọn núi nhạt. Nếu là người thường ở bên, phòng chừng liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Chính là phó mạc lại một chút cũng không để bụng, hắn chấn định mà đứng ở nơi đó, dường như ôn lão đại lửa giận căn bản là ảnh hưởng không đến hắn hoặc là nói, lúc này Phó Mạc chính là một thanh chưa ra khỏi vỏ kiếm, liền tính còn chưa triển lộ nó mũi nhọn, nhưng là kia vỏ đao cũng che giấu không được hắn bản chất kia phân cường đại. Hắn cường đại, không sợ gì cả, huống chi ôn lão đại cái gọi là khí thế. Phó Mạc khí thế sẽ không so với hắn thiếu thượng một chút. Hắn đột nhiên đạm đạm cười, cũng không có ý khác, chỉ là đơn thuần tươi cười, kia ôn thúc cảm thấy, ta hẳn là cái cái gì thái độ. 196 bắt góc Xuống ngựa! Phó mạc ngươi! Phó mạc rũ xuống con ngươi, không nói chuyện, mà là liền tại bên người kia trường không ghế trên ngồi xuống, cũng không có để ý những người khác ánh mắt, thần thái tự nhiên, không có một chút câu nệ. hắn tự nhiên mà đem một chân đáp ở một khác chân mặt trên, sau đó nâng lên mặt đạm cười nhìn ôn lão đại, ôn thúc, ngươi nói cái gì? Phó mạc! Ngươi! Ngươi! Ôn lão đại đằng mà đứng lên, tức giận đến mặt đều đỏ lên thậm chí cũng không biết nên nói cái gì mới hảo. Bên cạnh ôn Gia già trẻ nhịn không được nói chuyện, phong cách vẫn cứ không có sửa lại nàng thói quen tính tranh chua, nha, phó mạc ngươi thật đúng là không đem chính mình trở thành khách nhân a, nói cái gì cũng chưa nói liền ngồi xuống dưới, ai, thật là, phó mạc sắc mặt không có một chút thay đổi, chỉ là hơi hơi nhướng mày nhìn về phía nàng, ánh mắt lại là lạnh băng đến giường như tản ra hàng khí, che trời lấp đất đều là cường thế uy áp. Ngà, chẳng lẽ ta không thể ngồi? Ôn gia già trẻ bị Phó Mạc ánh mắt cấp hoàng sợ, biểu tình tức khắc trở nên ngượng ngùng, nghẹn nửa ngày cũng chưa nói ra một câu tới. Ôn gia lão nhị rốt cuộc mở miệng, dáng vẻ này bình phàm trung nhân nhân, ánh mắt lại hung ác nham hiểm vô cùng, dường như ngốc nghừng giống nhau, nhìn chằm chằm đắc nhân tâm phát lệnh. "Nói đi Phó Mạc, ngươi hôm nay tới rốt cuộc là cái gì mục đích?" Hắn từng câu từng chữ mà nói, ngữ tốc cực kỳ thong thả. Ánh mắt rơi xuống đặt ở phó mạc trên người, dường như muốn đem hắn nhìn thấu giống nhau. Phó mạc cũng rốt cuộc thu liễm trên mặt tươi cười, không có tính toán tiếp tục theo chân bọn họ đánh thái cực đi xuống. Phó mạc trầm giọng nói, mục đích của ta chính là vì Ôn lão bệnh. Ôn gia lão nhị trên mặt lộ ra một cái châm trọng tươi cười, "Nga, ngươi cư nhiên nói là vì lão gia tử bệnh." Này hắn châm trọng mà suy một tiếng, "Lão gia tử bệnh, còn không phải là bởi vì ngươi sao?" Ngươi hiện giờ giả mù sa mưa chạy tới, muốn quan tâm lão gia tử. Ôn lão trước kia đối ta thực hảo, ta quan tâm là hẳn là. Phó mạc nói, dừng một chút, còn có, giống như lão gia tử bệnh, cùng ta cũng không có bất luận cái gì quan hệ đi. Ngài lời này nói liền, hừ, cùng ngươi không có quan hệ. Ôn gia lão đại chen vào nói tiến vào, một lần nữa ngồi xuống trên sofa, giận chướng mắt Phó mạc, không phải bởi vì ngươi nhà ta nhã nhã sẽ tự sát lão gia tử sẽ ở nhìn đến lúc sau đại triệu đả kích hiện tại nằm ở giường bệnh bất tỉnh nhân sự phó mạc bất động thanh sắc mà nghiêng nghiêng đầu dơ lên mi nga chiếu ôn thúc ngài ý tứ đó chính là phạm nhân cầm dao giết người sai chính là bán đao người lạc ngươi có ý tứ gì ôn gia lão đại một cái tát chụp ở trên bàn chỉ vào phó mạc phẫn nộ quát ngươi là nói lão gia tử sẽ thành cái dạng này đều là bởi vì nhã nhã làm hại phó mạc mặt vô biểu tình ta nhưng không có nói như vậy hắn bắt tay đặt ở đầu gối dùng ngón tay không chút để ý mà một chút một chút gõ chậm gì gì mà nói ôn nhã tự sát vì sao cái gì đều không lựa chọn cố tình lựa chọn một phen mi đau lại còn có cô ý chọn ở cơm điểm lúc này này thật sự là phó mạc ngươi sao lại có thể nói như vậy ta ta đều vì ngươi như vậy ôn nhã đỏ mắt Ủy khuất mà nhìn phó mạc, phó mạc ánh mắt rốt cuộc ở trên người nàng dừng lại một giây, nhưng là ngữ khí lại là như thế lạnh băng vô tình, thỉnh đừng nói vì ta, ta và ngươi, tựa hồ cũng không có bất luận cái gì quan hệ. Ôn nhã nhịn không được khóc thành tiếng tới, ta như vậy thích ngươi, thậm chí vì ngươi tự sát, ngươi đều không muốn từ bỏ cái kia tô hòa sao. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn nhìn đến chúng ta hai nhà liền bởi vì như vậy một nữ nhân nháo đến bất hòa. Phó mạc, ngươi tỉnh tỉnh. Cái kia tô hỏa cùng chúng ta căn bản là không phải một cái thế giới người a. Nàng đang nói lời này thời điểm, ôn gia người đều không có mở miệng, tựa hồ đã trở thành nàng hậu thuẫn. Phó mạc ánh mắt nháy mắt lạnh xuống dưới, không phải một cái thế giới người. Ôn nhã tiểu thư, có lẽ ngươi không biết đi. Tô hỏa sư phụ, là ông nội của ta đều đến tôn xưng một tiếng đại ca, ngươi dựa vào cái gì cho rằng nàng không xứng với ta? Có lẽ. Là ta không xứng với nàng đâu. Ôn nhã trên mặt một bạch, không thể tin tưởng mà nhìn phó mạc, kinh hô ra tiếng, không có khả năng. Tại sao lại như vậy? Nữ nhân kia, sao có thể? Ngươi là đang lừa ta có phải hay không? Ngươi có phải hay không ở gạt ta? Nàng vẫn luôn khinh thường tô hòa, thế nhưng bị nàng cầu còn không được phó mạc tự xưng không xứng với nàng. Này đối với nàng tới nói quả thực chính là lớn nhất nhục nhã. Ôn nhã từ trước đến nay là cao ngạo, chính là hiện tại, nàng cao ngạo, bị phó mạc vô cùng đơn giản một câu, làm nhục đến không dư thừa mảy may. Nàng hai mắt vô thần, hoàn toàn không muốn tin tưởng phó mạc nói. Phó mạc nhưng không để bụng nàng, hắn nói dù sao đã phóng tới nơi này. Hắn ánh mắt ở ôn gia nhị đại vài người trên người du tẩu một vòng, mới nói, các vị thúc thúc gà gì ý tứ đâu. Các ngươi đều cho rằng, ôn lao bệnh, bỏ lỡ ở chỗ ta. Ôn gia nhị đại nhóm sắc mặt đều không thế nào đẹp đâu, mà ôn gia lão đại cùng lão nhị trong mắt còn nhiều vài phần cân nhắc. Cái kia ôn nhã trong miệng tô hòa, thật sự có không muốn người biết quan hệ. Kỳ thật bọn họ phía trước cũng đã điều tra qua chuyện này, biết liên lụy tiến vào còn có điều gọi phó mạc thích một cái nữ hài, hiện tại tựa hồ đã hai mắt mù, không thể hành tẩu, cả ngày ngồi ở trên xe lan. Bọn họ thật sự là vô pháp tưởng tượng người như vậy là như thế nào đoạt được Phó Mạc như vậy thiên chi kiêu tử tâm. Nhưng là, bọn họ chút nào đều không có tra được về cái kia tô hỏa bối cảnh sự tình. Ở bọn họ điều tra chung, Phó Mạc chính là một cái bình thường gia đình nữ hài tử, trải qua trừ bỏ biến mất 5 năm, đại khái cũng liền không có cái gì đặc biệt địa phương. Chính là hiện tại, Phó Mạc thế nhưng nói ra nói như vậy, Bọn họ đương nhiên sẽ không cho rằng Phó Mạc là ở nói bốc nói phét, như vậy, tin tức này liền đáng giá suy xét. Nếu bọn họ phía trước vận dụng nhiều như vậy thủ đoạn đều không có điều tra ra tới bất luận cái gì bối cảnh tới nói, hoặc là, chính là không có một chút bối cảnh người thường, hoặc là, chính là bối cảnh sâu không lường được, liền bọn họ đều khó có thể chạm đến. Hiện tại Phó Mạc nói ra nói như vậy, như vậy chính là người sau khả năng tính lớn hơn một chút. như thế thật là phải hảo hảo cân nhắc một phen. Ôn gia lão đại trầm ngâm trong chốc lát, hơi chút phóng nu một ít ngữ khí, không hề như là phía trước giống nhau lãnh nạnh. Phó mạc, chuyện này xét đến cùng vẫn là bởi vì ngươi duyên cơ đi, ta cảm thấy, ngươi cùng các ngươi phó gia cần thiết phải cho chúng ta một công đạo. Công đạo. Ôn thúc ngài cảm thấy, hẳn là cho các ngươi cái gì công đạo. Phó mạc bình tĩnh mà nói, Ôn gia lão đại do dự một chút, ân. Chuyện này căn nhân, đơn giản chính là bởi vì ngươi cự tuyệt, một khi đã như vậy, ngươi hiện tại liền đáp ứng hảo, cùng nhã nhã tuyển cái nhật tử đính hôn. lão gia tử cũng thực coi trọng ngươi, biết ngươi trở thành hắn tôn nữ tế, cũng sẽ thật cao hứng. Đại ca, dựa vào cái gì như vậy? Ngươi đây là ở vì ngươi nữ nhi suy xét sao? kia ba đâu? Ôn lão đại một cái hung tận mà ánh mắt quang trở về, đủ rồi. Các ngươi đều câm miệng. Chuyện này ta tới quyết định." Phó Mạc trên mặt hiện ra một cái nhàn nhạt tươi cười, ôn nhã thấy thế, tức khắc trong lòng vui vẻ. "Không có khả năng." Nói ra, thế nhưng lại như vậy lạnh băng nói. "Cái? Cái gì?" Ôn lão đại không thể tin tưởng mà nhìn hắn. Phó Mạc vỗ vỗ trên đùi căn bản không tồn tại cho bụi, đứng dậy, trên cao nhìn xuống mà nhìn quét ôn ra một vòng người. Ôn lão gia tử là ta thực tính trong người, chỉ là không nghĩ tới Hắn văn bối thế nhưng như thế, ta nói cũng liền đặt ở nơi này. Ôn nhã ta là không có khả năng cùng nàng ở bên nhau. Ôn lão bệnh, chúng ta phó ra sẽ xuất lực. Mặt khác, ha ha. Hắn rút lời, liền xoay người rời đi. Ôn nhã bụn mặt khóc lên thời điểm. Ôn lão đại lại tức lại giận mà từ trên sofa nhảy dựng lên. Phó mạc, ngươi đứng lại. Nếu ngươi hôm nay thật sự dám bước ra đi một bước, chúng ta ôn ra tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Phó mạc chậm rãi quay đầu, nhìn ôn lão đại, mặt vô biểu tình mà nói, ôn tiên sinh, ta tưởng chúng ta chi gian giống như cũng không có như vậy quen thuộc, ngài vẫn là gọi ta phó tiên sinh đi, cảm ơn. Tiếp theo, hắn không có một chút do dự, nhấc chân đi nhanh rời đi. Ôn lão đại tức giận đến không được, ôn ra một đám người cũng là mỗi người phẫn hận không thôi. Ôn nhã ngồi sổm trên mặt đất gào khóc, khiếp lại đôi mắt lại ở rơi lệ đồng thời. Lộ ra âm ngoan biểu tình. Phó mạc, ngươi bất nhân, liền chớ có trách ta bất nghĩa. Ôn gia người còn đang thương lượng phỏng đoán thời điểm. Ôn nhã lại về tới lao ra tử phòng bệnh đi. Ôn lão vẫn cứ nằm ở trên giường bệnh, không có một chút động tĩnh. Ôn nhã đứng ở giường đuôi, nhìn ôn lão hồi lâu, mới nhấc chân đi tới bên ngoài tiểu trên ban công, lấy ra bệnh nhân phục chung di động, sau đó bắt thông một chiếc điện thoại. Huy, Huy tử, là ta, ôn nhã. Ngươi không phải nhận thức cái kia đưa ra thị trường hắc đạo lão đại gì đó sao? Ngươi làm hắn giúp ta chảo hai người, một cái gọi là Tô Chí Đức, một cái gọi là Lâm Lệ Hà, ảnh trụng ta sẽ tìm người cho ngươi phát quá khứ. Ơn, đương nhiên, canh giờ lúc sau, ta sẽ cho bọn họ một bút phong phú thù lao. Tốt, không thành vấn đề. Treo điện thoại, ôn nhã gắt gao nắm di động, phẫn hận mà nhìn ngoài cửa sổ. Nàng lại không có nhìn đến. Dương bệnh nằm ôn lao đã mở to mắt, vẫn đục trong mắt tràn đầy bi ai quan mang. Sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp, thây sơn biệt thự, tô hỏa trong nhà. Lầu hai trên ban công, tô hỏa một mình một người ngồi ở trên xe lăn, nàng bên cạnh bãi một ly ấm áp sữa bò, còn có một đĩa nhỏ điểm tâm, ấm áp phong từ này trên ban công phất quá, chung quanh đều là xanh un tươi tốt rừng cây, cảnh sắc như họa, làm người tâm tình nhịn không được nhẹ nhàng lên ban công cửa kính đột nhiên bị gõ vang tiến bảo tô hỏa cũng không quay đầu lại phượng hoàng nhấc chân đi đến một cái gọi là liêu hạo thiên tiên sinh tới rồi nói là tiểu thư ngài làm hắn tới ân đối không sai làm hắn đi lên đi tô hỏa nhẹ nhàng khép lại quyển sách trên tay bưng lên bên người gỗ thô bàn tròn thượng màu trắng sứ ly đặt ở bên môi suýt uống một ngụm chính tông đại cắt lính hồng trà hương vị dư vị vô cùng Xứng với vừa mới nướng ra tới còn nóng hầm hập điểm tâm ngọt, thật là mỹ vị tới rồi cực điểm. Sư Thúc, Liêu Hạo Thiên đi đến. Tới rồi. Tô Hòa lại cầm lấy một cái mạ cạ rồng bỏ vào trong miệng, cũng không ngẩng đầu lên, ngồi đi. Liêu Hạo Thiên thuận theo Tô Hòa ý tứ ở nàng đối diện ngồi xuống. Sư Thúc, sự tình ta đã điều tra rõ ràng, đều ở cái này túi văn kiện. Ân, đặt ở nơi đó đi. Tô Hòa nhẹ nhàng đem sứ ly thả xuống dưới gom lại trên người lông dê áo choàng, dương mắt nhìn về phía Liêu Hạo Thiên, ngươi vừa mới ở trong điện thoại nói, Phó Mạc đi bệnh viện tìm Ôn Gia người. Ân, cũng không biết hắn nói chút cái gì, dù sao Ôn Gia người là bị tức giận đến không được, hiện tại giống như đã chuẩn bị ở hướng phó gia động thủ. Tô Hòa ánh mắt trầm xuống, Ôn Gia, có phần thăng sao. Liêu Hạo Thiên nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát, phía trước có người liền nói Ôn Gia vận số đã hết đời thứ hai tuy rằng trước mắt đều thần cư chức vị quan trọng nhưng là tam đại lại không có xuất hiện một cái có thể khiêng đỉnh người như vậy gia tộc không thể nghi ngờ là không có tương lai nhưng là rốt cuộc ôn ra những cái đó thần cư chức vị quan trọng nhị đại nhóm còn có mấy năm mới có thể lui ra tới cho nên không ít người vẫn là muốn bán mặt mũi nói không chừng bọn họ chính là xem tại đây loại gia tộc dưới tình huống rướt khoát buông tay một bác nói không chừng còn có thể đủ ở cùng phó gia đánh cờ chung nâng cao một bước đem ôn gia phồn vinh thời gian kéo trường, lấy kỳ vọng trong gia tộc có thể bồi dưỡng ra một cái tiếp nhận lĩnh quân nhân vật tô hỏa suy một tiếng phó gia đối ôn gia nhiều phiên quan tâm hiện tại ôn gia lại đem phó gia coi như là đá cây chân thật là lòng ngông giả thú đúng vậy chính là bạch nhãn lang a tuy rằng thượng tầng mọi người đối ôn gia nhiều có khinh thường nhưng thế giới này Rốt cuộc vẫn là thực lực giữa đường. Liêu Hạo Thiên nói thở dài. Rốt cuộc, phó gia vẫn là ở đi xuống sân núi lộ. Rất nhiều người cũng là kìm nén không được. Muốn mượn cơ hội này bỏ đá xuống giếng đâu. Ai, này kinh thành. Rốt cuộc là muốn thời tiết thay đổi à. Tô hòa nhúng mày. Rồi tay đem cái kia túi văn kiện cầm lại đây. Đem bên trong tư liệu rút ra nhất nhất nhìn. Cái này ôn nhã tự sát. Không thích hợp nhỉ à. Tô hỏa từ tư liệu trông được ra một ít manh mối, nhìn không được như mày, nữ nhân này, không phải cố ý ở tính kế sao. Liêu hạo thiên nhíu môi, gật gật đầu, đúng vậy, nữ nhân này rõ ràng chính là ở tính kế phó gia đâu, phó gia cũng thật là xui sẹo, đụng phải như vậy một cái nhẫn tâm nữ nhân. Trước kia mọi người đều nói ôn nhã nữ nhân này là một cái không đầu hoa xi, si, nhưng là hiện tại xem ra, tấm tắc. Thật là tình yêu có thể đem bao cọt đều biến thành tâm cơ thâm trầm người A. Tô hỏa mím môi, đem túi văn kiện đặt lên bàn. Chuyện này ta còn là. Lúc này, đặt lên bàn di động cùng với di động tiếng chuông vang lên, đột nhiên chấn động lên. Tô hỏa cầm lấy tới vừa thấy, phát hiện nguyên lai like gọi điện thoại người là lão mẹ. Nàng hiểu ý cười, chuyển được điện thoại, đặt ở bên thai, uy. Mẹ, như thế nào đột nhiên nhớ tới cho ta gọi điện thoại. Khắc khắc khắc khắc điện thoại kia đầu, vang lên quái dị tiếng cười. Tô hòa trong lòng trầm xuống, tức khắc có dự cảm bất hảo. Kế tiếp điện thoại bên kia hiển nhiên thông qua máy thay đổi thanh âm thay đổi thanh âm lời nói, làm tô hòa tâm, một chút một chút mà trầm xuống dưới, cũng chấm rãi chứng thực nàng đấy lòng dự cảm bất hảo, thế nhưng biến thành sự thật. Treo điện thoại, tô hòa trong lòng đằng mà dâng lên lửa giận, hung hăng đưa điện thoại di động băng mà đặt ở trên bàn. Làm sao vậy? Liêu Hạo Thiên thật cẩn thận hỏi, hắn nhìn ra hiện tại Tô Hòa tâm tình hiển nhiên phi thường không tốt, liền cố ý chú ý ngữ khí. Tô Hòa trầm khuôn mặt, "Ta ba mẹ bị bắt cóc, bọn bắt cóc yêu cầu ta tự mình qua đi. Không phải vì tiền." Liêu Hạo Thiên nhăn lại mi, nhanh chóng phân tích lên. Tô Hòa nheo lại đôi mắt, thực rõ ràng, đối phương mục đích chỉ là vì ta mà thôi, là nhắm vào ta mà đến. Hừ, muốn hay không ta hỏi thăm một chút. Đưa ra thị trường kêu một hối, ta còn là tương đối thủ. Tô Hòa nâng lên tay, ánh mắt lạnh lùng, không cần, chuyện này ta sẽ tự mình xử lý. Liêu hạo thiên sừng sốt, lại cũng thực mò phản ứng lại đây. Hắn như thế nào đã quên, quỷ y đi môn thân phận ở trên giang hồ là cỡ nào cao thượng, vị kia trưởng môn đại nhân nhân mạch càng là không cần phải nói, là giang hồ nhất đẳng nhất đại nhân vật. Trước kia này giang hồ, được xưng tám đại môn, kinh, mệnh, phiêu. Sách, phong, hỏa, tức, muốn, hiện tại này tám đại môn tuy rằng đã xuống dốc, nhưng rốt cuộc vẫn là tồn tại, quỷ y y môn liền coi như là trong đó mệt môn. Này cái gọi là hắc đạo, bất quá cũng là giang hồ tám đại môn đến nay diễn biến mà thôi, mà quỷ y y môn ở hắc đạo chính là phi thường xài được. Thậm chí còn có nghe đồn nói trưởng môn đại nhân là ở thanh bang đều bài hào, đó là tổ gia cấp bậc nhân vật, hắc đạo thượng vô luận là ai. Đều đến cấp vài phần mặt mũi Như thế, sư thúc tự mình động thủ Khẳng định là so với hắn chính mình Nhiều phiên vận dụng quan hệ là muốn xen vào dùng nhiều Tô hỏa lúc này cũng không muốn trì hoãn Liền cũng không có kiên kỵ ở bên liêu hạo tiên Đã thông chu trời cao điện thoại Nói rõ ràng chuyện này Chu trời cao không nói hai lời đáp ứng xuống dưới Hơn nữa miệng đầy đáp ứng ở nửa giờ Trong vòng liền lập tức cho nàng hồi đáp Tô hỏa nắm di động Sắc mặt trầm tĩnh mà nhìn ra xa phương xa. Nhưng là nàng siết chặt di động ngón tay, vẫn là tiết lộ nàng đấy lòng nôn nóng. Bất quá, có chu trời cao, hẳn là vẫn là không có vấn đề. Chu trời cao được xưng tật vương, cái này thật tự, tuy rằng không dễ nghe, nhưng rốt cuộc là giang hồ tám đại môn chi nhất muốn môn người trong. Đừng nói là ở Kinh Thành, chính là toàn Trung Quốc, chu trời cao ở kia hắc đạo thượng, cũng là thanh danh hiển hách một đại nhân vật. Ngọt lai bằng hưu đến kinh thành tới, kia chính là muốn tới chu trời cao nơi này đưa tiền bảo hộ, bằng không chính là rối loạn quý củ. Hiện nay chu trời cao đã rất ít quản sự, nhưng là tên này vẫn cứ cực có lực chấn nhiếp. Không đến nửa giờ, bất quá là mười mấy phút, chu trời cao cũng đã gọi điện thoại trở về. Tô Hoa nhanh chóng ấn xuống tiếp nghe kiện. Điện thoại kia đầu là chu trời cao sang sảng tiếng cười, tổ ra, ngài yên tâm đi, không có việc gì. Trói lại Nhị lão, là ta một cái bằng hữu, là đưa ra thị trường kia địa bàn Long Đầu lão đại, ta gọi điện thoại qua đi tìm hắn hỏi tin tức, hắn một biết, lập tức liền đem người cấp thả, an an toàn toàn mà đưa đến trong nhà. Tô Hỏa rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, như vậy liền hảo. Đúng rồi, tổ gia, ngài có phải hay không đắc tội một cái gọi là Lý Huy người? Hắn cùng ta kia bằng hữu có điểm giao tình, cầm mấy trăm vạn làm ta bằng hữu trói lại Nhị lão. Lý Huy ta không quen biết ta. Tô Hòa nhíu mày. Chu trời cao cũng trầm giọng nói, xem ra, cái này Lưu Huy hẳn là chỉ là một cái người trung gian, sau lưng hẳn là còn có một thân. Tô Hòa cũng biết, liền nói, liền cũng phiền tói ngươi điều tra một chút, cần phải đem sau lưng người kia tìm ra. Tô Hòa nói, trong giọng nói nhiều vài phần tàn nhẫn. Chu trời cao liền thanh đáp, lúc này mới treo điện thoại. Không bao lâu, cái kia Lý Huy đã bị bắt lên. Tuy rằng cái này Lý Huy cũng là đưa ra thị trường một đại nhân vật, lão ba là đưa ra thị trường thị ủy thường ủy chi nhất, nhưng là cũng không phải đưa ra thị trường tất cả mọi người sợ hắn. Tỷ như nói đưa ra thị trường cái kia long đầu lão đại, bối cảnh ngập trời, căn bản liền không sợ hắn như vậy một cái tiểu nha nội, vốn dĩ ngay từ đầu chỉ là muốn kiếm cái khoản thu nhập thêm, thuận tiện bán một cái nhân tình. Nói thật Này mấy trăm vạn đối với bọn họ này, đó thông qua các loại không hợp pháp phương thức kiếm tiền người tới nói, thật sự là không tính cái gì. Ai biết, Chu Trời Cao một chiếc điện thoại đánh qua đi, mới biết được trêu chọc trên đường người. Hắn vội vàng thả người, kỳ thật không cần Chu Trời Cao nói, hắn đều chuẩn bị đem cái này Lý Huy trảo trở về hảo hảo chiêu đãi một phen. Này trên đường chính là có quý củ, đại gia không náo, tận lực sẽ không náo khai. huống chi còn nghe Chu Trời Cao nói, Vị kia vẫn là một cái đến không được đại nhân vật đâu. Này long đầu lão đại tự nhiên là tin, hắn nghe Chu trời cao kia cung kính ngự khí sẽ biết, có thể làm đường đường Tắc vương bày ra như thế thái độ, sẽ là người thường sao. Vì thế Chu trời cao ở chào hỏi qua lúc sau, hắn xuống tay ác hơn, phương thức chống chất. Để ý tới bất quá là một cái da thịt non mịn nha nội, từ nhỏ nuông chiều từ bé lớn lên quý công tử, nơi nào chịu được này đó khổ. Không quá vài phút liền phun ra ôn nhã tên ra tới, làm thẩm vấn người nhịn không được thẳng mắng tung chứng. Cùng ngày giữa trưa, Tô Hòa liền bắt được cái kia tin tức. Quả nhiên, Tô Hòa ẩn ẩn suy đoán được đến chứng thực. Ôn nhã, lần này, chính là ngươi chủ động phạm ở ta trên tay. Tô Hòa nheo lại đôi mắt, lanh quang tận hiện. Bị nháo đến oanh oanh liệt liệt ôn ra phó ra chi chiến, còn chưa khai chiến, mọi người ở đây không thể hiểu được trong ánh mắt. Cứ như vậy lặng yên không một tiếng động mà rơi xuống màng che. Ôn gia nhị đại những cái đó còn thân cư chức vị quan trọng người, đột nhiên đã bị vài phong thật danh cử báo tin, liệt kê đủ loại tội trạng ra tới, phía trên áp đều áp không xuống dưới, thậm chí còn có người đem mấy tin tức này toàn bộ phát tới rồi trên mạng, tức khác nhau đến cả nước đều biết. Ôn gia những cái đó nhị đại nhóm, tức khác trở thành trên mạng mỗi người hô su cầu. Ôn ra án này cũng trở thành cả nước đều biết đại án, ở như vậy cao cường độ chú ý hạng, mặt trên muốn đại sự hóa tiểu đều không thể. Vì thế, không bao lâu, Trung Kỷ hủy liền phái chuyên tổ xuống dưới điều tra, đem những cái đó tội trạng chứng thực lúc sau, sôi nổi bỏ tù. đại khái đời này đều là không có khả năng ra tới. Cũng không biết là vì cái gì, lần này điều tra không giống bình thường thuận lợi, nghe nói này trong đó thế nhưng có tống gia vị kia lao thái gia bút tích ở bên trong. Phó gia nhưng thật ra không có bỏ đá xuống giếng, tuy rằng chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, nhưng rốt cuộc vẫn là rước lấy một mảnh ca ngợi. Phó gia đối này cũng không để ý, bọn họ chú ý chính là, rốt cuộc là ai, đối ôn gia ra tay đầu. Bọn họ nhịn không được tiến hành rồi một phen điều tra, thế nhưng phát hiện, ôn gia xuống ngựa, thế nhưng là nhiều mặt lực lượng cộng đồng tác dụng kết quả giống như chính là một cái cấu tứ nhiều năm kế hoạch, hiện giờ một sớm bùng nổ, làm ôn gia nháy mắt xuống ngựa, liền một chút phản ứng thời gian đều không có. Nhưng là lại tinh tế điều tra đi xuống, sẽ phát hiện, này cái gọi là nhiều năm kế hoạch kỳ thật bất quá là có một cái trung gian lực lượng, đem này nhiều mặt lực lượng khoanh ở cùng nhau, hóa thành một thanh lợi kiếm, đột nhiên tức đi ôn gia đầu. Nếu không phải còn có ôn lão gia tử toa chấn ôn gia khả năng sẽ ở ngắn ngủn mấy ngày thời gian nội đã bị mặt khác gia tộc cấp chia cắt. đương nhiên tình huống hiện tại đảo cũng không kém rất nhiều, chỉ là rốt cuộc để lại vài phần tình cảm. phó mạc trong lúc vô ý phát hiện một việc, đem cái này động thủ mục tiêu, tỏa định ở người nào đó trên người tô hỏa. ôn nhã thế nhưng đã từng làm người bắt cóc quá tô hỏa cha mẹ. phó mạc còn chưa tới kịp phát hỏa, liền phát hiện một cái khác lệnh người khiếp sợ sự thật, tô hỏa cha mẹ. Ở bị bắt cóc bất quá nửa giờ thời gian, đã bị phóng ra. Này, là vì cái gì? Một chín bất tự làm bậy, không thể sống. Cũng không phải sở hưu ôn gia nhị đại đều xuống ngựa, ôn gia thân cư chức vị quan trọng nhiều như vậy các huynh đệ, dư lại cũng cũng chỉ có ôn lao đại cùng ôn lão nhị. Này hai người tuy nói là từ ôn gia lần này đại án trung trích đi ra ngoài, nhưng vẫn là đã chịu chén ép, ở nhiệm kỳ mới thời điểm. Không có thể nhịn qua cái này tuổi khẳng càng tiến thêm một bước, mà là tới rồi hội nghị hiệp thương chính trị dưỡng lao. Trong khoảng thời gian ngắn, còn nổi bật mười phần, hiển hách vô cùng kinh thành ôn gia một đại phái hệ tất cả xuống ngựa, ôn gia cũng là người đi trà lệnh, không có một cái ra tay giúp trợ. Nếu không phải còn bận tâm vài phần tình cảm hòa thượng chưa ly thế ôn lão phỏng trưng ôn gia liền sẽ ở cái này trong khoảng thời gian ngắn bị chia cắt sạch sẽ. Bệnh viện ôn bệnh cũ trong phòng. Ôn lão nằm ở trên giường bệnh, hờ khép con mắt, một bộ cực kỳ mệt mỏi bộ dáng. Hôm nay phòng bệnh bên trong phá lệ thanh lãnh, ở chỗ này thủ chỉ có Ôn lão đại một nhà, lần trước Ôn gia người tề tụ cảnh tượng náo nhiệt, đã là không có khả năng tái xuất hiện. Vốn dĩ liền ở trên giường bệnh, tình huống không dung lạc quan Ôn lão, ở biết được gia tộc biến cố lúc sau, bệnh tình càng là tăng thêm vài phần, dường như tùy thời đều có khả năng buông tay rời đi giống nhau sống tạm bỡ ôn lão đại cùng ôn lão nhị tự nhiên là không hy vọng ôn lão rời đi, ôn gia hiện tại còn có thể đủ kéo dài hơi tàn, còn không phải là bởi vì ôn lão còn chưa ly thế sao? nếu là ôn lão ly thế, kia ôn gia mới xem như thật sự đổ. vì thế, ngày gần đây tới ôn lão đại đối lao phụ thân phá lệ quan tâm, dù sao chính mình đã thối lui đến hội nghị hiệp thương chính trị treo cái hư trước, cũng coi như là nhàn rỗi xuống dưới, liền mỗi ngày lại đầy thủ phụ thân. "Mau 12 giờ, đi ăn cơm chưa đi?" Ôn lão đại phiên tay nhìn nhìn trên cổ tay mang biểu. Ôn Mẫu gật gật đầu, "Hảo a, kia nhã nhã đâu?" Mối ở nàng bên cạnh Ôn Nhã, vẻ mặt hoàng hốt biểu tình, tựa hồ đã chịu rất nặng đả kích. Ôn Mẫu nhìn đến Ôn Nhã dáng vẻ này, cũng là nhịn không được thở dài, đứa nhỏ này rốt cuộc là làm sao vậy đâu? Mấy ngày nay mất hồn mất vía. Ôn Mẫu cũng là liên tục thở dài, Nghĩ đến tất nhiên là gần đây gia tộc biến cố làm nữ nhi gặp quá lớn đả kích, nữ nhi vốn dĩ liền thập phần kiêu ngạo, như vậy biến cố, cũng liền khó trách sẽ làm nàng như vậy hoảng hốt. Kỳ thật ôn gia gần nhất tình huống, làm sao không cho ôn mẫu khổ sở. Nhưng nàng dù sao cũng là trải qua qua sóng to gió lớn người, hơn nữa ôn gia tuy rằng rơi đài, rốt cuộc cũng là chính trị thượng thất bại, tuy rằng không bằng trước kia giống nhau có quyền thế. Nhưng quá giàu có và đông đúc sinh hoạt vẫn là không có vấn đề. Ôn gốc cái thân chính là một cái phú hào nhà xuất thân, chính mình trên tay còn nắm có mấy gian công ty, giao tử trước nghiệp giám đốc người xử lý, cho tới nay tiền lợi đều không tồi, cho nên nàng cũng coi như là tích góp một tuyệt bút tiền, làm trượng phu nữ nhi đời này áo cơm vô ưu đó là tuyệt đối không có vấn đề. Tuy rằng trước mắt tao nộ lớn như vậy biến cố, nhưng rốt cuộc vẫn là không có lâm vào thung lũng nhất. Nàng cũng chỉ có thể dùng nhất là quan tâm tình tới đối mặt. Chỉ là hy vọng, nữ nhi có thể nhanh chóng từ chuyện này đả kích trung tránh thoát ra tới. Nhã nhã! Nhã nhã! Ôn mẫu lại thấp giọng hô ôn nhã vài câu. Thất thần ôn nhã lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hốt hoảng mà dương mắt nhìn về phía ôn mẫu. Làm sao vậy? Ôn mẫu bất đắc dĩ mà cười cười, nên ăn cơm chưa? Người ba ba làm chúng ta cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm đâu? Nga! Hảo A! Ôn nhã hưu khi vô lực mà nói. Ôn lão đại này liền đứng dậy, đi đến ôn lão bên người, thấp giọng nói, ba ba, chúng ta lúc này đi ra ngoài ăn một bữa cơm, lập tức liền trở về. ân, Ôn lão tuy rằng bệnh nặng, nhưng loại này đơn giản âm tiết vẫn là phát đến ra tới. Đột nhiên, một thanh âm ở cửa vang lên. Nga. Ăn cơm chưa? Xem ra ta tới có điểm không phải thời điểm A. Thanh Thúy dê nghe trong thanh âm mang theo nhàn nhạt ý cười. Ôn Nhã nghiêng đầu vừa thấy, nhất thời từ trên sofa nhảy lên, nhìn xuất hiện ở cửa người, có chút mất khống chế mà thấp giọng kinh hô thét chói tai, vì cái gì? Vì cái gì sẽ là ngươi? Tô Hòa. Ôn lão đại cùng Ôn Mẫu nghe được nàng thanh âm, cũng nhịn không được gãy mắt, tuy rằng phía trước xem qua ảnh chụp, nhưng là cái này nữ hài, chính là cái kia cái gọi là Tô Hòa. Tô Hòa ngồi ở trên xe lăn nói cười yến yến mà nhìn ôn ra mấy người, tươi cười nhu hòa dường như một trận thanh phong, sạch sẽ thuần túy không có một chút tạp chất, dường như kia sơ dương quan mang, không có một chút dơ bẩn trộn lẫn, hết thảy hắc ám cùng xấu xí đều tại đây tươi cười hạ, không chỗ nào che giấu, vỡ vụn thành phiến. nàng ăn mặc một cái toái hoa váy dài, trong một bộ thiển màu vàng cam lông dê sam, một đầu tóc đen như mực đen nhánh, giường như tản ra nhàn nhạt thực vật hương khí, kia con con cười mắt càng là đường đầy lóa mắt quang mang, tinh xảo ngũ quan, tại đây tươi cười hạ, như hoa nở rộ. Tuy nói nàng là ngồi ở trên xe lăn, xem người đều yêu cầu hơi hơi ngẩng đầu, nhưng là nàng thái độ, lại một chút cũng không cho người cảm thấy nàng là kém một bậc, tương phản, nàng càng là cho người ta một loại không thể bỏ qua ưu nhã tôn quý cảm giác, giơ tay nhấc chân, toàn như thanh phong ấm áp. Vì nàng đẩy xe lăn, là một cái diện mạo cực mỹ nữ nhân, Hoàn mỹ cái này từ ngữ dường như chính là vì nàng mà sinh, mà nàng khí thế, càng là giống như một thanh sắc bén đao, lập loè sắc bén quang mang, vì nàng trước người nữ hải, chẳng phá hết thể trở ngại. Nữ nhân ru mi ru mắt, lại vẫn cứ không dung kinh thường, như vậy một nữ nhân, thế nhưng cam tâm vì trước người cái kia thoạt nhìn thập phần vô hại nữ nhân, như tôi tớ giống nhau hầu hạ ở bên. Ôn lão đại nhìn đến tô hòa ánh mắt đầu tiên, liền meo lại đôi mắt, cái này nữ hải không dùng kinh thường. Ôn mẫu cũng là gặp qua đại việc đời người, tự nhiên cũng minh bạch điểm này, chỉ là không có trượng phu của nàng xem đến như vậy rõ ràng thôi, chỉ là loáng thoáng có một loại, không dùng xem thường tô hòa cảm giác. Gần đây ôn gia biến cố ma đi ôn láo đại tính nết chung kia phân táo bạo, lúc này tô hòa đột ngột xuất hiện, không có gợi lên hắn một chút lửa giận, hắn chỉ là dương mắt, nhàn nhạt hỏi một câu, người đó là tô hòa. ân. Tô Hòa hơi hơi gật đầu đạm cười. Ôn Lão Đại thanh âm trầm xuống. Ngươi cũng biết, đây là nhà ta phụ thân phòng bệnh. Ngươi này tùy ý xuống tới, có phải hay không có chút không hợp lễ nghĩa? Tô Hòa trên mặt ý cười càng thêm rõ ràng, không đáp hỏi ngược lại. Ta đưa các ngươi ôn ra lễ vật, các ngươi thích chứ? Ôn Lão Đại sắc mặt tối sầm lại. Ngươi có ý tứ gì? Tô Hòa cười khanh khách mà nhìn hắn, không rõ. Ôn gia gần đây biến cố, nguyên lai các ngươi đều là không biết. Nàng làm ra một bộ thoáng kinh ngạc bộ dáng nhìn ôn lão đại, đáy mắt chỗ sâu trong lại là nồng đậm hài hước. Ôn lão đại sắc mặt tức khắc khó coi tới rồi cực điểm, phía trước kia phân bình đạm tức khắc biến mất hầu như không còn. Nguyên lai là người hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Ôn nhã lại ở một bên bị kích thích, không thể tin tưởng mà giận dữ hét: sao có thể? Người nữ nhân này, sao có thể có thể làm được những việc này? Tô hòa ánh mắt ở trên người nàng nhàn nhạt đảo qua, sau đó liền khinh thường mà dịch khai. Ôn nhã càng là chịu kích thích đến không được, mất khống chế thét chói thai. Tô Hòa, ngươi đây là cái gì thái độ? Tô Hòa vẫn cư chưa lý nàng, mà là nhìn ôn lão đại, nói, kế tiếp ôn ra sự tình muốn xử lý như thế nào, nói vậy, chúng ta hẳn là thương lượng một chút đi. Ôn lão đại không nói gì, mà là ánh mắt phức tạp mà nhìn Tô Hòa. Cái này nữ hải, tuy rằng bộ dáng xinh đẹp, khí chất cũng rất là bất phàm, Nhưng hắn thật sự là khó có thể tưởng tượng, cái này nữ hải thế nhưng chính là có thể tại đây đoạn thời gian nội, khuynh tay bao phủ to như vậy ôn ra, chuyện này, nếu là nói ra đi, liền tính là thay đổi ai, đều không thể tin tưởng. Chính là, hắn lại nghĩ tới ngày đó phó mạc lời nói, cùng với cùng ngày lúc sau, bọn họ suy đoán, tô hỏa cái này nữ hải bối cảnh sâu không lường được. Liên tưởng lên, có thể làm được như vậy sự tình. Tựa hồ lại là thuận lý thành trương. Nếu là cái dạng này sự tình phát sinh ở người khác trên người, hắn có lẽ sẽ cảm thán hai tiếng, sau đó không khỏi đối cái này tuổi trẻ lại phi thường có thủ đoạn bối cảnh nữ hài sinh ra vài phần khâm phục chi tình, lúc sau có lẽ sẽ lựa chọn giao hảo, hoặc là tránh mà xa chi. Nhưng là, chuyện như vậy lại là phát sinh ở chính hắn trên người, tâm tình của hắn, liền khó tránh có chút phức tạp. nay phức tạp chung, có hận có hoán lại hỗn loạn vài phần bội phủ dù sao các loại cảm xúc giao tạp, làm hắn cũng không biết nên như thế nào làm suy nghĩ thoáng áp xuống đáy lòng kích động cảm xúc ôn lão đại nói tô hòa đúng không mặc kệ ngươi muốn làm cái gì nơi này đều là ta phụ thân phòng bệnh hắn thân thể không tốt phiền toái ngươi cùng chúng ta cùng nhau đến bên ngoài phòng khách đi nói chuyện đi liền không cần quấy rầy hắn lão nhân ra tô hòa cười khẽ Ngươi hiện tại là có thể đủ chân chính làm chủ Ôn gia, Ôn Lão đại bị đổ một chút, trên mặt một trận thanh một trận bạch, không biết nên nói cái gì mới hảo. Tô Hoa nhướng mày, hiện tại Ôn gia chân chính nói chuyện người vẫn là Ôn Lão gia tử đi, cho nên chuyện này vẫn là từ Ôn Lão gia tử tham dự ở bên trong hảo. Ôn Lão đại nhướng mày, áp lực tốt tức giận khó tránh khỏi lộ ra tới vài phần, gia phụ thân thể không tốt, chẳng lẽ ngươi khăng khăng muốn làm như vậy sao? Tô Hoa sắc mặt bình tĩnh, không nói chuyện. Nàng phía sau Tô Hoàng cũng đã ngầm hiểu, đẩy Tô Hoa hướng tới Ôn Lão giường bệnh đi đến. Ôn Lão đại theo bản năng giang hai tay cánh tay chăn trước giường bệnh mặt cảnh giác mà nhìn Tô Hoa, ngươi muốn làm gì? Ngươi cảm thấy ta một cái lộ đều không thể đi người, có thể đối lao ra tử làm ra chuyện gì tới? Tô Hoa nhướng mày nhìn Ôn Lão đại, vẻ mặt hài hước, tiếp theo lại gọi một tiếng Tô Hoàng. Tô Hoàng hai lời chưa nói nhấc chân hướng tới ôn lão đại đi đến nàng ra tay nhanh như tia chớp ôn lão đại còn chưa phục hồi tinh thần lại cũng đã bị tô hoàng phản khấu khởi đôi tay một phen ném tới bên kia trên sofa mặt lão công ba ba hai mẹ con nhanh chóng nhào hướng ôn lão đại một nhà ba người đều quăng ngã cái hình chữ ít bất quá tô hoàng biết tô hòa cũng không có thương tổn ôn lão đại ý tứ cho nên cũng liền để lại tay ôn lão đại tuy rằng là bị ném qua đi Nhưng cuối cùng là không có bị thương. Mà ở thời gian này nội, Tô Hỏa chính mình thúc đẩy xe lăn, tới rồi ôn lão giường bệnh bên người. Ôn lão quả nhiên là trải qua quá mưa bom bão đạn người, cho dù là dưới tình huống như vậy, biểu tình cũng không có một chút biến sắc, thần thái tự nhiên mà nhìn Tô Hỏa, tựa hồ chút nào không lo lắng nàng sẽ thương tổn chính mình, chỉ là hỏi, "Ngươi muốn làm gì?" Tô Hỏa đạm đạm cười, tươi cười chung nhiều vài phần thân thiết, đối với cái này ôn lão nàng vẫn là tương đối tôn kính. Rốt cuộc, hắn bất quá cũng là một cái ai ấu sốt ruột lão nhân, bản tính là tuyệt đối sẽ không kém. Ta chỉ là muốn cùng ngài lão hảo hảo nói chuyện. Ôn lão tự dễ cười, ta này thân thể. Hắn còn chưa có nói xong, liền nhìn đến tô hỏa lấy ra một cái châm bao, tinh tế như ngọc ngón tay gian, kẹp tam căn thon giải kim châm, lập loè lạnh thấu xương qua mang. Ngươi, dừng tay. Ôn lão đại cho rằng Tô Hòa phải đối ôn lão bất lợi, xoay người lên liền hướng tới Tô Hòa phóng đi. Bất quá có Tô Hoàng chống đỡ, bọn họ là tuyệt đối không có khả năng đột phá kia nói phòng tuyến. Ngươi đừng đụng ta ba ba. Ra ra. Tô Hòa ngươi tiện nhân này. Tô Hòa làm lơ này đó tiếng mắng, chỉ là ngó bọn họ liếc mắt một cái, sau đó cười nhìn về phía ôn lão, "Ngài văn bối, thật sự rất để ý ngài. Phải không?" Ôn mặt già thượng hiện ra một cái chua sót tươi cười, ánh mắt phức tạp. Tô hòa một bên vì kim châm tiêu độc, một bên không chút để ý hỏi ôn lão, ngài không sợ hãi. Ôn lão tuy rằng suy yếu, nhưng lời này vẫn cứ nói được cực có nắm chắc, ta vì sao phải sợ hãi. Năm đó đánh giặc thời điểm, ta liền như vậy khó khăn tình huống đều lao tới, còn sợ hãi này mấy cây nho nhỏ kim châm. Húng chi, ta không phải vốn dĩ liền không có nhiều ít nhật tử hảo sống sao. Ôn lão cũng không chỉ là ngoài miệng nói nói mà thôi, trong mắt hắn, là thật sự không sợ gì cả. Tô Hòa đạm đạm cười, dẫn theo châm, rơi xuống. Nàng tốc độ tay cực nhanh, trong nháy mắt, ôn lão mấy đại huyệt vị thượng, liền rơi xuống mấy cây kim châm. Ôn lão chỉ cảm thấy kia mấy cây kim châm nơi địa phương, tức khắc xuất hiện vài đạo tinh tế nhiệt lưu, sau đó bắt đầu ở thân thể của mình trong vòng du tẩu, theo này du tẩu. Này vài đạo nhiệt lưu trở nên càng ngày càng thô, càng la hội tụ ở cùng nhau, làm hắn cả người đều bị một cổ ấm áp vây quanh. Kẻ ốm đau mang đến mệt mỏi, tại đây ngắn ngủn thời gian nội liền biến mất, hắn dường như một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, thân thể thập phần uyển chuyển nhẹ nhàng, liền đầu ý nghĩ đều phải rõ ràng rất nhiều. Ôn lão kinh dị mà mở to hai mắt nhìn, nhưng là bên kia Ôn lão đại ba người lại không biết Ôn lão biến cố. Trực giác cho rằng Tô Hòa là cầm châm ở ôn lão thân thượng loạn chất cái gì, mà ôn lão biểu tình càng là thống khổ biểu hiện, lập tức chố mắt rục nước. "Ta tự hồ Thoải mái rất nhiều." Ôn lão kỳ quái hỏi một câu. "Ân." Tô Hòa nói, duỗi tay đem đầu giường thăng lên, nàng một bên nói, "Bất quá cũng không thể liên tục lâu lắm thời gian, đương nhiên, chúng ta nói chuyện nói, vẫn là đủ rồi." Tô Hòa nói, duỗi tay phất một cái, những cái đó kim trâm liền tất cả thu lên thủ đoạn quay cuồng kim trâm cùng trâm bao toàn biến mất không thấy ôn lão tò mò mà nhìn tô hòa không biết vì sao thế nhưng đối cái này chủ đạo gia tộc của chính mình suy bại nữ hài, thế nhưng sinh không dậy nổi một chút phẫn hận chi tâm ngươi là một cái trung y lìa ân ta còn là thần y lìa đâu tô hòa nói nghịch ngợm mà chớp chớp mắt tựa hồ chỉ là ở nói giỡn. nhưng là ôn lão biết nàng cũng không phải ở nói giỡn, mà là nói thật. này phiên thủ pháp có thể nói thần y là danh thủ quốc gia tuyệt đối không phải là vô căn cứ chi danh. ôn lão đại ba người cũng trợn tròn mắt này là đã xảy ra sự tình gì? tô hoàng trở về đi. tô hỏa với tay tô hoàng xoay người liền về tới nàng bên cạnh. ôn lão đại lập tức vọt tới ôn lão mép giường, bất quá là không có tô hỏa cùng tô hoàng ở bên kia. Hắn khẩn trương mà cầm ôn láo tay, ba ba, ngài không có việc gì sao? Đúng vậy ba, ngài có cái gì không thoải mái địa phương sao? Ôn mẫu cũng khẩn trương hỏi. Ôn láo lắc đầu, sau đó vô vô ôn láo đại tay, hảo, đỡ ta ngồi dậy đi. Ôn láo đại có chút do dự, bất quá cuối cùng vẫn là cầm gối đầu nhét vào ôn láo sau lưng, làm hắn có thể dựa tòa đến càng thêm thoải mái. Lúc này, ôn láo mới quay đầu nhìn về phía tô hòa, tiểu cô nương, Nói đi, ta ôn ra rốt cuộc là địa phương nào đắc tội ngươi. Ôn Lão đại biểu tình ngượng ngùng mà thấp giọng hướng ôn Lão nói một câu, Cái này tô hòa, là... Là phó mạc thích nữ hải. Nga. Ôn Lão kinh ngạc mà nhìn ôn Lão đại liếc mắt một cái, Nhưng lại quay đầu đi xem tô hòa, chờ đợi nàng đáp án. Tô hòa đạm đạm cười, phó mạc tạm thời không nói, Phó luân sư phụ ta cũ thức, phó gia cũng cùng ta tương giao đã lâu. Bất quá phó gia cũng không phải chủ yếu nguyên nhân, chỉ là chiếm một bộ phận nhân tố, mà cụ thể nguyên nhân, nói vậy, hẳn là hỏi một chút các ngươi ngoan cháu gái ngoan nữ nhi đi." Tô Hoàn nói, đem ánh mắt đặt ở Ôn Nhã trên người, Ôn lão đại vợ chồng hai cũng tùy thời nhìn về phía Ôn Nhã, trong lòng kỳ quái. Chỉ có Ôn lão, ánh mắt lập tức gầm đạm xuống dưới. Ôn Nhã sắc mặt tức khắc trở nên rất khó xem, lắp bắp mà nói, "Ngươi, ngươi không cần ngậm máu phun người." Tô Hòa trực tiếp giơ tay đánh gãy nàng lời nói, một sửa phía trước ôn hòa, hùng hổ dọa người hỏi, ngươi dám nói ngươi phía trước không có mướn người tới bắt cóc ta ba mẹ. Ôn nhã, chuyện này, căn nhân chính là ở chỗ ngươi. Tự làm bậy, không thể sống. Cái gì? Là thật vậy chăng? Ôn lão đại kinh hô, không nghĩ tới nữ nhi thế nhưng làm ra chuyện như vậy. Ôn lão tuy rằng sáng sớm liền biết, nhưng lúc này nghe được đương sự nói ra, khó tránh khỏi vẫn là có chút đau lòng. Chỉ có ôn mẫu biểu tình có chút cổ quái, tô hòa thực nhạy bén mà bắt giữ tới rồi, liền thực mau làm ra một phen phòng đoán, xem ra ôn nhã trước kia phạm phải những cái đó sự tình, đều là nàng mẹ cho nàng bãi bình, nàng ba nhưng thật ra không biết ôn nhã những cái đó sự tình, còn tưởng rằng chính mình nữ nhi là cái ngoan ngoãn nữ đâu. Ha ha, chuyện này, nhưng có đến đẹp. Tô hòa nhịn không được cười mỉm mắt. Nhưng là... Nhưng là ngươi ba mẹ không phải không có việc gì sao? Lý Huy cũng không có tin tức, khẳng định là thua tại ngươi trên tay, ngươi cho rằng chính ngươi liền rất sạch sẽ sao? Ôn nhã mất khống chế mà hướng Tô Hòa giận dữ hét, còn không phải là bắt cóc ngươi ba mẹ sao? Ngươi cần thiết đem chúng ta ôn ra bước đến nước này. Tô Hòa, ngươi! Ôn nhã càng khó nghe nói còn không có nói ra, Tô Hòa liền đánh gãy nàng lời nói. Ngươi nhà của ta, không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn. Cái này lý do, đủ sao? Nàng lạnh lùng nhìn ôn nhã, ánh mắt dường như hai thanh lạnh băng truy thủ, thẳng tắp đâm vào ôn nhã trong lòng. Ôn nhã trong lòng nhịn không được cả kinh, lại vẫn là cường chống giận chứng mắt Tô Hòa. Tô Hòa tiếp tục nói, ngươi hiện tại bắt đầu tới lên án ta quá mức. Ngươi như thế nào không nghĩ chính mình phía trước ở trước mặt ta có bao nhiêu kiêu ngạo. Dù sao chuyện này chính là ngươi sai, không liên quan chuyện của ta. Ôn nhã hứng mắt điên cuồng giống to. Ôn lão nhìn có chút tinh thần thất thường ôn nhã, thở dài, trong mắt toát ra vài phần bi ai. Tô Hoa hừ lạnh một tiếng, với tay, Tô Hoàng liền đem một văn kiện túi ném ở Ôn lão trên giường. Tô Hoa rũ mắt, nhàn nhạt mà nói, nhìn xem đi, nhìn xem các ngươi nữ nhi cháu gái có bao nhiêu việc xấu loằng lổ. Cái kia túi văn kiện bên trong đi lại không biết nhiều ít ôn nhã quá khứ hành vi phạm tội, ôn mẫu trong lòng ám đạo không tốt. Bay thẳng đến túi văn kiện nào tới, không cần xem. Một chín tám hổ độc thực tử. Ngươi đang làm cái gì đâu? Ôn Lão đại nhịn không được những mày, không biết luôn luôn đoan trang ưu nhã thế tử, như thế nào sẽ đột nhiên làm ra như vậy khác người hành vi. Ôn mẫu mới mặc kệ này đó, nàng chỉ biết, này túi văn kiện bên trong đồ vật, sẽ đối nàng nữ nhi bất lợi, vậy đủ rồi. Nàng hoang mang rối loạn đem cái kia túi văn kiện nhét vào chính mình trong lòng ngực. Một bộ tuyệt đối sẽ không lấy ra tới bộ dáng. Đương nàng ngâng lên mặt thời điểm, đối mặt, lại là tô hòa cười như không cười mặt, ngài đây là ở lừa mình dối người sao. Ôn mẫu sừng sốt, mí môi, cũng không có trả lời, chỉ là đem trong tay túi văn kiện nghiết đến càng thẩn, đốt ngón tay đều trở nên trắng. Ôn lão đại có chút không kiên nhẫn, nhanh lên đem cái kia túi văn kiện lấy ra tới ta nhìn xem. Rốt cuộc là cái thứ gì? Ôn mẫu đem cái kia túi văn kiện ôm chặt hơn nữa, đưa lưng về phía ôn lão đại, dùng sức mà lắc đầu. Nhanh lên đưa cho ta. Ôn lão đại gầm lên ra tiếng, nhịn không được dối tay đi đoạt. hắn cũng hiểu được, cái kia túi văn kiện bên trong, khẳng định có về hắn nữ nhi cái gì nhận không ra người đổ vẩn, bởi vậy, hắn càng là muốn xem đến. Không, không được. Ôn mẫu thét to, ôm túi văn kiện, nhấc chân liền muốn hướng bên ngoài hướng. Nhưng là ôn lão đại đem nàng cấp kéo lại, một bàn tay bắt lấy cánh tay của nàng, một cái tay khác biến đi đoạt nàng trong lòng ngực túi văn kiện, mà ôn mẫu còn lại là vặn vẹo thân mình không muốn đem túi văn kiện giao ra đây. Hai vợ chồng, tức khắc triển khai một hồi tranh đoạt đại chiến. Tô Hòa Đạm cười nhìn hai vợ chồng phía trước chiến tranh, dường như đang nhìn một hồi trò khôi hài giống nhau. Bất quá ôn mẫu nơi nào địch nổi ôn lão đại sức lực, không dưới 5 phút, ôn mẫu khổ tâm cất giấu túi văn kiện Cũng rốt cuộc đi tới Ôn Lão đại trên tay. Ôn Mẫu tóc hỗn độn, trên người trang phục cũng nổi lên nếp nhăn, thoạt nhìn nơi nào còn giống phía trước cái kia khí chất cao nhã quý phụ nhân. Quả thực chính là khác nhau như hai người. Ôn Mẫu thấy túi văn kiện bị cầm đi, hông mắt còn tưởng đi lên đoạt lại bị Ôn Lão đại một trận gầm lên. "Đủ rồi, cũng không nhìn xem nơi này là địa phương nào, ngươi đây là ý định ở làm người ngoài chế giễu sao?" Ôn Lão đại nói. Sắc mặt khó coi mà ngó Tô Hòa liếc mắt một cái. Hiện nhiên, hắn cố nhiên là đối thế tử hành vi phát hỏa, nhưng là càng khí chính là, một bên Tô Hòa kia phó xem náo nhiệt thái độ, hắn nhất thời có một loại chính mình giống như ven đường bán nghệ vai hề làm người nhìn chê cười đi cái loại cảm giác này. Ôn mẫu tức khắc từ phía trước cái loại này điên cuồng trạng thái trung tỉnh táo lại, sắc mặt khó coi mà nhìn nhìn Tô Hòa, cuối cùng khôi phục bình tĩnh, cùng với phía trước kia phó đoan trang tư thái giống như phía trước cái kia cùng người đàn bà đánh đá giường như người, căn bản liền không phải nàng giống nhau, chỉ có nàng kia một thân hỗn độn, chứng minh rồi chuyện vừa rồi, đúng vậy đích sát sát phát sinh quá. Ôn lão đại hừ lạnh một tiếng, đối tô hỏa cảm giác càng ngày càng kém. bất quá, tô hỏa cũng không để ý này đó, nàng hôm nay tới mục đích chỉ là vì xử lý ôn nhã sự tình. vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, chạm đến nàng điểm mấu chốt người. Đều không có một cái kết cục tốt Tô Hòa nheo lại đôi mắt Đáy mắt hiện lên một tia lợi mang Dường như đao kiếm mũi nhọn Duệ không thể đương Lúc này, ôn Lão đại đã cầm lấy túi văn kiện Mở ra tới, đem bên trong tư liệu rút ra Thật dày hảo một sấp tư liệu Nhưng là mỗi một tờ Đều là nhìn thấy ghê người Một tờ một tờ mà phiên đi xuống Ôn Lão đại sắc mặt liền trở nên Càng thêm khó coi Hắn vẫn luôn phi thường sùng ái cái này Nữ nhi nguyên nhân Quan trọng nhất một chút, không phải nàng là chính mình thân sinh quốc đủ, mà là ôn nhã là một cái phi thường thông minh, thả thảo trưởng bối thích nữ hài tử, ở trưởng bối trước mặt, nàng biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm, như là bọn họ loại này gia đình, tự nhiên là đối loại này hài tử sủng ái có thêm. Ôn lão đại tư tưởng kế thừa với phụ thân hắn, cho rằng nữ hài tử chính là hẳn là đoan trang thuộc nữ như tiểu thư khuê các, ôn nhã ở bọn họ trước mặt hoàn hoàn toàn toàn làm được điểm này. Cho nên ôn gia người đều phi thường sủng ái cái này nữ hài tử. Nhưng là nhìn đến này phân văn kiện lúc sau, ôn lão đại mới biết được, cái gì gọi là chân chính trong ngoài không đồng nhất. Không thể không nói, ôn nhã ở bên ngoài những cái đó hôn chứng sự, che giấu đến phi thường hảo, trong đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân, chính là bởi vì mẫu thân của nàng trợ giúp nàng giấu giếm. Mẹ hiền chiều hư con, ôn nhã ở mẫu thân dưới sự trợ giúp, càng thêm bừa bãi. Quả thực giống như là nhân cách phân liệt, ở nhà trưởng bối trước mặt nàng càng thêm ưu nhã thông rong, ở bên ngoài sau lưng liền càng thêm hôn trướng không ai bị nổi. Văn kiện nội dung, thậm chí liên lụy vài điều mạng người, đều là chính trực phong hoa tuổi trẻ nữ hài tử, đối phó mạc có tâm tư lúc sau, vẫn luôn không chiếm được phó mạc cái nàng, đem đấy lòng oán hận liền chuyển rời đến này đó phó mạc kẻ ái mộ trên người. Những cái đó thế gia quý nữ nàng chạm vào không được. Nhưng là này đó không có bối cảnh các nữ hài tử, nàng chính là đem các nàng chơi đến xoay quanh. Như vậy nữ hài tử còn không ít, có chút bị ôn nhã chỉnh vào bệnh viện tâm thần, nửa đời sau tất cả đều hủy hoại, có trực tiếp chịu đựng không được vũ nhục, nhảy lầu tự sát, có càng là bị không thể hiểu được tai nạn xe cộ, chỉnh đứt tay đứt chân, nhân sinh vô vọng. Mọi việc như thế, đủ loại, đủ loại. Ôn nhã ác hành, quả thực chính là lệ người giận xôi. Nàng quả thực chính là một cái kẻ điên. Ở dài dòng đối phó mạc tình yêu theo đổi chung, ôn nhã đã sớm điên rồi, điên đến phi thường hoàn toàn. Tiếp theo, còn bao gồm mặt khác hoang đường chuyện này, tỷ như nàng ở nước ngoài lưu học trong lúc, không thể tránh né mà lây dính thượng một ít tật xấu, tỷ như cắn ngắn rược, còn có tham gia ít gái bạt tỷ linh tinh, sinh hoạt thối nát, quả thực chính là nhìn thấy ghê người. Nếu nói ôn nhã mặt ngoài hình tượng có bao nhiêu làm cho người ta thích đoan trang hào phóng, như vậy nàng sau lưng gương mặt thật, liền có bao nhiêu xấu xí hắc ám. Ôn láo đại trong lòng, lửa giận một chút một chút bốc lên dựng lên, cuối cùng hắn thật sự là chịu đựng không được, đem chỉnh phân văn kiện lập tức ngã trên mặt đất. Hắn nhìn không được. Này vẫn là hắn cái kia ngoan ngoãn nữ như sao. Ôn nhã đại khái cũng biết văn kiện bên trong là chút thứ gì nhưng là nàng không nghĩ tới tô hòa thế nhưng liền thứ này đều có thể đủ điều tra ra tới sớm đã trợn tròn mắt không biết làm sao ôn lão gia tử tựa hồ đối diện trước hết thể đều có chút chán ghét nhịn không được nhắm mắt lại ôn lão đại xem đều không có xem ôn nhã liếc mắt một cái trực tiếp trầm giọng quát ôn nhã ngươi đi ra ngoài hắn không còn có giống như trước giống nhau nhu hòa mà kêu nhã nhã ôn nhã sắc mặt chán nhợt ba cút đi Hắn trong miệng gầm lên, ánh mắt lại là nhìn chằm chằm Tô Hỏa. Hắn nữ nhi làm lại nhiều hắc ám xấu xí sự tình, này đều không đại biểu, hắn muốn trước mặt ngoại nhân ném cái này phân. Tô Hỏa chính là cái kia người ngoài. Cho nên, liên tính hắn đấy lòng lại như thế nào sinh khí, cũng không có làm ra ở Tô Hỏa trước mặt phiến đánh ôn nhã loại này hành vi. Miễn cho tao người ngoài nhìn chê cười. Làm nữ nhi che chở giả ôn mẫu, tự nhiên là rõ ràng nữ nhi về điểm này phá sự. Nhìn đến hiện tại trượng phu là thật sự giận không thể ác, mà nữ nhi còn ở nơi đó ngốc đứng, vội vàng liền qua đi kéo nàng. Đi mau. Nàng chiều nữ nhi âm thầm đưa mắt ra hiệu. Thà không cần. Ôn nhã cắn môi, oán hận mà trừng mắt tô hòa. Đều là bởi vì nàng. Hận ý ngập trời. Dường như muốn cắn nuốt hết thầy. Bất quá tô hòa cũng không để ý, giấu mắt mỉm cười, biểu tình bình đạm. Còn không mau kéo nàng đi ra ngoài ôn lão đại một ánh mắt quét về phía ôn mẫu, đã biết đã biết. ôn mẫu liên tục đáp ứng, chính là kéo túm lôi kéo ôn nhã đi ra ngoài. môn đông mà đóng lại, đem ôn nhã giận tiếng la, hoàn toàn mà nhốt ở bên ngoài. tô hỏa cười nâng lên con ngươi, cửa này cách âm hiệu quả thật đúng là hảo liệt. ôn lão đại hắc mặt, tô tiểu thư đây là ở cười nhạo sao? như thế nào sẽ? tô hỏa dường như vẻ mặt mờ mịt mà nhìn ôn lão đại. Tựa hồ căn bản là không biết hắn đang nói cái gì giống nhau, hoàn toàn lý giải không thể. Nhưng là ở ôn Lão đại trong mắt, hắn biết, đây là triệt triệt để để cười nhạo. Cái này nữ hài, rõ ràng nắm chắc hết thảy, lại còn có thể đủ như thế bình tĩnh, lòng dạ thật sự là thơm. Hiện tại ôn Lão đại, căn bản cũng không dám khinh thường trước mặt cái này ngồi ở trên xe lăn, giống như hoàn toàn vô hại nữ hài, bất chi bất giác, hắn đã đem tô hòa đặt ở cùng chính mình bình đẳng vị trí thượng bất quá là địch nhân ôn lão đại hung ác nham hiểm mà nhìn trầm trầm tô hỏa mặc kệ nữ nhi của ta làm cái gì đều là nhà của chúng ta sự ngươi hiện tại đem này đó tư liệu đặt ở ta trước mặt là muốn làm cái gì tô hỏa suy một tiếng nha nói được thật là dễ nghe nàng biểu tình khinh miệt trâm trọng buồn cười mà nhìn ôn lão đại nhà các ngươi sự ngươi nữ nhi hại chết vài cái nữ hài tử kia nhưng đều là từng điều mạng người đâu Cái này kêu cái gì tới? Nga, cố ý đả thương người tội, là cái này không sai đi. Ôn Lão đại cánh tay đều nhịn không được run rẩy lên, hắn cơ hồ là dùng hết toàn thân lực lượng, mới nhịn xuống không có triệu Tô Hòa ra tay. Nhưng là hắn ánh mắt, giống như là một đầu hung thú, thật không thể đem Tô Hòa một ngụm ăn luôn, uống năng huyết, ăn nàng thịt. Vẫn luôn trầm mặc Ôn Lão rốt cuộc mở miệng, "Hảo, Tô tiểu thư, ngươi rốt cuộc là cái gì mục đích?" Cũng không cần quanh co lòng vòng, nói thẳng đi. Hắn nói, ngó ôn lão đại liếc mắt một cái, thiếu chút nữa bảo khởi ôn lão đại, lập tức liền bình tĩnh trở lại, chờ mặc. Tô hỏa trên mặt hiện lên một mặt cười lạnh, rất đơn giản, ta muốn ngươi đại nhi tử, cũng chính là ôn nhã phụ thân, thân thủ đem này đó tư liệu, chứng cứ, giao cho cục cảnh sát đi. Ôn lão đại lập tức đảo chịu một hơi, căm tức nhìn tô hỏa, trong mắt dường như đều phải rớt ra tới. Ngươi không cần quá phận. Hồ Độc còn không thực tử. Tô hòa này cách làm, hiển nhiên là muốn hắn thân thủ đem nữ nhi đi chịu chết. Những cái đó tội trạng, cũng đủ ôn nhã phán cái tử hình. Liên tính bọn họ muốn vận dụng thủ đoạn đem ôn nhã phong thích chạy chữa vớt ra tới đều là không có khả năng sự tình. Khoảng thời gian trước ôn ra xuống ngựa không phải đã chứng minh rồi điểm này sao? Cái này nữ hải tuyệt đối có năng lực làm cho bọn họ hoàn toàn nhúng tay không tiến ôn nhã án kiện chung đi. Nếu ôn nhã thật sự vào cục cảnh sát, như vậy cũng chỉ có, chết, một cái kết cục Ôn lão đại nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt Tô Hòa, trong lòng hận ý càng tăng lên. Chỉ có ôn lão bất động thanh sắc, dường như Tô Hòa nói chỉ là hôm nay thời tiết thật tốt như vậy một câu bình đạm nói giống nhau. Cái này ngày thường sủng ái nhất cháu gái ra ra, lúc này, biểu hiện ra cũng đủ lạnh nhạt. Gần như vậy, Tô Hòa ôn hòa mà cười, tiếp tục nói, còn có. Ta hy vọng các ngươi Ôn gia có thể rời đi kinh thành, rời đi Trung Quốc, ta xuất hiện địa phương, hy vọng nhìn không tới một cái Ôn gia người. Không đợi Ôn lão đại phản ứng, Ôn lão liền dương mắt nhìn về phía Tô Hoả, "Ngươi như vậy, có thể hay không thật quá đáng, đuổi tận giết tuyệt sự tình, rốt cuộc vi phạm lẽ trời." Hắn bình tĩnh mà nói, dường như bị đuổi tận giết tuyệt đối tượng, cũng không phải hắn bao gồm gia tộc của hắn hắn con cháu giống nhau. Tô Hoả nghiêng đầu nhìn về phía Ôn lão, Dường như một cái đáng yêu cháu gái đối với gia gia làm lũng giống nhau, cũng có thể ta tự mình động thủ A, dù sao trước chút không phải đã cùng các ngươi chứng minh rồi thực lực của ta sao. Ta phi thường vui. Nhưng là ta cần thiết phải nhắc nhở Nga, nếu là ta tự mình động thủ nói, các ngươi ôn ra người, một cái, đều trốn, không, rất, Nga. Nàng câu nói kế tiếp nói được cực hoán cực hoán, đôi mắt hơi hơi nheo lại, ở ôn láo cùng ôn láo đại trên mặt qua lại nhìn quét. Trong mắt tràn đầy hung ác qua mang. Bọn họ hai người đều không thể không tin tưởng, nếu bọn họ không lựa chọn làm như vậy, ôn ra, tuyệt đối sẽ có đại nạn. Ha ha, nguyên lai like phía trước nhà của chúng ta sự tình, chỉ là ngươi ở chứng minh thực lực sao? Ôn lão nhẹ nhàng cười nói, trong mắt tràn đầy nghiêm khắc. Tô Hòa gật gật đầu, cảm giác thế nào? Ôn lão kế tiếp trầm mặc. Hắn ở suy xét, một cái là gia tộc tương lai, một cái là yêu nhất cháu gái đáp án rõ ràng có thể ngồi vào hắn hiện giờ vị trí này làm ôn gia ở chính đàn sừng sững nhiều năm không ngã ôn lão tuyệt đối không có khả năng chỉ là một cái không hề lòng dạ người nên có lệnh nhạt hắn đều có chỉ là hiện tại ra rồi hắn ẩn tàng rồi hết thảy giống như là một cái bình thường lão nhân bảo dưỡng tuổi thọ nhưng là hiện tại là nên hắn làm ra lựa chọn lúc liền dựa theo nàng nói làm đang nói những lời này thời điểm. Ôn Lão có vẻ phá lệ là nhạt. Ôn Lão đại lập tức nóng nảy. Ba, hắn quả quyết là làm không ra thân thủ hại chết chính mình nữ nhi sự tình tới. Ôn Lão hờ hững mà nhìn về phía hắn, rời khỏi sau. Ôn gia còn có khả năng đông sơn tái khởi, hoặc là ngươi phải dùng toàn bộ gia tộc tương lai tới trao đổi ngươi nữ nhi mệnh. Ôn Lão đại trầm mặc. Thật lâu sau, hắn mới nói một tiếng: Ta đã biết. Hắn đã biết nên như thế nào lựa chọn nhã nhã, thực xin lỗi. hắn nhắm mắt lại, cả người dường như giàn nua rất nhiều. thương tâm sao? tô hỏa ý cười nhiên nhiên mà nhìn ôn lão đại. ôn lão đại mở to mắt, thù hận mà trừng mắt tô hỏa. tô hỏa nhẹ giọng cười nói, các ngươi gia tộc sẽ biến thành hiện giờ cái dạng này, nhưng đều là bởi vì ngươi cái này nữ nhi đâu, làm như vậy, ha ha. ôn lão đại chấn động, biểu tình tức khắc trở nên phức tạp lên. này. Chẳng lẽ đều là mệnh trung chú định sao? Ôn nhã nhất định sẽ vì nàng hành động, trả giá đại giới. Tô Hòa trước khi rời đi, để lại cuối cùng một câu. Một ngày, ôn lão cùng ôn lão đại đều không có nói chuyện, có thể cho rằng là tiếp nhận rồi Tô Hòa đưa ra cái này kỳ hạn. Tô Hòa rời đi, mở ra cửa phòng, liền nhìn đến bên ngoài tiểu phòng khách chung ngồi lo sợ bất an ôn nhã cùng ôn mẫu. Ôn nhã nhìn đến Tô Hòa ra tới, đàng mà đứng lên. Điên rồi giống nhau hướng tới Tô Hòa xuống tới, dường như muốn giết nàng giống nhau, ôn mẫu kéo đều kéo không được. Nhưng là, không đợi Tô Hòa ra tay, Tô hoàng một bước tiến lên, một cái bàn tay liền đem ôn nhã phiến bay. Là thật sự phiến phi, ôn nhã cả người đều ngã ở phòng khách bên kia, bị đánh kia một nửa mặt, cao cao xưng đi lên. Tô hoàng trở lại Tô Hòa phía sau, đẩy nàng tiếp tục hướng phía trước đi. Ở trải qua ôn nhã bên người thời điểm, Tô Hòa ngừng lại. Khịp mắt cười nhìn Ôn Nhã. "Nếm thử." "Chúng bạn xa lánh tư vị đi." "Ngươi có ý tứ gì?" Ôn Nhã mồm miệng không rõ. Tô Hòa ngồi thẳng thân mình, trực tiếp rời đi. Hồ độc thực tử này mạc diễn, khẳng định sẽ phi thường xuất sắc. Một chín chín Ôn gia hoàn toàn tan biến. Tô Hòa rời khỏi sau, phòng trong phòng bệnh liền chỉ còn lại có Ôn gia hai cha con. "Nhã Nhã bên kia, nên làm cái gì bây giờ?" Ôn lão đại muộn thanh nói. Nói thật, loại này muốn bán đứng nữ nhi tới đổi lấy gia tộc tương lai sự tình, hắn làm, là thật sự không thoải mái, trước kia cùng nữ nhi ở bên nhau thời điểm, hòa thuận kia từng màn, còn có nữ nhi sinh ra, bao gồm đi bước một lớn lên, đều giống như phóng điện ảnh giống nhau ở hắn trước mắt một chút một chút mà thoáng hiện. Lúc này, muốn nói hắn trong lòng không có nửa điểm không tha, đó là tuyệt đối không có khả năng. ở trong quan trường Hắn có thể đối địch nhân lãnh khốc thậm chí tàn nhẫn, nhưng là ô nhã, đó là hắn nữ nhi à? Phía trước nhìn đến kia túi văn kiện bên trong tràn đầy về nữ nhi các loại hồ đồ sự, bởi vậy đấy lòng thăng lên tới cái loại này tức giận cũng một chút một chút biến mất. Ôn lão vẻ mặt hờ hững, còn có thể làm sao bây giờ? Trước ngày mai liền đem sự tình làm tốt đi, nhanh như vậy. Ôn lão đại kinh hô ra tiếng, trong mắt tràn đầy không tha. Ôn lão nhắm mắt lại, thật dài thở dài. Nếu về sau là sẽ không còn được gặp lại hài tử, cùng với không tha, không bằng mau chóng chặt đứt hết thầy. Nói thật, hắn đấy lòng cũng là không thoải mái, liền tính ôn nhã làm nhiều chuyện như vậy, kia cũng dù sao cũng là hắn cháu gái, hồ độc không thực tử, cái kia tô hòa bức bách bọn họ này nhất chiêu, thật là quá độc ác. Ôn Lão đại nghe xong phụ thân nói lúc sau không nói gì, trầm mặc. Kỳ thật hắn biết, ôn Lão nói rất đúng. Do dự thật lâu sau, hắn quyết định vẫn là dựa theo phụ thân nói phương thức đi làm vậy buông tay đến quyết tuyệt một chút đi ôn lão đại nắm chặt nắm tay trong mắt hiện ra một mặt tàn nhẫn không người đi xuống đem cái kia túi văn kiện nhặt lên sau đó xoay người liền hướng tới bên ngoài đi đến ôn lão thanh âm ở phía sau vang lên không cần làm ôn nhã tới gặp ta ôn lão đại bước chân dừng một chút sau đó nói ta đã biết hắn nhấc chân tiếp tục hướng bên ngoài đi cái này trong quá trình Bước chân cũng là càng thêm kiên định. Hắn kéo ra phòng trong phòng bệnh môn, vừa lúc nghe được bên ngoài lách cách lang cang một trận tiếng vang, hắn một bước đạp đi ra ngoài, đóng lại phía sau cửa phòng, lạnh lùng mà nhìn ôn nhã. Ngươi đang làm cái gì? Khó thở đem pha lê trên bàn trà mặt sở hữu đồ vật toàn bộ quét phất trên mặt đất ôn nhã, đang ngồi ở trên sofa giận dỗi, ôn mẫu ngồi ở nàng bên cạnh, ngăn không được thở dài. Nghe được ba bà thanh âm vang lên, ôn nhã lập tức ngẩng đầu vọt tới ôn lão đại trước mặt, tức muốn hụt máu nói, cái kia tô hỏa là chuyện như thế nào? nàng tính cái thứ gì? cư nhiên như vậy cùng ta nói chuyện. nàng vừa rồi còn làm nàng phía sau cái kia tiện nhân động thủ đánh ta, ta mặt đều sưng lên ba ba. ôn lão đại không có một tia tình cảm ánh mắt ở nàng trên mặt đảo qua, lại chưa cấp nhắc tới nàng kia sưng đỏ khuôn mặt, ngược lại nói lên mặt khác một việc, ta có việc muốn cùng ngươi nói. ôn nhã nhịn không được oán giận ta mặt đều thành như vậy còn nói cái gì nha, ba, ta cùng ngươi nói, ngươi nhất định phải hảo hảo giáo hấn một chút cái kia tô hòa, nàng. Giáo hấn, ôn lão đại trên mặt hiện ra một mặt trâm trọc ý cười, nhân ra đều hủy hoại chúng ta toàn bộ ôn gia ngươi còn làm ta đi giáo hấn nàng. Như thế nào giáo hấn, ngươi dạy dạy ta, ôn nhã sừng sốt, ngay sau đó lại ngạc nhiên hỏi, ba, ngươi như thế nào là... Ôn Lão đại duỗi tay đem trong tay dẫn theo túi văn kiện đệ đi ra ngoài. Ôn Nhã nhìn xuất hiện ở chính mình trong tầm mắt túi văn kiện, nhịn không được trong lòng run lên, cho rằng ba ba đây là muốn tìm nàng tính sổ, liền run run rẩy rẩy mà nói: Ba ba, ngươi nghe ta cùng ngươi giải thích, vài thứ kia đều là đều là giả tạo, đối, đều là giả tạo, là tô hỏa ở vu ham ta, ngươi không cần tin tưởng nàng lời nói, nhưng là. Ôn Lão đại vẫn chưa như nàng sở liệu phát hỏa, mà là vạn phần lạnh nhạt mà phun ra một câu ra tới, ôn nhã cả người nhất thời hình như là rơi vào địa ngục. Mấy thứ này, ta sẽ giao cho cục cảnh sát đi. Ôn nhã sừng sốt, đầu thoáng chốc trống rỗng, nhìn chầm chầm chính mình ba ba, đột nhiên cảm thấy kia trường quen thuộc hòa ái mặt, lúc này trở nên như thế xa lạ. Nàng không biết nên làm gì phản ứng, chỉ có sững sờ ở nơi đó. Ngồi ở trên sofa ôn mẫu cũng là nghe lời tức khắc nhảy dựng lên, tức muốn hộc máu mà chỉ vào ôn lão đại mắng to, "Là ôn ngươi nói cái gì đâu? Ngươi điên rồi đi đây là? Nói cái gì mê sảng đâu? còn muốn đem nữ nhi đưa đến cục cảnh sát đi." Ôn lão đại cũng không có chuẩn bị giải thích quá nhiều, trực tiếp ném một câu, "Ta hiện tại liền đi cục cảnh sát, đem mấy thứ này têo lên đi, ôn nhã, ngươi tự giải quyết cho tốt." Dứt lời, hắn liền hướng tới bên ngoài đi đến. Ba, ôn nhã một tiếng mất không chế thét chói tai, gọi lại ôn lão đại. Ôn lão đại quay đầu, cái gì? Ôn nhã không thể tin tưởng mà nhìn chính mình phụ thân, chỉ cảm thấy tuyệt vọng lan tràn chính mình toàn thân. Nàng từng câu từng chữ hỏi, ngươi nói cái gì? Muốn, muốn đem vài thứ kia phóng tới cục cảnh sát đi. Ngươi có biết hay không? Này đó, đối với ta, tới nói, ý nghĩa cái gì? Ôn Lão đại biểu tình không có một chút biến hóa, ôn nhã, cái gọi là hậu quả, ta so ngươi rõ ràng hơn, nhưng là, ngươi hẳn là vì ngươi hành vi trả giá đại giới, sở hữu sự tình, chúng ta đều đã biết. Ôn nhã dùng sức lắc đầu, không muốn tin tưởng, không được, ta muốn đi gặp Gia Gia. Gia Gia nhất định sẽ không đối với ta như vậy. Hắn là đau nhất ta. Nhã nhã a, ta nữ nhi. Đây là gặp tội gì a? Ôn mẫu nhịn không được đau khóc thành tiếng. Ôn Nhã cũng mặc kệ, si ngốc giống nhau điên rồi dường như liền hướng tới phòng trong phòng bệnh hướng. Đứng lại. Ôn Lão đại gọi lại nàng. Ôn Nhã quay đầu lại thời điểm, Ôn Lão đại mở miệng nói, ngươi đều đem ngươi ra ra hại thành cái dạng này, ngươi còn muốn như thế nào kích thích hắn? Ôn Nhã nhíu mày, trên mặt hiện ra vẻ mặt thương khổ, theo sau lại là rối rắm, ta, ta. Ôn Lão đại nhấc chân liền đi nhanh hướng tới Ôn Nhã đi tới dối tay bắt lấy cánh tay của nàng 3. cùng ta cùng đi cục cảnh sát đi ôn lão đại lạnh nhạt mà nói lại lặp lại nói ngươi yêu cầu vì ngươi hành vi trả giá đại giới không được ôn mẫu điên rồi dường như hướng tới ôn lão đại xông tới muốn ngăn trở hắn đường đi ôn lão đại không có một chút cố kỵ ý tứ liền đem ôn mẫu ném ở một bên ôn mẫu đầu váng mắt hoa còn không có phản ứng lại đây thời điểm liền nghe được chính mình lão công đứng ở nơi đó nói Đây là người dạy ra tới hảo nữ nhi. Dứt lời, ôn lão đại không dung ôn nhã phản kháng buồn rầu, chính là đem nàng kéo ra phòng bệnh ngoại. Ôn nhã khóc nháo thanh xuất hiện ở hành lang thời điểm, tức khắc chọc rất nhiều người chú ý. Phòng bệnh bên ngoài đứng hai cái hắc y dày bảo tiêu, ôn lão đại trực tiếp vây tay lại đây, làm cho bọn họ đem ôn nhã giá lên, ngồi thang máy hướng tới dưới lầu mà đi, xe đã ở dưới lầu chờ đâu. 3. Ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy? Ngươi sao lại có thể? Ôn nhã tê tâm liệt phế mà kêu, cả người dường như điên rồi giống nhau. Ôn nhã bị đẩy mạnh trong xe thời điểm, ôn láo đại đứng ở cửa xe ngoại đối nàng nói một câu, ôn nhã, ôn gia là bị ngươi một tay hủy diệt. Ôn nhã sử sốt, nàng còn không có phản ứng lại đây, kia hai cái cao lớn H.I.I. bảo tiêu liền một tả một hữu mà ngồi ở nàng bên cạnh, không có cho nàng một tia chạy thoát cơ hội. Cục cảnh sát hôm nay gặp một kiện mới mẻ sự, đó chính là một cái phụ thân lôi kéo chính mình nữ nhi lại đây tự thú. Nữ nhi khóc đến tê tâm liệt phế, phụ thân lại hờ hững đứng ở một bên, từ hai cái hắc ý lì bảo tiêu đem nữ nhi bắt lấy. Thấy như vậy một màn, toàn bộ cục cảnh sát người đều sửng sốt. Mà đương cái kia túi văn kiện đặt ở đại gia trước mặt thời điểm, tất cả mọi người sửng sốt. Cái kia bộ dáng xinh đẹp nữ hài, thế nhưng làm ra nhiều như vậy thương thiên hại lý sự tình không có khả năng đi. Thẩm án quá trình, vượt quá tưởng tượng mau, ở mặt trên chào hỏi, hơn nữa không có bất luận cái gì lực lượng ngăn cản chuyện này, hơn nữa những cái đó vô cùng xác thực chứng cứ, liền tính là ôn nhã lại nghĩ như thế nào trông chế, cũng không dung phản kháng. Nàng hành vi phạm tội thực mau liền định rồi xuống dưới, nhiều vô số mấy chục điều, mỗi một cái đều là trọng tội. Tử hình, không hề hoài nghi, nhưng là tử hình cũng không có nhanh như vậy liền chấp hành. Ôn nhã còn ở ngục trung đái một đoạn thời gian. Trước kia nàng cho rằng, nàng thật sâu ái phó mạc, phó mạc lại trước sau không đáp lại nàng, đó chính là nhân sinh hắc gám nhất thời điểm. Nhưng là hiện tại thể hội trước kia tưởng đều không có nghĩ tới ngục trung sinh hoạt thời điểm, nàng mới chân chính minh bạch, cái gì mới là chân chính nhân sinh hắc gám nhất thời khắc Cùng nàng ở một phòng, đều là ở trong ngục giam đái hảo chút năm tên rào hoạt, hơn nữa mặt trên phân phó, này đó nữ. Đối đại ôn nhã thời điểm, thật là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Đừng nói nam nhân tàn nhẫn, đôi khi, điên cuồng nữ nhân, muốn so nam nhân còn muốn tàn nhẫn gấp trăm lần ngàn lần. Hùng chi, vẫn là phạm vào đại án ngồi tù nữ nhân. Nếu ôn nhã có mệnh đi ra ngoài nói, nàng nhất định có thể đem nàng trong khoảng thời gian này sinh hoạt thật lục, viết thành một quyển sách, tên cứ gọi là ta ở ngục giam mấy ngày này, bên trong đối nữ tử ngục giam hát cám miêu tả nhất định sẽ làm quyển sách này đỏ thẫm Đáng tiếc, nàng không có như vậy một cơ hội. Nàng bị phán tử hình, hoãn lại 2 tháng chấp hành, này ý nghĩa, nàng trong cuộc đời cuối cùng 2 tháng, đều phải ở như vậy hắc ám xấu xí trong sinh hoạt vượt qua. Nàng đã từng bị đưa đến một gian nho nhỏ phòng tối tử bên trong, bị trói ở ghế trên, chung quanh là rối tay không thấy năm ngón tay hắc ám không có đồ ăn, không có thủy, nàng ở ghế trên không thể nhúc nhích. Lại bị như vậy suốt đóng 3 ngày Ra tới thời điểm Nàng hơi thở thoi thoát Nơi đó mặt thời gian Quá điên cuồng, Nàng không biết là ban ngày vẫn là đêm tối Dài dòng hắc gám cùng như chết giống nhau hiên tĩnh Điên cuồng mà tra tấn nàng Cuối cùng Nàng liền tự sát sức lực đều không có Ra tới lúc sau Nàng còn có nhiều hơn tra tấn Nàng không có một ngày ăn no quá Còn muốn tiếp thu cùng cái phòng kia Mấy người phụ nhân đầu đả Nhục mạng cùng với hết thể tinh thần thượng cha tấn. Sau lại, ôn nhã loang thoáng biết, chính mình sẽ như vậy, hơn phân nửa là bởi vì người nào đó một câu. Cha tấn nàng, vô luận là tinh thần, vẫn là. Nàng cuộc đời lần đầu tiên như vậy hối hận, nàng hoài niệm, hoài niệm chính mình vẫn là ôn gia tam tiểu thư, sinh hoạt ở cầm y ngọc thực bên trong, tiêu ngạo không ai bị nổi nhật tử. Nhưng lại ôn gia đổ, nàng bị chính mình phụ thân thân thủ đưa vào ngục giam. Nàng không biết trước kia những cái đó đi theo nàng phía sau các nữ nhân là như thế nào cười nhạo nàng đánh giá nàng, nhưng là nàng biết, chính mình đây là rốt cuộc trở về không được. Vừa mới tiến vào mấy ngày nay, nàng còn ở chờ mong, liền tính cha mẹ bất quá tới đem nàng cứu ra đi, cũng lại đây nhìn xem nàng mới hảo. Một ngày một ngày chờ mong, một ngày một ngày thất vọng. Cuối cùng, biến thành tuyệt vọng. Loại này tuyệt vọng, làm nàng cả người cơ hồ điên mất. Ôn ra không ai tới xem qua nàng, sau lại không biết là ai cố ý cho nàng truyền tin tức, là từ một ngục cảnh trong miệng để lộ ra tới. Nàng ôn ra người, toàn bộ đều di dân nước ngoài, phòng trừng cả đời này đều sẽ không đã trở lại. Ôn nhã vô lực mà nằm liệt ngồi ở mà, liên tục cười khổ, nàng như thế nào còn có thể đủ chờ mong đâu. Liên tính là nàng đứng ở tòa án thượng, bị hình phạt kia một ngày, ôn ra cũng không ai tới xem qua nàng, giống như nàng cái này nữ nhi đã bị quên đi giống nhau. Nàng lần đầu tiên, đã không có chút nào sinh hy vọng. Nàng không phải không có nghĩ tới tự sát, dù sao chính mình khó thoát vừa chết, nhưng là vô luận là cảnh ngục, vẫn là bên người kia mấy cái tên rào hoạt, liền đem nàng nhìn chằm chằm thật sự khẩn, cơ hồ không có một chút lơi lỏng thời điểm. Hơn nữa nàng ăn mặc chi phí, đều là cố ý suy tính quá, không có một cái có thể bị nàng dùng để tự sát đồ vật. Vì thế, nàng không thể không tiếp thu trước mặt loại này thống khổ cha tấn sinh hoạt suốt hai tháng. Hai tháng lúc sau, ôn nhã mới bị một viên đạn kết thúc tuổi trẻ sinh mệnh. Lúc ấy, nàng toàn thân vết thương chống chất, tiểu tụy tái nhợt, cơ hồ không ra hình người, nhưng là ở nàng mất đi ý thức chết đi kia một khắc, nàng từ đáy lòng, thế nhưng đều là một loại cảm giác hạnh phúc. Nay đối với nàng tới nói, có lẽ cũng là một loại giải thoát. Đến nỗi ôn ra. Ôn gia sở hữu đảm nhiệm chức vụ người, đều từ trước, toàn bộ đại gia tộc người toàn bộ di dân nước ngoài. Không phải không có người khát khao chuẩn bị đông sơn tái khởi, nhưng là bọn họ phát hiện, loại chuyện này cũng không có trong tưởng tượng đơn giản, âm thầm tựa hồ có một cổ cái gì lực lượng, ở chen ép bọn họ, căn bản liền không cho bọn họ xoay người cơ hội. Ở ôn nhã còn ở ngục trung vượt qua thống khổ tra tấn nhật tử thời điểm, ôn lão liền nằm ở chính mình trên giường, nhắm mắt lại. Ôn viên đi, ôn ra cây trụ, chân chính đổ, Ôn lão mất đi, làm ôn gia tất cả mọi người ý thức được, nguyên lai ôn lão tồn tại là cỡ nào quan trọng, đã không có cái này người cầm lái, ôn gia giống như là năm bè bảy mảng. Không biết khi nào, ôn gia tan vỡ chân chính nguyên nhân là bởi vì ôn nhã chuyện này, ở trong gia tộc truyền lưu mở ra, mọi người đều đối ôn lão đại đoán giận sôi nổi, cũng không hề nguyện ý tiếp thu hắn cái này tân ôn gia gia chủ. Đại gia cũng đều ở suy đoán, sở dĩ đại gia ở bên ngoài sẽ đã chịu chèn ép, chính là bởi vì ôn lao đại trọc cái gì đại nhân vật duyên cớ, lần này, ôn gia nhân tâm đế đoán hận chất chứa, lập tức bạo phát. Một ít có năng lực có bản lĩnh ôn gia người, đi đi, không mang theo một tia do dự, dư lại, đều là quốc nội bị phán hình những cái đó trước kia thân cư chức vị quan trọng ôn gia người thê nhi, bọn họ có nhà mẹ đẻ, liền về nhà mẹ đẻ đi, không dựa vào. Liền lựa chọn ăn và ôn lão đại trong nhà. Một đám không làm việc người miệng ăn núi lở, kết quả thế nào, có thể nghĩ. Không bao lâu, to như vậy ôn ra, liền hoàn toàn tan vỡ, cái gì ra tộc, bất quá đều là một cái chê cười thôi. Ôn ra cái này từ ngữ, thực mau liền biến mất ở trong tầm mắt, mai một thành chúng sinh muôn nghìn chung một viên, cái gì đông sơn lại đi, bất quá đều là chê cười. Đến tận đây, ôn ra hoàn toàn biến mất ôn gia này nhìn thấy ghê người tiền lệ, thực mau liền ở kinh thành vòng trung truyền mở ra, mọi người đều biết, ôn gia biến cố. Bất quá chính là bởi vì đắc tội một người duyên cớ, mà người này là một cái dường như không có bất luận cái gì bối cảnh nữ hài, tên nàng gọi là tô hòa. Tuy rằng không có người gặp qua tô hòa người này, nhưng là tô hòa tên này chỉ cần là thượng tầng vòng người đều phi thường hiểu biết rõ ràng. Một ít trong nhà nhị thế tổ quan nhị đại hồng tam đại nhóm cũng bị trong nhà trưởng bối đã cảnh cáo, tuyệt đối không cần đi treo chọc một cái gọi là Tô Hòa tuổi trẻ nữ hài. Những người đó, tự nhiên không dám không tử. Nhưng là đối với này hết thảy, Tô Hòa cũng không biết, nàng sinh hoạt như nhau phía trước bình tĩnh, cái gì ôn nhã cái gì ôn ra, bất quá chính là nàng bình tĩnh trong sinh hoạt ném xuống một viên hòn đá nhỏ nhì thôi, vô luận là bắn khởi gợn sóng vẫn là nhộn nhạo khai gợn sóng, phai nhạt cũng liền phai nhạt, cái gì đều biến mất không thấy. Nàng chờ đợi, gần chỉ có sư phụ trở lại kinh thành nhật tử, mà nàng môn chủ kế nhiệm đại điện, cũng liền phải bắt đầu rồi. Phía trước sư phụ liền cho nàng đánh qua điện thoại, nói tháng này trong vòng, liền sẽ trở về, bất quá cụ thể thời gian nhưng thật ra không biết. Tuy rằng hiện tại mới là đầu tháng, nhưng rốt cuộc đã biết thời gian đoạn, tô hỏa vẫn là rất cao hứng. Lúc này ở phó gia, cũng nói lên tô hỏa sự tình. Phó vương minh lần này bởi vì nhiệm kỳ mới tuyển cử lại vào một bước, trở thành đưa ra thị trường thư ký thành ủy, hơn nữa dựa theo dị vãng truyền thống, tiếp nhận chức vụ vị trí này người đều sẽ là thường ủy chi nhất, Phó Phương Minh tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Hiện tại người đại đã qua, trên cơ bản xem như Trần Ai lập định, cho nên Phó Phương Minh tự nhiên là phi thường cao hứng, thị ủy công tác cũng phi thường thuận lợi, làm tâm tình của hắn cũng phi thường hảo. Bất quá đối với ôn gia sự tình, hắn vẫn là nhịn không được kỳ quái một chút. Lớn như vậy cái gia tộc, nói như thế nào đảo liền đổ đâu? Hắn nói lời này thời điểm, bên cạnh còn có hắn thê tử Lục Tiêu, cùng với Phó Mạc cùng Phó lão gia tử. Phó Mạc nghe hắn như vậy vừa nói, giật mình, rốt cuộc nhịn không được hỏi Phó lão, "Gia gia, là nàng sao?" Phó lão gia tử trên mặt hiện ra một mặt ý cười, nhướng mày nhìn về phía chính mình tôn tử, "Ngươi đã biết? Chỉ là đoán, nhưng là ta cảm thấy khả năng tính phi thường đại." Ba, Phó Mạc, các ngươi đang nói cái gì đâu? Lục tiêu nhịn không được mở miệng hỏi, kỳ quái mà nhìn công công cùng nhi tử. Phó Phương Minh cũng cảm thấy kỳ quái, đúng vậy, cái gì nàng A, nàng, nói ai đâu? Phó Lao cùng Phó Mạc đều không có quản bọn họ, mà là tiếp tục chính mình đối thoại. Ta cũng không nghĩ tới, cái kia nha đầu thế nhưng còn cùng Tống Lao co giao tình, lần này nếu không phải có Tống Lao ở mặt trên đệ nặng. Phỏng trừng cũng sẽ không kết thúc đến nhanh như vậy. Đúng vậy, thủ đoạn của nàng, làm ta cũng rất là khiếp sợ. Phó mạc nhịn không được cười ra tiếng, trong lòng lại rất là cao hứng. Đối với ôn Gia tàn biến, hắn không có quá lớn cảm giác. Từ ngày đó đến ôn Gia đi biểu lộ thái độ, ôn Gia lão đại hướng hắn phó ra cơ hồ xem như tuyên chiến dưỡng như nói lúc sau, hắn cũng đã đem toàn bộ ôn Gia đều làm như đúng rồi chính mình địch nhân. Địch nhân, hà tất nhân từ đâu? Phi thường rõ ràng Tô Hòa lần này động thủ là bởi vì ôn nhã làm người chói lại nàng ba mẹ, nhưng là Phó Mạc trong lòng vẫn là thật cao hứng. Ngươi đứa nhỏ này, xem ngươi cười đến như vậy nhi. Phòng trưng cũng cũng chỉ có kia nha đầu có thể làm ngươi lộ ra như vậy biểu tình đi. Phó Lao ghét bỏ mà hướng Phó Mạc nói. Ha ha. Phó Mạc trên mặt ý cười vẫn chưa đạm đi. Vậy ngươi liền nhận định kia nha đầu lạc. Phó Lao đột nhiên hỏi một câu. Phó Mạc trên mặt tức khắc nghiêm nghị, chính trọng chuyện lạ gật gật đầu, "Ừm, chỉ có nàng, chỉ là nàng, sẽ không lại có người khác." Phó Lao thở dài, "Ai, ta đã biết, bất quá nàng sư môn gần nhất." "Ai? Làm sao vậy?" Phó Mạc trong lòng cả kinh, lúc ấy có chút sốt ruột. Phó Lao tức giận mà trừng mắt nhìn nhà mình Tôn Tử liếc mắt một cái, "Như thế nào như vậy không ổn trọng, nghe phong chính là vũ đâu." Yên Tâm hảo. Tuy rằng có phiền toái, Nhưng là bằng vào kia nha đầu thủ đoạn, là không có khả năng xảy ra chuyện, huống chi còn có ta lao đại ca tỏa chấn đâu. Rốt cuộc là chuyện gì, ra ra ngươi cùng ta nói nói. Phó mạc vẫn là không muốn tiện bãi cam hưu. Này ra tôn hai ở chỗ này lo chính mình nói được hang say, thế nhưng không có chú ý tới bên cạnh còn có một đôi phu thê. Này hai vợ chồng ở bên cạnh dù sao là nghe được như lọt vào trong sương ngủ, không biết cái gọi là... Bọn họ cũng không phải không có mở miệng hỏi bọn hắn đang nói chút cái gì, chính là hỏi vài câu, lại không có được đến một chút trả lời, may mà cũng liền ở bên cạnh dựng lỗ thai nghe một chút. Phó phương minh nghe được trong đó mấy cái từ ngữ mấu chốt ngữ thời điểm, trước mắt tức khắc dần hiện ra một người hình tượng, nhíu nhíu mày, nhịn không được mở miệng nói, các ngươi nói nàng, chẳng lẽ là... Tô Hòa! Gia tôn hai đối thoại lập tức như là bị ấn xuống nút tạm dừng dường như... Phó Mạc quay đầu nhìn nhà mình lão ba, cũng không có trực tiếp tỏ thái độ, mà là hỏi lại, ngươi nhắc tới Tô Hòa làm cái gì? Đúng vậy, ngươi đang nói cái gì đâu? Lục tiêu cũng có chút nghi hoặc hỏi. Phó Vương Minh càng thêm khẳng định chính mình phán đoán, các ngươi vừa mới nói cái tiêu nàng, là Tô Hòa không sai đi, ta cuối cùng là hiểu được, ôn ra chuyện đó nhi, thế nhưng là Tô Hòa động tay. Hắn đấy lòng đại đại kinh ngạc. Phó Mạc nhịn không được mở miệng còn không phải ôn nhã trói lại nàng ba mẹ áp chế nàng. Cái gì? Ôn nhã thế nhưng làm loại chuyện này. Lục tiêu chấn động, ta thiếu chút nữa còn làm loại này nữ nhân trở thành con dâu ta nhi. Nàng quả thực có một loại tiêu ta nào ảnh cảm giác, như vậy điên cuồng thần kinh nữ nhân nếu là trở thành nàng con dâu, khẳng định là nàng cả đời vết nhơ. Phó mạc nhưng thật ra bình tĩnh, yên tâm, loại chuyện này tuyệt đối sẽ không phát sinh. Ôn nhã đuổi theo hắn nhiều năm như vậy. Nếu là hắn nguyện ý tiếp thu ôn nhã nói, đã sớm tiếp nhận rồi, hà tất chờ tới bây giờ. Đáng tiếc, hắn không phải một cái nguyện ý tạm chấp nhận người, đặc biệt là ở xuất hiện tô hòa lúc sau. Cho nên, vô luận là xuất hiện sự tình gì, hắn đều là không có khả năng lựa chọn cùng ôn nhã ở bên nhau. Bất quá lục tiêu vẫn là lòng còn sợ hãi, may mắn Nga may mắn, chắc không được lần trước ta gặp được ta trước kia kia đồng học. Nghe được ta nói chuẩn bị đem Ôn Nhã giới thiệu cho ta nhi tử thời điểm, biểu tình như vậy kỳ quái. Muốn nói lại thôi. Nguyên lai là cái này Ôn Nhã có vấn đề đâu. Lục Tiêu hoán giận mà nói, trong lòng cũng đã tính toán, muốn như thế nào hảo hảo đi hỏi thăm một chút về cái này Ôn Nhã sự tình, trước kia chỉ là tiểu phạm vi hỏi một chút, liền cảm thấy cái này nữ hài không tồi, nhìn dáng vẻ còn có càng sâu trình tự đồ vật ở bên trong chôn đâu. May mắn may mắn Từ từ, trước đừng nói cái này cái gì ôn nhã. Nói nói tô hòa. Phó phương minh vội vàng đánh gãy bọn họ nói, ba ngươi vừa rồi nói cái gì. Phó mạc liền nhận định nàng. Cái này nàng là tô hòa nói, đó chính là. Phó mạc ngươi thích tô hòa. Phó phương minh quả thực chính là chấn động. Cái gì so với hắn biết chính mình cái này từ trước đến nay nghiêm túc ổn trọng càng sâu chính mình như tử thế nhưng sẽ có yêu thích người loại chuyện này càng làm cho hắn chấn động. 200 Bắc Hàn, Lục Tiêu cũng biểu hiện ra cũng đủ kinh ngạc, cái gì? Phó Mạc có yêu thích người lạc? Cái kia Tô hỏa lại là ai? Phó Phương Minh đối nàng giải thích nói, chẳng lẽ ngươi đã quên? Chính là Tô hỏa A. Cái kia ba mẹ nhận con gái nuôi, đã nhiều năm trước chúng ta liền gặp qua một lần mặt. Lần trước nàng còn cứu Phó Hưu đâu? Nghe Phó Phương Minh như vậy vừa nói, Lục tiêu trước mắt tức khắc hiện ra một cái nữ hài hình tượng, cũng nhanh chóng nhớ tới Tô Hòa là người phương nào. Phó Mạc thích nàng. Nàng. Nàng không phải ba con gái nuôi sao. Lục tiêu khiếp sợ nói. Con đừng nói, nếu không phải lục tiêu hiện tại tới như vậy một câu, phó phương minh đảo thật đúng là không có nhớ tới còn có này một trọng ở bên trong. Nghe được lục tiêu nói như vậy, cũng nhịn không được ngây ngẩn cả người. Ánh mắt theo bản năng về phía phó lao ngó đi. Phó Lão nhân cũng không ngâng, lúc trước không cũng chỉ là miệng nói như vậy sao. Phó phương minh nghe phụ thân nói như vậy, cũng chỉ có thể tán đồng gật gật đầu, chỉ cần phó Lão gia tử đồng ý, những người khác trên cơ bản là không dám có bất luận cái gì dị nghị. Vì thế, hắn cùng thê tử lục tiêu hai người thực mau tiếp nhận rồi sự thật này. Lục tiêu vẻ mặt vui mừng, nghĩ sao nói vậy mà nói, thật sự là quá tốt a. Ta. ta còn tưởng rằng phó mạc không thích nữ nhân đâu nói xong, nàng nhanh chóng ý thức được chính mình sai lầm, vội vàng bưng kín miệng. Phó Phương Minh liếc nàng liếc mắt một cái, nhịn không được thở dài. mà Phó Lão nhưng thật ra không có quá mức với so đo. Ha ha lục tiêu xấu hổ cười, trong lòng lại nhịn không được oán trách chính mình như thế nào, nghĩ sao nói vậy liền đem đấy lòng ý tưởng nói ra đâu. Phó Mặc mặt vô biểu tình, nguyên lai mẹ vẫn luôn là như vậy tưởng ta a. tuy rằng Phó Mặc không có biểu hiện ra một chút không cao hứng cùng bất mãn. Nhưng Lục Tiêu vẫn là không ngọn nguồn mà cảm thấy sởn tóc gáy, ngượng ngùng mà cười vài tiếng, cũng không dám nói nữa. Phó Vương Minh nhìn phía Phó mạng, nếu là như thế này, ngươi chừng nào thì đem Tô Hòa ước ra tới chúng ta thấy cái mặt đi, vẫn là muốn sớm một chút làm chuẩn bị tâm lý, trước kia đều là coi như muội muội, hiện tại lại nói tiếp, hắn thần sắc liền nhịn không được cổ quái. Ai, xem ra vẫn là yêu cầu thời gian đi thích ứng. Tuy rằng ta đã nói Nhưng là Tô Hòa còn không có tiếp thu ta. Phó mạc thần sắc bình tĩnh, bất động thanh sắc mà bưng lên trước mặt trên bàn trà chén trà uống một ngụm. Cái gì? Nhi tử ngươi mị lực cũng có thất hành thời điểm A. Lục tiêu nhịn không được kinh hô ra tiếng. Làm phó mạc mẫu thân, tuy rằng nhi tử từ nhỏ chính là đi theo gia gia nhưng mỗi cách một đoạn thời gian vẫn là sẽ ở bọn họ hai vợ chồng bên người trụ một đoạn, mà chính là cái này ngắn ngủn thời gian nội. Nàng liền khắc sâu cảm nhận được chính mình nhi tử mị lực là cỡ nào kinh người. Tuy thời đều là quay chung quanh tại bên người tiểu cô nương, liền tính là phó mạc đối với các nàng lại như thế nào không giả sát thái, những cái đó nữ hải cũng có thể đủ không màng tất cả mà nhào lên tới. Liền tính là thích nhất đồ vật đều bỏ được đưa cho phó mạc. Đáng tiếc, phó mạc đối này lại khinh thường nhìn lại, còn tuổi nhỏ liền bản một khuôn mặt, cũng không thèm nhìn tới liền đem vài thứ kia ném cũng mặc kệ phía sau gâu gâu khóc lớn đáng yêu tiểu nữ hài nhóm. Mà đối mặt mẫu thân chế nhạo, phó mạc vẫn cứ là mặt không đổi sắc. Thời gian thực mau liền đi qua, bất chi bất giác, đó là một tuần. Lâm Huyền Thanh so Tô Hòa dự đoán, trở về đến Càng mau. lần trước nói phải về tới lúc sau một tuần, Tô Hòa cũng đã nhận được điện thoại, nói Lâm Huyền Thanh đã ở Hồng Kong sân bay, đang chuẩn bị đăng ký đến Kinh Thành. Tô Hòa đại hỉ. Cũng không quên hỏi Hồng Kông lại đây kinh thành thời gian, sau đó không sai biệt lắm đoán chắc thời gian, liền làm Tô Hoàng lái xe đem chính mình đưa đến sân bay. Nàng chuẩn bị tự mình đi tiếp sư phụ. Nghĩ đến hồi lâu không thấy sư phụ, Tô Hoà trong lòng cũng là kìm nén không được kích động. Tuy rằng Lâm Huyền Thanh ở kinh thành cũng có không ít bạn cũ, nhưng là hắn lần này trở về, cũng không có nói cho những người khác, chỉ là cùng Tô Hoà nói, tới đón hắn, cũng cũng chỉ có Tô Hoà một người mà thôi. Đến từ Hồng Kông phi cơ chuyến đáp xuống ở thủ đô quốc tế sân bay, Lâm Huyền Thanh ăn mặc một thân bình thường đến cực điểm hưu nhàn phục, cũng không phải cái gì sang quý nhãn hiệu, một đầu tuyết trắng đầu tóc cùng kia thật dài dâu, thoạt nhìn tuy rằng phiêu dở, nhưng là đương như vậy trang vẫn xuất hiện ở sân bay thời điểm, những người khác chỉ biết cảm thấy keo kiệt. Phía trước Lâm Huyền Thanh ngồi máy bay thời điểm, kia có chút đôi mắt danh lợi tiếp viên hàng không càng là không nghĩ tới, cái này thoạt nhìn bình thường đến không thể lại bình thường. Thậm chí có thể nói là có điểm keo kiệt lão nhân, thế nhưng ngồi chính là nhất sang quý khoang hẳn nhất, phiếu giới ước chừng là khoang phổ thông vài lần. Đương nhiên, này đó đều là không tương quan nói, tạm thời không để cập tới. Tô hỏa đến sân bay thời điểm, kinh ngạc phát hiện, sân bay nội thế nhưng là biển người tấp nập. Nơi nơi đều tế đến là người. Hơn nữa những người này, đại bộ phận đều là điên cuồng nữ nhân, mỗi người dơ thể bài, hoặc là ăn mặc cái gì tiếp ứng phụ trên người mang theo cái gì kỳ quái đồ vật, đem cái này sân bay đổ cái chật như nêm cối. Chẳng lẽ là có cái gì minh tinh ngút tới? Tô Hoạ vừa thấy này tư thế, liền biết, trừ bỏ mỗ vị cao nhân khí siêu sao, cũng không ai có thể kiếp nộ như vậy nhật chiều. Tô Hoàng che chở nàng xe lăn đứng ở mặt sau, cũng nhịn không được nhìn lướt qua, hình như là, các nàng thẻ bài thượng viết chính là Băng Hàn. Nga, nguyên lai là hắn. Băng Hàn Đó là ai? Tô Hoàng nghi hoặc mà ngẩng đầu đi xem Tô Hoàng. Tô Hoàng kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn về phía Tô Hoàng, tiểu thư ngài không biết Bắc hàn. Ta vì cái gì phải biết rằng hắn? Tô Hoàng kỳ quái mà nhìn Tô Hoàng. Tô Hoàng sừng sốt, ngược lại ngâm lại lại cảm thấy cũng là, dựa theo tiểu thư ngày thường loại này làm việc và nghỉ ngơi, giống nhau đều là đọc sách hoặc là nhốt ở trong phòng không biết đang làm cái gì. Chưa bao giờ có chạm qua máy tính TV gì đó, liền giải trí tạp chí báo chí đều không xem, tự nhiên cũng liền không biết đại danh đỉnh đỉnh bác dết Lạnh. Tuy rằng không phải cái này Bắc Hàn fans, nhưng là nhị tuyển mục nhâm dưới, tôi Hoàng cũng đối cái này Bắc Hàn có nhất định hiểu biết, lúc này cấp Tô Hòa làm một ít phổ cập khoa học nhưng thật ra không có vấn đề. Bắc Hàn là gần đây đặc biệt hỏa một minh tinh, không lâu trước đây mới bằng vào hắn tân điện ảnh che dấu giả đạt được ảnh đế giải thưởng. Hắn diện bạo tuân Mỹ, cũng là thực lực phái diễn viên. Hơn nữa, hắn vẫn là một cái ca sĩ, cũng là làm ca sĩ xuất đạo, cho tới bây giờ đã ra tam chương album. Xuất đạo đệ nhất chương album chính là lửa lớn, nhanh chóng nhảy vì một đường ca sĩ, mà hắn gần nhất vừa mới bằng vào chính mình đệ tam chương album, hoặc là gờ giam để danh, nghe nói là Trung Quốc từ trước tới nay đệ nhất nhân. Tôi hoàng mặt vô biểu tình mà đem những lời này nói ra, vốn dĩ thập phần huy hoàng sán lạng lý lịch cũng trở nên bình đạm lên. Tô Hòa đảo cũng không có nghe được nhiều kích động, chỉ là có chút líu lươi nói, nguyên lai lợi hại như vậy à. Xem ra hắn cũng là lúc này phi cơ đến, tiểu thư ngài cẩn thận một chút, người quá nhiều, không cần bị tê chứ. Tô Hoàng vừa mới dứt lời, nguyên bản còn coi như là bình tĩnh đáng người liền lập tức xôn sao lên, Tô Hòa tại hậu phương, cũng có thể đủ nghe được phía trước truyền đến. Dường như muốn đem toàn bộ sân bay đại sảnh ném đi giống nhau, điên cuồng thét chói tai gào giống thanh. Tô Hoả chỉ cảm thấy chính mình bên tai ầm ầm vang lên, nơi nơi đều vang một thanh âm. "Băng Hàn! Băng Hàn! Băng Hàn!" Tô Hoả nhíu nhíu mày, còn không có tới kịp quay đầu cùng phía sau Tô Hoàng nói cái gì, liền phát giác bên người đám người lập tức sao động lên, một đám sân bay bảo an, an mặc chế phục, đem hết toàn lực mà đem này đó cường nhiệt fanstek ra tới. Vì vị kia thiên hoàng siêu sao sáng lập một cái con đường Thực bất hạnh chính là Tô hỏa cũng tại đây đàn bị chen chúc người chung Tuy là Tô Hoàng cường đại nữa vũ lực Cũng đối mặt người chung quanh triều bất đắc dĩ Húng chi Nàng tổng không có khả năng động thủ đem bên người này Đó tay chói gà không chặt nữ hài đều đánh bay không phải Cuối cùng Tô Hoàng chỉ có thể gắt gao dùng thân thể che chở Tô hỏa Theo đám đông dao động Không biết khi nào Hai người thế nhưng bị đám đông cấp tách ra. "Tiểu thư." Tô Hoàng có chút hoảng sợ mà hô, nhưng là trung quanh cuồng nhiệt fanstet chói tai, lại nhanh chóng bao phủ nàng thanh âm. Đã không có Tô Hoàng trợ giúp Tô Hỏa, ở trong đám người càng là có vẻ gian nan. Đại gia tựa hồ đã mất đi lý trí, căn bản liền không có chú ý tới nơi này còn có một cái hành động không tiện người tàn tật đang ngồi ở trên xe lăn. Tô Hỏa gắt gao cau mày, Chỉ cảm thấy tuy là chính mình ở cường đại vũ lực, cũng tại đây trong đám đông hoàn toàn vô lực, nàng thân thiết mà cảm nhận được một đạo lý, cái gì gọi là kiến nhiều cắn chết tượng. Tô Hòa nắm chặt dưới thân xe lăn, chỉ có thể bị động mà đi theo đám người phập phồng, bất chi bất giác, nàng thế nhưng bị đám người cấp tế tới rồi đằng trước đi. Loại tình huống này tuy rằng làm nàng rất là vô lực, nhưng Tô Hòa cũng vẫn là có chút giở khóc giở cười, như vậy thể nghiệm, thật đúng là cuộc đời lần đầu tiên A. Nàng kiệt lực muốn rời đi thời điểm, lại không biết là ai ở sau người đụng phải tô hòa xe lăn một chút, tô hòa xe lăn tức khắc mất đi cân bằng, nàng kinh hô một tiếng, cả người tức khắc hướng phía trước ngã ở trên mặt đất. Chỉ có thể nói may mắn, may mắn tô hòa vị trí là ở trước nhất bài, trước mặt đó là những cái đó cao lớn cường tráng các nhân viên an ninh vì Thiên vương siêu sao Bắc hàn sáng lập ra tới con đường, cho nên tô hòa tuy rằng thẻ ngã, nhưng cũng tránh cho vừa ra thảm thống dẫm đạp sự kiện. Duy nhất bất hạnh chính là, Tô hỏa vừa mới té ngã trên đất, cái kia thiên vương siêu sao Bắc Hàn cũng vừa vặn đi đến ly nàng vài bước xa địa phương. Cái kia thiên vương siêu sao Bắc Hàn, ăn mặc một thân màu trắng tu thân Tây Trang, phối hợp in hoa khăn lụa bằng da đồng hồ, hát rượu thay khuyên thai, tỉ mỉ xử lý đầu tóc, còn có một bộ đại đại màu đen kính râm. Tô hỏa té ngã thời điểm, là đưa lưng về phía Bắc Hàn, cho nên cũng không biết cái kia Bắc Hàn liền ở chính mình phía sau. Nàng chỉ là có chút cố hết sức mà muốn đứng dậy, trước mặt tình trạng, làm nàng cảm thấy rất là bất mãn. Mà bác Hàn nhìn đến đột nhiên xuất hiện ở chính mình tầm mắt nội một cái nữ hài, tuy rằng chỉ là mặt trái, nhưng cũng mơ hồ có thể thấy được tới cái này nữ hài cũng là cái mỹ nữ, mà nàng cố hết sức mà muốn bò dậy, bên người chính là một cái oai ngã xuống đất xe lan. Người tan tật, kính dâm mặt sau cất giấu xinh đẹp hai tròng mắt hiện lên một mặt châm trọc, Bây giờ còn có loại này khiến cho chú ý thủ đoạn sao? Thật là quá cũ kỹ. Bất quá hiện tại là trước mắt bao người, liền tính hắn trong lòng lại như thế nào không thoải mái cũng không có khả năng nên ngang mà đi, hơn nữa cái này nữ hài bị quăng ngã ra tới trong nháy mắt cũng đã khiến cho Sở Hưu Fen chú ý. Bắc Hàn. Bắc Hàn người đại diện ở hắn phía sau thấp thấp hô một tiếng. Bắc Hàn nhíu nhíu mày, lại rất mau triển khai miệng cười, đi nhanh hướng tới Tô Hòa đi đến. Ở bên người nặng ngồi sổm xuống thân tới, nét mặt biểu lộ mị lực mười phần tươi cười. Người có khỏe không? Không quăng nã đi. Hắn mềm nhẹ hỏi, trên mặt tươi cười, càng là ấm áp mười phần. Cách gần các fan nghe được thanh âm này, thiếu chút nữa liền phải té xỉu. Hận không thể chính mình chính là cái kia té lăn trên đất nữ hài, đạt được bắc hàn quan tâm a a. Tô Hòa nghe được thanh âm này ở bên thai mình vang lên, quay đầu vừa thấy liên nhìn đến một cái tuấn tú nam tử ngồi sủau chính mình bên cạnh, nàng nhíu nhíu mày, tức giận mà nói, không thể hỗ trợ sao? bắc hàn sửng sốt, đáy lòng châm chọc lại càng sâu, này lại tính cái gì? lạt mềm buộc chặt, tuy rằng rất là không cao hứng, nhưng bắc hàn vẫn là làm bộ một bộ hảo tính tình bộ dáng, ta đem ngươi bế lên xe lăn đi, không cần để ý, hắn nói, liền hướng tới tô hỏa rồi đi tay, tiểu thư, một tiếng lạnh lùng kinh hô. Một bóng người liền từ trong đám người nhảy mà ra, trong chớp mắt liền dừng ở tô hòa bên người, ngồi sổm xuống dưới, cẩn thận mà quan sát đến tô hòa hay không bị thương. Toàn bộ quá trình liền mạch lưu loát, dường như ở chụp động tác điện ảnh. Trên thực tế, cái này từ trong đám người nhảy mà ra người, chính là tô hoàng, kỳ thật nàng vừa mới cùng tô hòa khoảng cách vị trí cũng không tính xa. Xuyên thấu qua đám người khe hở thấy được cái kia ké ngã nữ hài thế nhưng chính là nhà mình tiểu thư thời điểm. Hai lời chưa nói liền mượn lực nhảy dựng lên, dẫm lên trước người một cái nữ hài bả vai, tức lập tức nhảy lại đây. Bất quá là mượn lực, nhưng là thoạt nhìn, lại cùng khinh công dường như thần kỳ. Trung quanh từng đợt hút không khí tiếng vang lên, tô hoàng lại không có để ý, một lòng chỉ đặt ở tô hòa trên người. Tiểu thư, ngươi không có việc gì đi. Tô hoàng khẩn trước hỏi Yên tâm, ta không có việc gì, đỡ ta lên. Đối mặt Tô Hoàng khẩn trương, Tô Hòa lại là có chút vô ngữ. Chính mình thân thủ chính là so nàng hảo đi, hiện tại chẳng qua là quăng ngã một chút, cần thiết đem nàng coi như bút bê sứ, sợ bị quăng ngã hỏng rồi sao. Tô Hoàng vội vàng xoay người đi đem xe lăn đỡ lên, sau đó nhẹ nhàng mà bế lên Tô Hòa đặt ở trên xe lăn, nhặt lên ném ở một bên lông dây thảm, cẩn thận mà vì Tô Hòa đáp thượng. Tô Hòa vô vỗ trên người cho bụi, cũng không ngẩng đầu lên mà nói một câu, đi thôi. Tô Hoàng tự nhiên sẽ không có bất luận cái gì dị nghị, đẩy Tô Hòa liền hướng tới bên ngoài đi đến, lưu lại cái kia thiên vương siêu sao Bắc Hàn ở nơi đó, thất thần đã phát thần. Này! Này tính cái gì a? Cách hảo một thời gian, Tô Hòa mới cuối cùng là ở sân bay cửa gặp sư phụ Lâm Huyền Thanh. Ai sư phụ, nhưng tính nhìn ngại. Bên trong vừa mới còn không biết gặp được một cái cái gì minh tinh tệ đến muốn chết. Tô Hỏa vừa thấy đến Lâm Huyền Thanh, liền nhịn không được oán giận lên cùng cái tiểu nữ Hải dường như. Lâm Huyền Thanh tức khắc cười, vỗ vỗ nàng đỉnh đầu, "Tiểu Hỏa, gần nhất có khỏe không?" "Đương nhiên rồi." Tô Hỏa cười mị mắt. Lâm Huyền Thanh nhìn nói cười hiền hiền Tô Hỏa, lại là ngăn không được cảm khái, giống như chính là ngày hôm qua, trước mặt nữ Hải Vẫn là cái kia nhỏ nhỏ gầy gầy nữ hài, tuổi nhỏ, lại có không phù hợp cái kia tuổi linh khí cùng kinh tài tuyệt diễm, lệnh người giật mình tán thưởng, liền hắn đều nhịn không được hô to thiên tài. Nhưng là trong ngáy mắt, nàng cũng đã lớn như vậy, cũng thực mau liền phải làm nàng lưng đeo thượng trầm trọng gánh nặng. Đó là quỷ y ghi hề môn tương lai, tiểu gì trầm trọng, lại muốn đặt ở như vậy một nữ hài tử trên người, thật là... thích hợp sao? Tô Hòa đối sư phụ quá quen thuộc, nhìn ra hắn đáy mắt phiền muộn, cũng tự nhiên rõ ràng minh bạch hắn là ở vì cái gì mà phiền muộn. Yên tâm! Nàng đột nhiên đối Lâm huyền thanh nói, thanh âm thực nhẹ, nhưng là lại là từng câu từng chữ, cực có trọng lượng, sư phụ, ta sẽ là quỷ y hay môn lợi kiếm, không gì chặn được, dẹp yên hết thể trở ngại. Lâm huyền thanh nghe nôn ngần ra, ngơ ngác mà nhìn Tô Hòa. Tô Hòa cười, tươi cười chung, lại là cường đại tự tin. Lâm Huyền Thanh cũng lập tức thả lỏng mở ra, đúng vậy, ta tưởng nhiều như vậy làm gì, thực xin lỗi a tiểu hòa, đều đối với ngươi không có tin tưởng, ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể làm được. Tô Hòa gật đầu cười. Nga, Tô Hoàng đã tới. Tô Hòa nhìn vừa mới đi bãi đỗ xe đem xe khai lại đây Tô Hoàng đã đỉnh hảo xe, đẩy ra cửa xe hướng tới chính mình chạy chậm lại đây. Tô Hoàng. Lâm Huyền Thanh lúc này vẫn là không quen biết Tô Hoàng. Chỉ là Tô Hòa cùng nàng ở trong điện thoại mặt để qua hai câu. Trước kia cùng ngươi đã nói đi, chính là nàng. Tô Hòa chỉ vào Tô hoàng nói. Lâm huyền thanh nhướng mày, sắc nhọn dường như một thanh sắc bén chủy thủ ánh mắt, ở Tô hoàng trên người đảo qua. Bị ánh mắt kia nhìn đến trong ngay mắt, Tô hoàng chỉ cảm thấy một cổ lạnh băng hàn ý dọc theo chính mình xương sống lưng bò đi lên. Nàng thân mình cứng đờ, chạy chậm động tác cứng lại, cả người dường như đều bị một cổ lạnh leo cấp đông cứng giống nhau. Tô Hòa vẫn chưa để ý, hướng tới Tô Hoàng dấy tay, Tô Hoàng, mau tới đây a. Nàng giơ tay gian, đó là một đạo sinh linh chi khí phất đi, Tô Hoàng bị Lâm Huyền Thanh khí thế đông lạnh trụ thân thể, tức khắc cấm lại, cả người trợt một nhẹ. Tuy rằng trong lòng kỳ quái, nhưng là Tô Hoàng đi tới lúc sau, cũng không có hỏi quá nhiều, chỉ là quy quy củ củ mà cùng Lâm Huyền Thanh vần an. Lâm Huyền Thanh có chút ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi, ai nha, không có khống chế tốt đâu. Tô Hòa liếc sư phụ liếc mắt một cái, cũng không có tin tưởng hắn nói. Lâm Huyền Thanh thật là cố ý, từ hắn biết chính mình thân thể thay đổi lúc sau, liền vẫn luôn dốc lòng rèn luyện khống chế này đó khí thế phương pháp, hắn như thế thông minh, tự nhiên là đã hoàn mỹ nằm giữ, đương nhiên không có khả năng xuất hiện cái gì không có khống chế tốt tình huống. Hắn vừa mới ánh mắt, bất quá là đối Tô Hoàng một cái khảo nghiệm. Kết quả vẫn là thực vừa lòng, nếu là thay đổi những người khác liên tính là đường đường hán tử cao lớn, cũng có khả năng bị Lâm Huyền Thanh một ánh mắt cấp dọa ngã xuống đất. Tô Hoàng lại chỉ là sững sờ ở nơi đó cứng đờ, so sánh với dưới, đã thực hảo thực hảo. Hảo sư phụ, cùng Tô Hoàng vẫn ăn đi. Tô Hoàng kéo kéo Lâm Huyền Thanh ống tay háo, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ha ha, đã biết. Lâm Huyền Thanh cười mị mắt, đối với Tô Hoàng hơi hơi gật đầu, người hảo á Tô Hoàng đã trải qua vừa rồi khảo nghiệm lúc sau, Tô Hoàng đấy lòng đã đối cái này, không thấy một thân sớm đã nghe kỳ danh tiểu thư sư phụ đại nhân, tức khắc dâng lên một loại mạc danh kính sợ cảm. Lúc này nghe thế vị lệnh nàng kính sợ sư phụ đại nhân thế, nhưng mở miệng cùng nàng tra hỏi, nàng tự nhiên nhịn không được có một loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Ngài, ngài hảo. Tô Hoàng cuộc đời lần đầu tiên nói lắp. Dù sao cũng là ở sân bay phía trước, xe không thể đình lâu lắm. Cho nên chỉ là thô sơ giản lược mà chào hỏi, Tô Hòa đoàn người liền lên xe. Còn ở lên xe thời điểm, vừa vặn gặp được bên trong náo động ngọn nguồn Bắc Hàn, ở tiếp nhận rồi một cái ngắn ngủi phỏng vấn lúc sau đi ra, hắn vừa lúc thấy được bị Tô Hoàng bế lên xe ghế sau Tô Hòa. Giật mình, tức khắc dâng lên nhàn nhạt nghi hoặc, cái gì? Chẳng lẽ là thật sự người tàn tật? Hai không một tứ hợp viện. Trên xe, Tô Hòa nghiêng đầu đi xem ngồi ở chính mình bên người sư phụ trực tiếp hồi Tây Sơn biệt thự sao. Lâm Huyền Thanh nghĩ nghĩ, vẫn là lắc lắc đầu, đi một chỗ đi, ta đem địa chỉ viết xuống tới. Hắn nói, liền lấy ra tùy thân mang theo tiểu vợ cùng bút, xoát xoát địa viết xuống một hàng tự, sau đó đưa cho phía trước đang ở lái xe Tô Hoàng. Tô Hoàng tạm thời đem xe ngừng lại, ở GPS bên trong đưa vào địa chỉ, lúc này mới dựa theo lộ tuyến hướng tới Lâm Huyền Thanh cấp ra vị trí khai đi. Chính là nơi đó. Lại là một mảnh tứ hợp viện, nơi này rời xa đường cái ồn ào náo động, lắng động lại lịch sử phúc cổ. Nơi nơi đều là yên tĩnh, chung quanh mỗi một tấc tường gạch cùng sàn nhà, đều là đã trải qua lịch sử mai rúa, mang theo một loại nói không nên lời ý nhị. Nhưng là nơi này cũng không phải bình thường cái loại này dân cư tứ hợp viện, mà là trước kia quan viên cư trú tứ hợp viện, mỗi một cái tứ hợp viện đều chiếm địa cực lớn, mấy năm gần đây càng là thông qua tu sửa lúc sau hoàn toàn trừ bỏ hồi lâu không dùng cái loại này cũ nát, hoàn nguyên cái loại này cổ kính, mỗi một chỗ đều phi thường tình xảo, tận thiện tận mỹ. Như vậy tứ hợp viện, có lẽ đã không thể đủ sưng hô vì tứ hợp viện, mà là hẳn là gọi là tòa nhà lớn. Cùng những cái đó bình thường cư dân trụ tứ hợp viện không giống nhau, có thể ở thủ đô kinh thành có được một bộ như vậy tòa nhà lớn, tuyệt đối là thân phận địa vị tượng trưng. Mấy năm nay theo kinh thành giá nhà nước lên thì thuyền lên, Như vậy tứ hợp viện tự nhiên cũng là dù ra giá cũng không có người bán, hơn nữa giá cả càng là bị kinh người mà xào thượng thượng trăm triệu. Như vậy tứ hợp viện, điểm nhỏ đại khái cũng liền một trăm triệu nhiều, lại nói, ba bốn trăm triệu bốn năm trăm triệu đều có. Hơn nữa mỗi năm duy tu phí dụng cũng không thể bỏ qua, như vậy cổ kiến trúc, tu sửa nhưng không giống như là giống nhau phòng ở giống nhau, kia giá cả chính là dọa người vô cùng. Tô Hòa nhìn đến trước mặt xuất hiện kiến trúc đàn thời điểm, có chút nghi hoặc. Sư phụ, đến nơi này tới làm gì đâu? Nàng ngẩng đầu nhìn phía Lâm Huyền Thanh. Lâm Huyền Thanh cũng không có lập tức liền trả lời, mà là nhìn chầm chầm trước mặt một bộ tứ hợp viện gia thần, trên mặt tràn đầy hoài niệm biểu tình. Sư phụ! Tô Hòa lại hô một tiếng. Lâm Huyền Thanh lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Tô Hòa, Nga, đã quên theo như ngươi nói. Này bộ tứ hợp viện chính là ta ở kinh thành trụ địa phương, ta chính là ở chỗ này trụ quá mười mấy năm. Như vậy, này bộ tứ hợp viện là sư phụ ngài lạc. Tô Hỏa có chút kinh ngạc. Nàng là rất rõ ràng trước mặt này bộ tứ hợp viện giá trị, nhiều không nói. Này bộ tứ hợp viện trước kia chính là thân vương phủ, là này phụ cận tứ hợp viện trung, lớn nhất mấy bộ tứ hợp viện chí nhất. Hơn nữa trước kia ở nơi này vương gia, hơn nữa sau lại ở nơi này lâm huyền thành. Đều đối nơi này yêu quý có thêm, có thể nói nơi này mỗi một chỗ, đều phi thường tình xảo xinh đẹp. Hiện tại là của ngươi. Lâm Huyền Thanh cười nói, tô hòa nhúng mày, lại nháy mắt bình tĩnh xuống dưới, chi bằng phía trước giống nhau kinh ngạc. Dựa theo sư phụ bản lĩnh, này bộ tứ hợp viện, lại tính cái gì? Lâm Huyền Thanh lúc này cũng không có vội vã đi vào, mà là cấp nơi này phòng làm việc gọi điện thoại, người phụ trách nghe nói phòng chủ tới. Cơ hồ này đây nhanh nhất tốc độ liền chạy tới. Nhìn đến trước mặt này xuất hiện một hàng ba người, tựa hồ thực bình thường, nhưng lại có như vậy một kia bất phàm Cái kia người phụ trách chỉ cảm thấy chính mình đấy lòng lớn tựa mơ hồ thật sự, cũng nói không nên lời trước mặt một hàng ba người là cái cái gì cảm giác. Nhưng là trong lòng tò mò, hắn trên mặt vẫn là bảo trì cung kính, chỉ là dựa theo yêu cầu làm Lâm Huyền Thanh đưa ra tương quan chứng minh. Lúc này mới cầm lấy chìa khóa tới đem tứ hợp viện môn cấp mở ra. Ngài hẳn là vẫn là có hảo chút năm đều không có tới đi, trước kia cái này môn khóa cửa đã dỉ sắt hỏng rồi không thể dùng. Chúng ta lần trước tới kiểm tu, phát hiện mở không ra lúc sau, liền cho ngài thay đổi một phen khóa. Đương nhiên, cái này khóa ngài về sau có thể lại đổi. Cái kia người phụ trách một bên mở cửa, một bên lại nhảy mà nói. Nói kinh thành đại lão gia nhi nhóm đều là khán gia. Cái này người phụ trách hiển nhiên cũng không ngoại lệ, trời nam đất bắc đều ở xả. Mà tô hòa ba người cũng không có biểu hiện ra một chút không kiên nhận ý tứ, còn thường thường mà ứng hòa hai tiếng, đây cũng là vị này người phụ trách có thể từ đầu tới đuôi đều nói xuống dưới nguyên nhân. Nói thật, cái này người phụ trách đối với này bộ tứ hợp viện người phụ trách còn là phi thường tò mò, đối với bọn họ tới nói, này bộ tứ hợp viện chủ nhân. Quả thực thật giống như là một cái thâm tàng bất lẩu cao nhân. Nay bộ tứ hợp viện đã có rất nhiều năm không ai ở, nhưng là từ thật lâu trước kia, mặt trên liền có người chào hỏi, phải hảo hảo đem này bộ nhà ở xử lý, đừng làm nó quá cũ nát. Nơi này phòng làm việc tự nhiên không dám chậm trễ, cơ hồ là mỗi tháng đều sẽ phái người tới làm một cái đại dọn dẹp, đây cũng là này bộ tứ hợp viện vẫn luôn đến nay đều không có một chút cũ nát nguyên nhân. Hơn nữa. Như vậy một bộ tứ hợp viện, khẳng định có không ít người nghĩ cách. Trước kia mọi người đều lưu hành trụ đại biệt thự, nhưng là đương những cái đó kẻ có tiền có quyền người phẩm vị lắng động lại xuống dưới lúc sau, những người này liền nghĩ cách muốn đi trụ tứ hợp viện. Nơi này lớn một chút thân vương phủ rất sớm đã bị định ra tới, có lấy tới làm nhà riêng, cũng có lấy tới làm vườn bán tiệm ăn tại gia. Mà tiểu một chút quan viên phủ, cũng nhanh chóng bị định rồi xuống dưới, trong kinh thành tứ hợp viện. Đã sớm đã là dù ra giá cũng không có người bán. nay bộ thân vương phủ, tự nhiên cũng là có người đánh quá chủ ý, tới hỏi thăm lúc sau, biết nơi này vẫn luôn đều có chủ nhân, chỉ là không có ở kinh thành, không có người chủ thôi. Cái này lời nói tự nhiên là làm rất nhiều người lưu bước, nhưng cũng vẫn là có một số người, có sâu đậm bối cảnh kiêu ngạo không sợ bất luận kẻ nào, chỉ là kiềm chế cái kia tâm tư, lại không có hoàn toàn tiêu diệt. Đợi một ít năm. Phát hiện nơi này vẫn là không có chủ nhân trở về, những người đó rốt cuộc xem như kìm nén không được, muốn thông qua đặc thù thủ đoạn đoạt được này bộ sân, nhưng là, không một đều bị cảnh cáo, còn không có tới kịp động thủ, liền đã bị mạnh mẽ áp tắt ngọn lửa. Đến tận đây, không còn có bất luận cái gì một người dám can đảm đánh này bộ sân chủ ý. Cái này tiếp đãi lâm huyền thanh bọn họ người phụ trách, phía trước cũng nghe nói qua câu chuyện này. Trong lòng khó tránh khỏi cho rằng này bộ sân chủ nhân sẽ là một cái cỡ nào khó lường đại nhân vật, chính là hiện tại chân chính nhìn biết cái này chủ nhân bất quá là một cái ăn mặc bình thường quần áo, thoạt nhìn lại bình thường lão nhân lúc sau, cũng không có khinh miệt ý tứ, mà là cảm thấy ngưỡng mộ như núi cao, tâm sinh kính nể chi tình. Đại ẩn ẩn mới thị, này, mới là chân chính cao nhân A. Huynh đệ, người võ hiệp tiểu thuyết xem nhiều đi. Bất quá. Hắn nghĩ đến đảo cũng không tính sai, Lâm Huyền Thanh đích đích sát sát coi như là cao nhân sao. đoan người một vòng đi xuống tới, phát hiện này bộ sân vẫn là xử lý rất khá. Tìm cái tu sửa cổ kiến trúc công ty người lại đây đại khái tu sửa một chút, bố trí lại một ít đồ vật, hẳn là liền có thể vào ở. kia người phụ trách đầy mặt tươi cười mà hướng Lâm Huyền Thanh nói. Phải không? ngươi có hay không cái gì nhận thức cổ kiến trúc công ty đâu. Lâm Huyền Thanh thân thiết mà cười hỏi người phụ trách. Người phụ trách vội vàng gật đầu, đương nhiên rồi. Nếu được đến phòng chủ cho phép, ngày mai ta liền có thể đem người cho ngài kéo tới, lại tìm cái trong nhà thiết kế sư, đem bên trong hảo hảo bố trí một chút. Vậy đều giao cho ngươi làm đi. Lâm Huyền Thanh mỉm cười gật gật đầu. Cái kia người phụ trách tức khắc có một loại thụ sủng nhược kinh cảm giác, miệng cười đến hợp đều khép không được, liên tục đáp lời. Hình như là một cái thiên đại hảo sai sự rơi xuống chính mình trên người giống nhau. Từ tứ hợp viện ra tới, Tô hỏa ba người liền lên xe, trực tiếp hồi Tây Sơn biệt thự. Môn chủ kế nhiệm đại hội, liền ở chỗ này triệu khai. Lâm Huyền Thanh đột nhiên nói một câu. Tô hỏa trong lòng một đột, quay đầu nhìn Lâm Huyền Thanh. Như thế nào? Khẩn trương. Nói không có tự nhiên là không có khả năng. Ân, có điểm. Ha ha. Sư phụ ngài cười cái gì? Tô hòa kỳ quái, chẳng lẽ chính mình khẩn trương liền rất kỳ quái sao? Lâm huyền thanh nghiêng đầu xem nàng, ánh mắt chế nhạo, chỉ cảm thấy ngươi giống như từ lúc bắt đầu chính là một cái phi thường thành thuộc hài tử. Sự tình gì đều có thể đủ chính mình xử lý, học tập năng lực cũng phi thường mò. Tựa hồ liền không có có thể làm ngươi lo lắng cùng khẩn trương sự tình giống nhau. Hiện tại ngươi đột nhiên nói ngươi có chút khẩn trương, ta đảo có chút không tói quen. Tô Hòa bĩu môi, lớn như vậy việc trọng đại, ta không khẩn trương mới kỳ quái liệt. Mặc kệ khẩn không khẩn trương, Tiểu Hòa, vị trí này đặt ở trên người của ngươi, ta hy vọng ngươi có thể chân chính gánh vác cái này trách nhiệm. Lâm Huyền Thanh đột nhiên thu liễm trên mặt ý cười, trinh trọng chuyện lạ mà nhìn Tô Hòa nói. Tô Hòa sửng sốt, nhìn Lâm Huyền Thanh cực kỳ nghiêm túc ánh mắt, chợt một loại trầm trọng cảm lan tràn mà thượng. Kiếp trước thời điểm, nàng tuy thân là hỗn độn thần thụ, lực lượng vô biên không gì làm không được. Nhưng là, nàng lại là một cái tự do bên ngoài người, đối với nàng tới nói, không có bất cứ thứ gì có thể trói trụ nàng, nàng muốn đi thì đi, không có một chút lưu luyến cùng tiếc nuối. Nhưng là ở đi vào thế giới này lúc sau, nàng phát hiện thế giới này đặt ở trên người nàng ràng buộc càng ngày càng nhiều, người nhà, bằng hữu còn có. Quỷ Y Môn Nàng đem gánh vác khởi chấn hương toàn bộ quỷ Y Môn trầm trọng nhiệm vụ, Nói trong lòng không có áp lực, là tuyệt đối không có khả năng. Tô Hòa mỉ môi, nhìn chầm chầm Lâm Huyền Thanh đôi mắt, ánh mắt so sánh với hắn còn muốn nghiêm túc. Ta, Tô Hòa, nhất định sẽ làm được. Đây là Tô Hòa hứa hẹn. Mà chết có một ngày, Tô Hòa hứa hẹn, đem hóa thành hiện thực. Trở lại Tây Sơn biệt thự lúc sau, Lâm Huyền Thanh ở xuống dưới, Tô Hòa cùng sư phụ, tựa hồ về tới trước kia ở Thúy Vân trên núi Nhật Tử, đôi khi... Tô Hòa thậm chí sẽ động thủ làm hai cái đồ ăn, hơn nữa tay nghề của nàng càng là càng ngày càng tốt. Nhật tử tựa hồ rất là bình tĩnh. Nhưng là Tô Hòa lại phi thường rõ ràng, cái này bình tĩnh mặt sau, sẽ là kinh người sóng gió động trời, bởi vì liền ở không lâu lúc sau, quỷ y đi hài môn môn chủ kế nhiệm đại hội liền phải triệu khai. Tô Hòa đã theo sư phụ nơi đó được đến một ít tin tức, quỷ y đi hài môn môn người trong đã ở kinh thành tụ tập, không lâu lúc sau những cái đó trên giang hồ các đại lão, cũng đem từ nước ngoài, Hồng Kông hoặc là cả nước các nơi, bay đến Kinh Thành, chuẩn bị tham gia Quỷ Y y Hải Môn môn chủ kế nhiệm đại hội. Người trong giang hồ sao có thể đối cái này kế nhiệm đại hội không coi trọng? Quỷ Y Ghi Hải Môn, năm đó ở trên giang hồ cũng là vai phong một cõi một thế lực lớn. Không ít thế lực lớn hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Quỷ Y Ghi Hải Môn có liên hệ, hơn nữa môn phái này, truyền thường ngàn năm, nội tình sâu đậm liên tính là nhiều năm như vậy không có xuất hiện ở trong chốn giang hồ, kia cũng là không dùng kinh thường. Cho nên đương tô hòa bắt được sắp sửa tham gia môn chủ kế nhiệm đại hội mọi người danh sách thời điểm, nhịn không được ở trong lòng chửi thầm, cái này địa phương có phải hay không chọn sai à, trên giang hồ cơ hồ sở hữu đại lao đều tới, này đó đại lao chung, tự nhiên không có khả năng thiếu nào đó hắc đạo đầu lĩnh, mà như vậy tụ hội, đừng bị mặt trên người coi như là cái gì bất lương tụ hội mới hảo đâu. Tô Hòa cũng đem chính mình trong lòng sầu lo cùng sư phụ nói, Lâm Huyền Thanh lại tỏ vẻ phi thường chấn định, cùng Tô Hòa giải thích một phen, Tô Hòa lúc này mới xem như yên lòng. Này đó giang hồ đại lão chung, nhưng không chỉ là một ít hắc đạo đầu lĩnh, còn có một ít bối cảnh tài phú toàn cụ người, này đó đó là cái gọi là bạch đạo người trong, có bọn họ lực chấn nhất ở, tự nhiên sẽ không có cái gì bạo lực cơ quan nhảy ra trên ép. Ở kế nhiệm đại hội bắt đầu phía trước, Tô Hòa cũng đem theo Lâm Huyền Thanh cùng các vị đại lao gặp mặt, những người này hơn phân nửa là một ít Lâm Huyền Thanh người quen, cũng sẽ là ở kế nhiệm đại hội thượng, trợ giúp Tô Hòa chấn bãi người. Bất quá cũng không đại biểu, Tô Hòa là Lâm Huyền Thanh đồ đệ, liền phải được đến những người đó tán thành, bọn họ nhận đồng, là muốn Tô Hòa thông qua chính mình năng lực đi đạt được. Thực hiện nhiên, này cũng không phải một cái đơn giản quá trình, nhưng là cùng những người đó gặp mặt còn chưa tới. Tô Hòa hiện tại yêu cầu thấy, chỉ là quỷ y đi hay môn môn người trong. Trước kia liền nói qua, Tô Hòa nhận thức quỷ y đi hay môn người cũng không nhiều, cũng chính là Lâm Thiên Thành cùng lao ra từ nhà Hán, cùng với một cái khác sư điệt Liêu Hạo tiên, còn có mấy người tuy rằng từng có vài lần chi duyên, nhưng là bệnh không coi là cỡ nào quen thuộc. Ở phía trước, Lâm Huyền Thanh cũng không có xác định hay không muốn cho Tô Hòa thật sự tới tiếp nhận cái này môn chủ chi vị. Sở dĩ sẽ đem nàng giới thiệu cho này ba người, cũng là ôm mục đích. Lâm Huyền Thanh ở bên trong cánh cửa nhiều người như vậy chung, lựa chọn mấy người này, cũng là có hắn suy xét, mà mục đích của hắn, đơn giản chính là hy vọng những người này có thể trở thành tô hòa trợ lực. Hiện tại xã hội này, không phải ai quyền đầu cứng ai coi như lão đại, tô hòa liền tính thân thủ lại hảo, cũng bất quá là một nữ tử, trong nhà cũng không có đặc biệt quan hệ, là thực bình thường gia đình. Lâm Huyền Thanh kéo tới những người này, đó là hy vọng Tô Hòa có thể thiện dụng này đó lực lượng. Lâm Huyền Thanh nhưng cho tới bây giờ không cho rằng chính mình đồ đệ muốn cái gì gian nan khắc khổ gì đó, tự nhiên có năng lực này, hà tất đi ăn không cần thiết khổ đâu. Hơn nữa muốn rửa vào Tô Hòa chính mình đôi tay dốc sức làm nói, thật sự không biết nên là khi nào đi. Hơn nữa không phải còn có một câu nói sao. Nam Hải muốn nghèo dưỡng, Nữ Hải muốn phú dưỡng. Tuy rằng Tô Hòa vừa mới đi theo Lâm Huyền Thanh bên người đầu thời điểm, đã không phải muốn cái gọi là dưỡng lúc, bất quá Lâm Huyền Thanh vẫn là tính toán bồi dưỡng ra Tô Hòa cái loại này ý thức. Hôm nay là Tô Hòa lần đầu tiên cùng những cái đó quỷ dị yểm môn người chính thức gặp mặt, lần này tới người có mười mấy, trong đó có mấy cái là Tô Hòa đã gặp mặt hoặc là nhận thức, còn có một ít là Tô Hòa chưa bao giờ gặp qua. Đại khái cũng là vì cấp Tô Hòa một cái khảo nghiệm, vừa ra đến trước cửa Lâm Huyền Thanh cũng không có cấp Tô Hòa bất luận cái gì về những người này quan hệ, đều là hy vọng đến lúc đó Tô Hòa nhìn đến những người này lúc sau, ở làm ra chính mình phán đoán. Đối này Tô Hòa cũng không có hoảng loạn, mà là có vẻ phi thường bình tĩnh. Lần này lái xe chính là ở Tô Hòa trong nhà công tác tài xế, là một cái suất ngũ quân nhân, ngày thường thận trọng từ lời nói đến việc làm, trừ bỏ lái xe, liền hoàn toàn là đem chính mình làm như là một cái ẩn hình người. Ở các phương diện đều làm phi thường không tồi. đây cũng là vì cái gì Tô Hòa sẽ đem người này lưu lại nguyên nhân, hơn nữa cho hắn tiền lương khai đến cũng rất cao, đái ngộ cũng thực hảo. Cái này tài xế làm thuần phát nhất quân nhân, tuy rằng đã xuất ngũ, nhưng vẫn là bảo trì trong xương cốt kia phân tốt, cầm Tô Hòa tiền lương còn có chút bất an, lý do là Tô Hòa hiếm khi đi ra ngoài, đại bộ phận thời điểm đi ra ngoài, còn đều là cùng Tô hoàng cùng nhau, lái xe cũng đều là Tô hoàng. Như thế làm hắn có chút vô dụng nơi Hắn cả ngày thanh nhàn mà ngốc tại biệt thự Còn cầm như vậy cao tiền lương Trong lòng bất an cũng từng cùng Tô Hòa nói lên quá Nhưng là Tô Hòa lại cười khuyên hắn không cần để ý Bất quá hắn cũng sẽ không thật sự như Tô Hòa theo như lời liền như vậy Không thèm để ý Mà là thường xuyên ở nhà giúp đỡ tiểu đào đánh tạp gì đó Nghe nói hắn cha mẹ đều đã qua đời Đến nay cũng không có kết hôn Trong nhà dư lại đều là một đống quỷ hút máu cực phẩm thân thích Hắn làm không được hoàn toàn trở mặt, cũng chỉ có không thể trêu vào trốn đến nổi lên, cho nên vẫn luôn là ở tại Tô hỏa nơi này. Tô hỏa tiếp xúc người này một đoạn thời gian lúc sau, liền cảm thấy người này là cái nhưng dùng người, theo thời gian tăng trưởng, loại cảm giác này càng thêm rõ ràng. Tô hỏa đã tưởng hảo, muốn cho người này tới vì chính mình xử lý một chút sự tình, chính mình nếu là tiếp nhận chức vụ quỷ y đi hay môn môn chủ, khẳng định là có rất nhiều muốn xử lý sự tình. Người này hiển nhiên là cái phi thường tốt trợ thủ. Ở Tô hỏa đánh giá ngồi ở ghế điều khiển tài xế thời điểm, Lâm Huyền Thanh tựa hồ đã nhìn ra nàng buồn ý, hạ giọng nói một câu, thực không tồi. Tô hỏa cười con mắt, đúng không? Ấn! Lâm Huyền Thanh sờ sờ tròm râu cười gật gật đầu. Đích đến là kinh thành lớn nhất khách sạn 5 sao, trang hoàng xa hoa phục vụ đúng chỗ, trên cơ bản đã tới rồi 6 sao tiêu chuẩn. Xe vừa mới xuất hiện ở khách sạn cửa cũng đã có đứa bé giữ cửa chạy chậm lại đây mở cửa mấy người xuống xe cấp tô hỏa lái xe tài xế vương tuấn vốn dĩ tưởng liền như vậy rời đi đi bãi đậu xe thời điểm tô hỏa lại hô một tiếng vương tuấn ngươi xuống dưới a vương tuấn trong khoảng thời gian ngắn có chút không phản ứng lại đây tô hỏa trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười ngươi theo chúng ta cùng nhau đi lên vương tuấn lúc này mới hiểu được trong lòng rất kỳ quái không biết vì cái gì tiểu thư muốn cho hắn một cái tài xế đi theo cùng nhau. Nhưng là rốt cuộc tiểu thư đều lên tiếng, hắn cũng không có phản kháng ý tứ, trong lòng kỳ quái cũng không có đặt câu hỏi, yên lặng mà từ trên xe đi xuống tới, đem chìa khóa xe đưa cho bãi đậu xe tiểu đệ, sau đó tự nhiên mà vậy mà đứng ở tô hòa mặt sau, cùng tô hoàng sóng vai. Tô hòa ngó vương tuấn liếc mắt một cái, lúc này mới thu hồi tầm mắt, đi thôi. Tô Hoàng tiến lên một bước đang muốn muốn đi đẩy Tô Hòa xe lăn khi, Lâm Huyền Thanh lại dối tay chặn nàng, ta đến đây đi. Tô Hoàng không có bất luận cái gì dị nghị, lui trở về, mà Lâm Huyền Thanh còn lại là đẩy Tô Hòa xe lăn một đường hướng phía trước đi tới. Vương Tuấn cùng Tô Hoàng hai người đều ăn mặc một bộ màu đen tây trang, mang theo một bộ màu đen kính râm, thoạt nhìn giống như là tiêu chuẩn bảo tiêu giống nhau, một tả một hữu mà theo ở phía sau, bước đi trầm ổn, nửa bước không rời. Từ khách sạn Đại Đường xuyên qua thời điểm, Tô hỏa cũng nhân tiện đánh giá một chút chung quanh, lại là ở phụ cận thấy được một hình bóng quen thuộc. Nay không phải ngày đó ở sân bay gặp được cái kia cái gì thiên vương siêu sao Bắc Hàn sao. Hắn cũng ở chỗ này. Cái kia Bắc Hàn, ăn mặc đều phi thường có phạm, hắn dáng người nhỏ dài, màu xanh biển áo sơ mi phối hợp một kiện xoay khí máy xe áo khoác, cúc áo tẩy bỏ một nửa, lộ ra phi thường có liêu cơ bắp. Nhưng hắn cơ bắp lại sẽ không có vẻ quá mức với quá mức, chỉ là gai đúng châu ngứa, lại là phi thường mê người. Kia chân dài, bao vây ở bó sát người quần dinh trùng, phía dưới ăn mặc một đôi quân ủng, trên người đeo không ít vật phẩm trang sức, sẽ không có vẻ trừng dương, lại là cực kỳ có phẩm vị. Hơn nữa một bộ phi công mắt kính, ngày đó vương siêu sao phẩm nhì, tự nhiên mà vậy liền ra tới. Đương nhiên, cái này Bắc hàn diện mạo là tuyệt đối sẽ không kém. Tóc của hắn cũng không có cắt một ít Hàn Quốc Nam tinh thích lưu cái loại này chân chính mục đích là vì tân trang mặt hình đầu tóc, tóc của hắn cắt thật sự đoạn, trên thực tế là vì hắn tân điện ảnh nhân vật duyên cớ, nhưng là cũng lộ ra góc cạnh rõ ràng mặt, thon dài đơn phượng nhãn, cao thẳng mũi thập phần hoàn mỹ, nhấp môi mang theo gại đúng chỗ ngứa kêu căng, kia ngậm một nụ cười, càng là tả khí tự nhiên. Hắn hôm nay trang vẫn cùng ngày đó tô hòa ở sân bay nhìn đến thời điểm có rất lớn không giống nhau. Ngày đó bấy dập Tây Trang là ôn tồn lễ độ thân sĩ, mà hôm nay, lại là có phạm hình nam, khốc kính mười phần. Bất quá, này đó phong cách, này bác hàng tựa hồ đều không chế đến phi thường hoàn mỹ, ở trên người Hán, đều là như thế hòa hợp, trách không được có không ít quốc tế chứ danh thiết kế sư muốn thỉnh hắn đi đương nam mô, không chỉ có dáng người là tiêu chuẩn nam mô dáng người, càng quan trọng là, hiện tại người mẫu trung, có thể hoàn mỹ mà cùng quần áo khí chất dung hợp người. Thật là quá ít. Không thể không nói, cái này Bắc Hàn, thật là một người tiêu chuẩn Tuấn Nam. Ở Tô Hòa nhận thức nhiều như vậy diện mạo Tuấn Mỹ Nam Nhân Trung, cũng đủ cùng Tống Vân Mặc, Phó Mạc Chi Lưu so sánh. Sẽ không có chút nào kém cỏi. Bất quá, nếu không phải như vậy diện mạo, cũng không có khả năng trở thành cái gì thiên vương siêu sao, đạt được nhiều như vậy danh hiệu. Bất quá Tô Hòa chỉ là trong lòng như vậy vừa động, sau đó liền nhanh chóng thu liễm tầm mắt. Ngồi nghiêm chỉnh, một chút cũng không có làm một cái bình thường nữ hài thấy được một cái thiên vương siêu sao lúc sau hẳn là có phản ứng. Phải biết rằng vị này thiên vương siêu sao liền tính mang kính dâm cũng bị không ít người cấp nhận ra tới, có thật nhiều người đều xông lên đi theo hắn muốn ký tên, cái này Bắc Hàn đều là mỉm cười ứng đối, thái độ khiêm tốn, càng là mê đảo một mảnh phèn xa, liền một ít nam đều khó có thể đối như vậy một người sinh ra chán ghét chi tình ra tới. Bất quá may mắn nơi này là khách sạn năm sao, ở chỗ này xuất nhập người đều là một ít có thân phận người, đại gia hoặc nhiều hoặc ít vẫn là sẽ vì mặt mũi rụt rè một ít, sẽ không tùy tiện làm ra điên cuồng phèn sự tình tới, cầm ký tên lúc sau, cũng liền rời đi, chỉ là cách rất xa không có quên cấp Bắc Hàn chiếu một chiếu tướng. Bởi vậy, Bắc Hàn cũng không có lọt vào vây ủng, phi thường thuận lợi mà đi tới. Ách, thang mày trước. Tô Hòa đoàn người cũng vừa lúc tới rồi cửa thang máy phía trước hai hàng người phân biệt từ hai bên tiến vào vừa lúc đi rồi một cái đâm mặt tô hòa ánh mắt dừng ở chính mình đối diện bắc hàn trên người ánh mắt kia bình tĩnh đến liền bắc hàn chính mình đều có chút kỳ quái như thế nào lại là nàng bắc thất vọng buồn lòng đế nhịn không được kinh ngạc nhưng là xuất phát từ một minh tinh lễ phép còn có không nghĩ được đến bất luận cái gì dèm pha tâm tư bắc hàn vẫn là dơ tay cùng tô hòa chào hỏi sau đó đi tới đối tô hòa nói, lại gặp mặt đầu, lần trước ở sân bay thời điểm, ngươi như vậy vội vàng liền rời đi, ta còn không có tới kịp hỏi đâu, ngươi có ném tới nơi nào sao. bắc Hàn thanh âm phi thường trầm thấp, hơn nữa cực phú tư tính, giống như là hắn ca hát thanh âm giống nhau, làm người nhịn không được trầm mê trong đó, cái loại này lùng liệt ý nhị đem người vây quanh, cơ hồ muốn cho người hít thở không thông. bắc Hàn nói chuyện lên phá lệ dễ nghe, thanh âm đầy nhịp điệu, Dường như nói ra mỗi một chữ, đều là một đoạn giai điệu, liền tính là không xem hắn này phúc diện mạo, cũng đủ làm người trầm mê. Cũng bởi vì hắn này phúc hoàn mỹ giọng nói, có không ít nữ nhân liền gần bởi vì này, liền đối Bắc Hàn khăng khăng một mực, cho nên đương Bắc Hàn đối với nào đó nữ nhân ôn nhu nói chuyện thời điểm, trên cơ bản là mọi việc đều thuận lợi, nữ nhân kia tuyệt đối có thể bị hắn Bắc Hàn thân thủ bắt lấy. Không có, cảm ơn. Tô Hòa hơi hơi nhúng mày thân sắc bình tĩnh, trong mắt cũng không có biểu hiện ra một chút kinh diễm. Giống như, đứng ở chính mình trước mặt, không phải trước mắt toàn Trung Quốc nhất chạm tay là bỏng thiên vương siêu sao Bắc Hàn, mà là một cái lại bình thường bất quá nam tử thôi. Bắc Hàn không phải không có gặp được quá đối chính mình không tới điện người, nhưng là này đó nữ nhân, hoặc là chính là Trang, hoặc là là thật sự không tới điện, nhưng đều sẽ bởi vì hắn ôn nhu mà mặt đỏ. Đối đại hắn thật sự có thể như thế bình tĩnh thậm chí làm được làm lơ người. khắp thiên hạ, đại khái cũng cũng chỉ có Tô Hòa như vậy một người đi. Đối mặt Tô Hòa phản ứng, Bắc Hàn sử sốt. Hắn đột nhiên có một loại lòng tự trọng bị nhục cảm giác. Lên keng. Tô Hòa quay đầu nhìn phía thang máy, ra tiếng nhàn nhạt nhắc nhở một câu, thang máy tới rồi đâu? Lâm Huyền Thanh chậm rãi đem Tô Hòa đẩy mạnh thang máy bên trong, Tô Hoàng cùng Vương Tuấn theo sau đi theo bọn họ đi vào lúc này mất mát bắc hàn cũng phục hồi tinh thần lại nhấc chân hướng tới bên trong đi đến hắn phía sau người cũng nhanh chóng đuổi kịp cái này khách sạn thang máy phi thường to rộng cho nên lúc này đứng mười mấy người ở bên trong cũng chút nào không có vẻ chen chúc bắc hàn liền đứng ở tô hòa xe lăn bên cạnh hắn thường thường mà dùng ánh mắt đi ngó ngồi nghiêm chỉnh tô hòa phát hiện nàng căn bản liền không có chú ý chính mình ý tứ thời điểm trong lòng thế nhưng cũng có nhịn không được mất mát Này đương nhiên không có khả năng là thích tố hòa. Này thiên hạ, nhất kiến trung tình sự tình, thật là quá ít. Này bất quá là một cái kiêu ngạo người, đột nhiên đối mặt một cái không ném người của hắn thời điểm, trong lòng cái loại này khó tránh khỏi mất mát chi tình thôi. bắc Hàn là người phương nào, mặc kệ hắn xuất đạo phía trước là quá cái dạng gì sinh hoạt, nhưng là từ khi xuất đạo tới nay, chính là lấy nhất có tiềm lực tân tinh bị mọi người phụng cung phụng, hắn xuất đạo lúc sau nhật tử. Cơ hội liền không có thung lũng thời điểm. hắn chính là thị trường chứng khoán chung một chi ngư cổ. Một đường tiêu thăng, toàn tuyến phiêu hồng. hắn xuất đạo lúc sau mấy tháng trong vòng liền đạt được nhiều ít ca sĩ dốc sức làm mười mấy năm đều không chiếm được vinh dự cùng thành tiểu. Không đến một năm liền trở thành một đường ngôi sao ca nhạc. Ở không lâu lúc sau đạt được Grammy giải thưởng lớn lúc sau, càng lại trở thành hoàn toàn xứng đáng thiên vương siêu sao. Theo sau lại liên tục chiến đấu ở các chiến trường đại màn ảnh. Xuất sắc kỹ thuật diễn càng là làm nhân tinh màu. Đã từng có người nói quá, bác Hàn chính là một quyển sách, người vĩnh viễn cũng không biết hắn trang sau là cái gì. Hơn nữa càng quan trọng là, quyển sách này tựa hồ là vĩnh viễn phiên không xong, đây là một kiện cỡ nào thần kỳ sự tình. Bởi vậy, bác Hàn vẫn luôn là bị chúng tinh cùng nguyện, hắn kiêu ngạo, hắn tự đại, tự nhiên là khó tránh khỏi. Hiện tại, đột nhiên gặp gỡ một cái nữ hài, đối hắn hoàn toàn không có một tia súng bái. Nhìn đến hắn lúc sau cũng không có một chút cung nhiệt, ánh mắt kia quả thực chính là bình tĩnh đến đáng sợ, đối mặt mị lực của hắn, càng là chút nào không chịu ảnh hưởng. Này, nay khẳng định là quái thai đi, Này tuyệt đối không có khả năng là mị lực của hắn ra vấn đề. Ở Bắc Hàn buồn bực dưới đáy lòng hò hét thời điểm, hắn không có chú ý tới, Lâm Huyền Thanh ở đánh giá hắn, ánh mắt có chút kỳ quái. Chỉ có một người chú ý tới Lâm Huyền Thanh nhìn đến Bắc Hàn thời điểm bất động. Tô Hòa! nay có lẽ muốn ít nhiều trước mặt bị sắt đến bóng lưỡng cửa thang máy, Tô Hòa ở đằng trước, thực tự nhiên mà vậy mà đem ánh mắt phóng tới phía trước cửa thang máy thượng, lại ngoài ý muốn phát hiện sư phụ Lâm Huyền Thanh vẫn luôn ở ngó chính mình bên cạnh cái kia thiên vương siêu sao Bắc Hàn. Tô Hòa trong lòng có chút kỳ quái, chẳng lẽ sư phụ nhận thức hắn? Tô Hòa trong lòng tuy rằng nghi hoặc, nhưng là cũng không có vội vã hỏi ra khẩu. Chỉ tính toán đợi chút đơn độc hỏi một chút sư phụ rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nàng có trực giác, sư phụ này phản ứng, tuyệt đối không bình thường. Kia! Chính là cái này bắc Hàn có vấn đề. Hai bên đi địa phương, đều là tầng cao nhất phòng, toàn bộ tầng cao nhất chỉ có hai gian phòng, một tả một hữu tô hòa bọn họ muốn đi địa phương là bên phải, mà bắc Hàn trụ địa phương còn lại là bên trái. Từ thang máy ra tới, hai hàng người phân lộ thời điểm. Lâm Huyền Thanh đột nhiên dừng lại bước chân, cũng không quay đầu lại, rất là đột ngột mà không đầu không đuôi mà nói một câu: "Tên của ngươi là Bắc Giã Hàn đi." Hai bên vốn dĩ đều là đi ngược lại, nhưng là Lâm Huyền Thanh lời này vừa nói ra, đi đến đằng trước Bắc Hàn bước chân bỗng nhiên cứng lại. Hắn phía sau người cũng vội vàng ngừng lại. Lâm Huyền Thanh như cũ không có quay đầu lại, nhưng là hắn tựa hồ có thể đoán trước đến Bắc Hàn phản ứng dường như bên môi hàm chứa một nụ cười, chỉ là dừng một chút hắn liền tiếp tục hướng phía trước đi đến. Tô Hòa trong lòng càng là kỳ quái, nhưng là nàng như cũ không hỏi xuất khẩu. Lúc này, một bóng hình đột nhiên vọt tới bọn họ trước mặt. Tô Hoàng cơ hồ là phản xạ có điều kiện liền ra tay. Ngay cả ở bên người nàng Vương Tuấn đều không có phản ứng lại đây, cũng hoàn toàn không nghĩ tới, cái này xinh đẹp nhu nhược nữ nhân, thế nhưng có như vậy tàn nhẫn thân thủ. Ở bắc Hàn Tùy Tùng đoàn người tiếng kinh hô chung, Tô Hoàng một bước tiến lên một tay thành đao, đột nhiên hướng tới Bắc Hàn cổ bộ tới, chiêu thức hung ác, tựa hồ hận không thể đem Bắc Hàn đầu trực tiếp tước xuống dưới giống nhau. Bắc Hàn cũng không phải bị động, hắn phản xạ có điều kiện liền ra tay ngăn cản, thân thủ một chán, bất chi bất giác, thế nhưng liền cùng tô hoàng giao khởi tay tới. Bắc Hàn đi theo mọi người đều sợ ngây người, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, cái này thiên vương siêu sao Bắc Hàn, thế nhưng sẽ có tốt như vậy thân thủ. Hơn nữa này căn bản liền không phải cái gọi là động tác minh tinh những cái đó đánh đẹp giàn hoa, bọn họ có thể thực rõ ràng mà cảm giác được, những cái đó chiêu thức bên trong sát khí. Chiêu chiêu trí mạng người. Trong trước mắt, hai người cũng đã giao thủ mười mấy hiệp. Lâm Huyền Thanh nhìn hai người đánh nhau thân ảnh liền ở bên cạnh, đột nhiên mở miệng nói một tiếng, hảo. Tô Hoàng đống nhiên thu tay lại, trật lạc đang ở Lâm Huyền Thanh phía sau. Giống như sự tình gì đều không có phát sinh giống nhau đứng ở nơi đó, chỉ là hơi hơi có chút thở dốc. bắc Hàn thở dốc hiển nhiên còn muốn càng thêm lợi hại một ít, hắn kinh nghi bất định mà nhìn Tô Hoàng, hoàn toàn không nghĩ tới, nữ nhân này thế nhưng sẽ có như vậy cường đại thân thủ, nếu là lại tiếp tục đánh tiếp, hắn khẳng định không phải là nữ nhân này đối thủ. Nay đảo không phải hắn thật sự không bằng Tô Hoàng, mà là Tô Hoàng học chính là giết người chiêu thức, ở như vậy cường đại bức bách Hạng. Tuy là bắc Hàn loại này từ nhỏ liền luyện võ người, cũng sẽ chống đỡ không được. Nếu là Tô Hoàng Trùy Thủ vừa ra, kia bắc Hàn mệnh khẳng định là giữ không nổi. Rõ ràng điểm này, bắc Hàn mới cảm thấy càng thêm may mắn. Lâm Huyền Thanh nhàn nhạt cười, nhìn bắc Hàn, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Bắc Hàn lập tức buông xuống Tô Hoàng chuyện đó nhi, đem lực chú ý đặt ở Lâm Huyền Thanh trên người, hắn sắc mặt châm xuống, có chút chần chừ mới hỏi nói, ngươi. Lời nói mới rồi là có ý tứ gì? Cái gì? Lâm Huyền Thanh ra vẻ khó hiểu. Bắc Hàn sắc mặt càng thêm khó coi, chính là ngươi vừa rồi nói. Nga. Lâm Huyền Thanh làm bộ một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, nhướng mày, ngươi hảo, Bắc, Dã, Hàn. 202 Bắc Dã, 9.8 canh 2. Bắc Hàn sắc mặt càng thêm khó coi, hắn meo lại đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Huyền Thanh, ngươi nói là có ý tứ gì? ta nghe không rõ. Lâm Huyền Thanh cười tủm tỉm, không có một chút tức giận ý tứ, nghe không rõ còn lớn như vậy hỏa khí. người trẻ tuổi luôn phát hỏa nhưng không hảo nga. hắn chậm gì gì mà nói. Bác Hàn sắc mặt nhưng vẫn chưa biến, nhìn trầm trầm Lâm Huyền Thanh, ngươi, rốt cuộc là người nào? Lâm Huyền Thanh cười giấu mắt, bất quá một cái qua tuổi cổ lai hy lão nhân thôi. Bác mặt lạnh lùng thượng hiện ra châm trọng tươi cười, chỉ là như vậy sao? kia còn có thể như thế nào. Nhìn Lâm Huyền Thanh phong đạm vần khinh mặt, bác thất vọng buồn lòng lại là từng đợt mà phát khẩn, người này rốt cuộc là ai, cư nhiên biết thân phận thật của hắn. Phải biết rằng, hắn này đó tư liệu, nhưng đều là riêng che giấu quá. Tò mò ta vì cái gì sẽ biết. Lâm Huyền Thanh cười nói, liếc mắt một cái liền xem thấu bắc Hàn tâm tư. bắc Hàn đột nhiên cảm thấy có chút sờn tóc gáy, trước mặt lao nhân này, thoạt nhìn rất là bình đạm, nhưng là cặp mắt kia. Lại lạ như thế sắc bén, dường như hết thảy bí mật đều ở kia một đôi mắt trùng, không chỗ nào che giấu. Loại cảm giác này làm hắn cảm thấy phi thường không thoải mái, nhưng là hắn thực mau hiểu được, lão nhân này tuyệt đối không phải cái gì phổ thông bình phàm. Kia đó là cái gọi là trở lại nguyên trạng. Bắc Hàn nhíu nhíu mày, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, Lâm Huyền Thanh lại đột nhiên vẩy vây tay đẩy Tô Hòa liền hướng tới phía trước đi đến trong không khí chỉ để lại hắn nhàn nhạt một câu trở về nói cho nhà người đại nhân đi tên của ta là lâm huyền thanh bắc hàn lúc này đây không có lại đuổi theo đi hắn nhẹ nhàng nhắc mãi tên này ý vị thâm trường mà nheo lại đôi mắt xem ra thật sự cần thiết cấp trong nhà đánh một chiếc điện thoại trở lại phòng lúc sau bắc hàn liền thuần thục mà bắt thông một cái dây số điện thoại kia đầu thực mau vang lên một cái giàn mua thanh âm uy. là ta bắc giả hàn Bắc Hàn tức khắc thay đổi một bộ cà lơ phất phơ ngư khí, rất giống là một cái lưu manh. Điện thoại kia đầu giả nuôi trong thanh âm, tức khắc kích động ra một cổ khó có thể áp lực tức giận, người nọ thật mạnh hừ một tiếng. Hiển nhiên là đối Bắc Hàn rất là bất mãn, như thế nào, người cái này bất hiếu tử tôn còn biết gọi điện thoại trở về. Hảo hảo, ta nói kiện chính sự. Bắc Hàn rốt cuộc thu liễm kia phó thái độ, vội vàng nói. Chính sự. Ngươi cả ngày cùng cái con hát dường như ở bên ngoài chuyển động, có thể có cái gì chính sự nhi. Đừng đem ngươi những cái đó phá sự nói cho ta. Chứ bỏ ngươi nói ngươi chuẩn bị trở về, ta cái gì đều không muốn nghe. Ai, ta đã sớm nói sao, hiện tại thời đại thay đổi, cái gì con hát con hát, ta cái này kêu làm minh tinh, minh tinh hiểu không? Ngươi biết trên thế giới này có bao nhiêu người sùng bái ta sao? Bắc Hàn Sú Thí mà bước lên tới. Tức khắc liền không có biên nhi, nhưng là hắn thực mau phát hiện chính mình gọi điện thoại chân thật mục đích, vội vàng rời đi đề tài, hảo hảo, không xả, ta là thực sự có chính sự nhi, ta hôm nay ở khách sạn bên trong gặp một người. Người nào? Người láo tình nhân? Cái này già nua thanh âm chủ nhân hiển nhiên tuổi không nhỏ, nhưng là nói chuyện cũng là già mà không đứng đắn. Nói cái gì đâu? Bắc Hàn hung hăng mắt trợn trắng, chỉ cảm thấy chính mình mỗi lần gọi điện thoại đều phải giảm thọ đã nhiều năm. Khách sạn bên trong không ngẫu nhiên gặp được lao tình nhân còn có thể ngẫu nhiên gặp được cái gì? Bắc Hàn hừ một tiếng, lười đến dùng nhiều, bùm bùm liền sắp sửa lời nói liên tiếp mà đổ ra tới. Ta hôm nay ở khách sạn gặp một cái lao nhân hắn thế nhưng biết ta chân thật tên hơn nữa hắn nói hắn tiêu lâm huyền thanh ta muốn hỏi ngươi nhận thức người này sao? Nói xong lúc sau Bắc Hàn thư thật dài một hơi. Phải biết rằng những lời này hắn chính là một cái dấu chấm câu không thêm, không có một cái tạm dừng một hơi nói xuống dưới. Hiện tại không hướng chết thở dốc mới là lạ. Nhưng là, điện thoại kia đầu lại tức khắc trầm mặc xuống dưới. Thật vất vả hoan quá khí tới Bắc Hàn, nghe được điện thoại kia đầu quỷ dị trầm mặc lại là nghi hoặc, hắc, hắc. Làm sao vậy? Như thế nào không nói? Hắn liên tục đặt câu hỏi. Điện thoại kia đầu vẫn cứ không nói gì thanh âm chỉ có rất nặng rất nặng thở dốc thanh cái kia giọng nói dường như phá phong tương dường như hô hô rung động khó nghe vô cùng bắc hàn lại cau mày có chút khẩn trương cùng lo lắng không bao lâu điện thoại kia đầu vang lên một cái cực kỳ áp lực tràn ngập thật sâu hận ý thanh âm là hán là hán hán cư nhiên còn sống lâm huyền thanh lâm huyền thanh bắc hàn có chút chần chờ hỏi ngươi làm sao vậy chính là hắn cũng không có được đến bất luận cái gì trả lời liền nghe được điện thoại kia đầu truyền đến một trận bùm bùm thanh âm kia tạp tâm quả thực tiêu đến hắn màng thải phát đau bắc hàn nhanh chóng đưa điện thoại di động lấy ly chính mình bên thay nhũ nhữ mày xoa xoa lỗ thay này không phải là đem điện thoại đều cấp bóc nát đi thanh âm này tiêu đến hắn đoán thật không sai điện thoại kia đầu người trong khoảng thời gian ngắn không có không chế được cảm xúc cặp kia khô khốc đến chỉ là da bọc xương tay tức khắc buột chặt Lập tức liền đem kiên cố kim loại sắc ngoài iPhone, cấp méo cái dập nát. Cặp kia hung ác nham hiểm trong mắt, lập loè thật sâu thù hận, kia quang mang, dường như muốn cắn nuốt hết thảy. Mà ở bên kia, Lâm Huyền Thanh cũng mặc kệ chính mình vừa mới cấp cái kia lần đầu gặp mặt tuổi trẻ nam nhân mang đến cái dạng gì hậu quả, chỉ là đem chính mình tưởng lời nói nói, nói vậy hắn vẫn là sẽ vì chính mình truyền đạt, như vậy, mục đích của chính mình cũng liền đạt tới không phải sao. Ngồi ở trên xe lăn tô hòa xác nhận chung quanh thật sự không có người lúc sau mới mở miệng hỏi sư phụ vừa mới người kia chân thật tên gọi là Bắc Giá Hãn Lâm Huyền Thanh mỉm cười đáp ân Bắc Giá gia người Bắc Giá gia tô hòa trao mày đầu trong lòng nghi hoặc càng sâu Lâm Huyền Thanh cười nhạt một tiếng không cần phải xen vào bất quá là một đám lòng mang ý xấu lén lút đồ đệ thôi. Tô Hoa nghiêng đầu nhìn nhìn phía sau vì chính mình đẩy xe lăn sư phụ, chưa nói cái gì, ngồi nghiêm chỉnh xuống dưới. Nàng cũng không có tiếp tục hỏi đi xuống. Nàng biết, sư phụ không nhắc tới ý tứ, chính mình như thế nào hỏi, cũng tất nhiên không chiếm được đáp án. Sư phụ Lâm Huyền Thanh kỳ thật là một cái phi thường cố chấp người, chỉ cần là chính mình nhận định sự tình, hắn liền nhất định sẽ làm được. Mà Lâm Huyền Thanh không tính toán trực tiếp nói cho Tô Hoa, cũng là có nguyên nhân. Đương nàng trở thành chân chính quỷ y y hải môn môn chủ, ý tứ này là lâm huyền thanh xác định nàng ở cái này vị trí thượng chân chính có thể một mình đảm đương một phía thời điểm. Đến lúc đó, hắn vừa về quỷ y y hải môn ân đoán nhất nhất nói tới. Đó là một đoạn huyết cùng nước mắt lịch sử, không biết có bao nhiêu người trôn vùi ở đoạn lịch sử đó chung, chỉ là vì một cái hư vô mở mịt truyền thuyết. So sánh với hiện tại trong chốn giang hồ một ít đối quỷ y y hải môn như hổ rình ngồi thế lực tới nói. Tiêu quỷ y li môn giấu ở trong bóng đêm chân thật địch nhân, mới là chân chính quái vật khổng lồ. Ngủ đông, không phải vì khuất phục, mà là vì càng tốt tiến công. Hai bên, là tuyệt đối không có khả năng cùng tồn tại, đây là sống hay chết giao chiến. Không chết không ngừng. Nghĩ đến đây, Lâm Huyền Thanh nheo lại đôi mắt, đáy mắt nhanh chóng hiện lên một mặt tàn nhẫn. Thực mau tới rồi phòng cửa, Vương Tuấn Thực tự giác trên mặt đất đi gõ gõ môn. Cách trong chốc lát. Môn kéo kẹt một tiếng mở ra, đứng ở cửa, chính là Tô Hòa hiểu biết, cũng là nàng Sư Điệt, Lâm Thiên Thành. Sư Thúc, còn có trưởng môn Sư Tổ. Các ngài tới, Lâm Thiên Thành kinh hỉ mà nói. Thiên Thành, là trưởng môn tới sao? Bên trong truyền đến một cái giả nua thanh âm. Lâm Thiên Thành quay đầu lại, đứng vậy ba, là Sư Thúc cùng trưởng môn Sư Tổ tới. Hán gương mặt tươi cười doanh doanh mà quay đầu lại. Vội vàng kéo ra này song khai cao lớn cửa gỗ, liên tục nói, mau mời vào đi, ta ba bọn họ đã đều tới rồi đâu. Lâm Huyền Thanh đẩy Tô Hòa đi vào, Vương Tuấn cùng Tô Hoàng theo sát sau đó. Lúc này Vương Tuấn trong lòng rất là kỳ quái, đây là đang làm gì? Cứ nhiên còn có sư thúc sư tổ gì đó? Còn có, kia trưởng môn lại là cái gì? Ở chụp phim truyền hình sao? Hơn nữa, đương hắn nhìn đến Lâm Thiên Thành kia một cái đại lao gia nhi. Tiêu Tô Hỏa như vậy một cái nhìn như yếu đuối mong manh tiểu cô đương, một ngụm một cái sư thúc thời điểm, trong lòng thực sự là cảm thấy phi thường kỳ quái. Nhưng là đấy lòng nghi hoặc, hắn vẫn cứ bảo trì trầm mặc, biết hiện tại không phải một cái có thể cho hắn tùy tiện đặt câu hỏi trường hợp. Vì thế, hắn an an tĩnh tĩnh mà đi theo Lâm Huyền Thanh mặt sau đi vào, lúc này hắn thế nhưng có chút hâm mộ bên người Tô Hoàng, nàng như thế nào liền có thể như vậy bình tĩnh đâu? Cùng cái người máy dường như không có một chút phản ứng a kỳ thật lâm huyền thanh đẩy tô hòa còn chưa đi ra vài bước cũng đã nhìn đến một đám thượng tuổi mỗi người quần áo đẹp đẽ quý giá lão nhân hoặc là chống quẻ trượng hoặc là run run rẩy rẩy mà đã đi tới môn chủ môn chủ ngài đã tới môn chủ sư huynh chính là đã lâu không thấy a đây là bị vây quanh ở trung ương cái kia lớn tuổi nhất lão nhân đều đến xem bộ dáng ít nhất đến 90 hơn tuổi nhưng là nói chuyện nhưng thật ra trung khí mười phần Này đàn lao nhân sôi nổi mở miệng nói, một đám trên mặt đều là cười ha hả, đối đái Lâm Huyền thành cái này môn chủ cũng là thập phần cung kính, kia dơ tay nhấc chân đều là đối Lâm Huyền Thanh kính nể, một đám trong ánh mắt đều lập loè sùng bái. Hôm nay có thể ở chỗ này cùng nhau bị Lâm Huyền Thanh giới thiệu cho Tô hỏa, đều không phải bình thường người. Này đó, chỉ có một cái, là Tô hỏa trưởng bối, đó là Lâm Huyền thành tiểu sư đệ, hiện giờ đã 90 hơn tuổi. Liền bối phận đi lên nói, xem như tô hòa sư thúc. Mà mắt khác, đều là tô hòa ở môn chủ chỉ có cùng thế hệ, một đám, đều là tuổi già lao nhân, này đó lao nhân đều tô hòa sư mỗi thời điểm, kia cảnh tượng. Tấm tác thật sự là kỳ quái vô cùng. Lâm Thiên Thành là hôm nay duy nhất một cái ngoại lệ, hắn là bồi chính mình lao phụ thân lại đây, cũng thuận tiện lại đây cấp này đó các lao tiền bối chạy chạy chân. Rốt cuộc không thể làm này đó lão nhân đi động thủ không phải. Bất quá liền tính là một cái chạy chân, Lâm Thiên Thành cũng cảm thấy vạn phần mà vinh hạnh, liền tính là chạy chân cũng chạy trốn hạnh phúc vô cùng, húng chi vẫn là gặp được chính mình nhất sùng bái môn chủ sư tổ. Ở đây chung, Tô Hòa là tuổi trẻ nhất một cái, nhưng là bối phận lại không thấp, hoàn toàn cùng trước mặt này đó các lão nhân, cùng ngồi cùng ăn. Lâm Huyền Thanh nhìn trước mặt một đám tuổi già lão nhân, trong lòng nhịn không được sinh ra thổn thức chi tình chỉ cảm thấy thời gian trôi đi nhanh như vậy trong chớp mắt năm đó cái kia tiểu quỷ đầu nhón cũng đã biến thành từng bước từng bước lao đầu nhi ai các vị thật là đã lâu không thấy a lâm huyền thanh nhìn chung quanh một vòng nhịn không được thở dài nói chuyện được phát miễn phí tại audiounotinh.com 203 y giả giả nhân tâm đúng vậy môn chủ đều hồi lâu không thấy a Đại gia sôi nổi nhịn không được cảm thán nói. Lần trước phân biệt tựa hồ liền ở không lâu trước đây, nhưng trên thực tế, đã qua đi thật lâu thật lâu, lâu đến bọn họ những người này, đều một đám biến thành lão nhân, đã tuổi già, cũng đem ở không lâu lúc sau đi đến sinh mệnh trung điểm. Nhìn lại cả đời này, bọn họ cũng từng ngoài phong một cõi quá, cũng từng đứng ở nhân sinh đỉnh, làm vô số người gần là nghe được tên của bọn họ, liền sợ hãi đến không được. Có lẽ huy hoàng. Có lẽ sáng lạ, nhưng là lại đều không thể quên chính mình thân phận, chính mình làm quỷ y y hay môn môn nhân thân phận, còn có bọn họ cả đời đều vì này kính ngưỡng môn chủ lâm huyền thanh. Vô luận bọn họ đã từng có được quá cỡ nào hiển hách ghê gớm thân phận, bọn họ nhất tự hào, không gì hơn chính mình làm quỷ y y hay môn môn nhân thân phận. Mọi người đều ở trên sofa ngồi xuống, ngồi vây quanh ở cùng nhau, nói đến sự tình trước kia. Này đó từ từ già đi lão nhân. Nhắc tới năm đó sự tình, trong mắt thế nhưng đều nhịn không được chớp động thiếu niên kích động cực nóng quan mang, hồi tưởng khởi năm đó chuyện cũ, tâm thần đều nhịn không được kích động lên. Tô Hòa lặng lặng ngồi ở một bên, cũng không có bất luận cái gì không kiên nhận ý tứ, mỉm cười nghe này đó vị lão nhân nói về năm đó sự tình. Nàng cũng không phải là làm bộ làm tịch, mà là chân chính cảm thấy phi thường cảm thấy hứng thú, nghe được bọn họ nói chuyện. Cũng có thể đủ từ mặt bên hiểu biết đến quỷ y hay môn lịch sử, thậm chí còn có một ít qua đi còn có thể đủ cùng Trung Quốc quá khứ lịch sử đối lên, một ít càng sâu đổ vật đều bị khai quật ra tới. Lâm Huyền Thanh bị trúng tinh cùng nguyệt ở bên trong, mỉm cười nhìn người xung quanh, hắn bộ dáng thoạt nhìn so với bọn hắn tuổi trẻ rất nhiều, nhưng lúc này ngồi ở bọn họ trung gian, thần thái bộ dáng thoạt nhìn lại như là một cái trưởng bối dường như, ở nghe vạn bối nhóm chuyện xưa, trên mặt biểu tình. Là như biển rộng bao dung. Những cái đó các lão nhân trên mặt nụ mộ chi tình kỳ thật cũng không có như vậy kỳ quái. Rốt cuộc liền chân thật tuổi tới nói, bọn họ cần phải so Lâm Huyền Thanh tiểu tốt nhất mấy chục tuổi đâu. Này bất chi bất giác lại nói tiếp, chính là hơn nửa giờ. Hảo hảo, trước đừng nói nữa, còn không có cùng các ngươi giới thiệu ta đồ đệ đâu. Lâm Huyền Thanh đột nhiên nói, lại vội vàng đối với tô hòa với tay, tô hòa, tới. Cùng ngươi sư thúc các sư huynh giới thiệu một chút chính ngươi đi. Tô Hòa trên mặt hiện ra sáng lạng tươi cười, đôi mắt cong cong giống như trăng non, tay nàng đáp ở trên đùi, hơi hơi túi túi người. Sư thúc, còn có các vị sư huynh, các ngươi hảo, tên của ta là Tô Hòa. Ngươi hảo ngươi hảo. Những người này sôi nổi đáp lại, nhưng là biểu tình lại không nhất định sẽ quá nhiệt tình. Tuy rằng bọn họ đối môn chủ lâm huyền thanh phi thường kính ngưỡng, Nhưng là này cũng không đại biểu bọn họ sẽ đối Lâm Huyền Thanh đổ đệ cũng nhanh chóng tán đồng. Này trung gian, bọn họ yêu cầu tình tế mà quan sát một chút Tô Hòa chính mình bản lĩnh, vứt bỏ hết thể thân phận vấn đề. Mà Tô Hòa mục đích cũng là vì đạt được bọn họ nhận đồng. Lâm Huyền Thanh cũng lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, chờ đợi Tô Hòa biểu hiện. Tô Hòa tự nhiên hảo phóng mà nhìn chung quanh một vòng. Tại như vậy bao lâu kinh lối lời một thân khí thế tuyệt đối sẽ không nhược lao nhân trước mặt không có một chút đã chịu áp bách di tứ, tương phản, nàng giống như là độc lập bên ngoài giống nhau, không có đặc biệt cường thế biểu hiện, nhưng là nhiều như vậy lão nhân như núi khí thế áp xuống tới, nàng lại không có một chút cảm giác, cũng không có một chút đã chịu ảnh hưởng. Gần từ khí thế điểm này đi lên nói, tô hỏa cũng đã làm được thực hoàn mỹ. Chúng lão nhân đấy lòng tức khắc đối tô hỏa có bước đầu hảo cảm. Binh pháp tôn tử 36 kế chung Khai chiến là lúc cao minh nhất một kế, đó là bất chiến mà khuất người chi binh, gần là khí thế, liền áp đảo hết thảy, cấp đối thủ một loại không thể chiến thắng ngưỡng mộ như núi cao cảm giác, chỉ còn lại có một loại thất bại chi tình, tự nhiên mà vậy, liền thắng. Cho nên, làm người xử thế, vô luận làm cái gì, khí thế đều là phi thường quan trọng. Có lẽ cũng có thể đem loại này khí thế xưng là tự tin. Lúc này Tô Hòa giống như là một cái tiến đến nhận lời mời người tìm việc làm, mà trước mặt này những các lão nhân, chính là một đám phỏng vấn quan. Nếu là một ánh mắt né tránh người tìm việc làm, đứng ở những cái đó phỏng vấn quan trước mặt, chỉ biết cho bọn hắn một loại không có tự tin cảm giác, tự nhiên mà vậy, cũng sẽ không có cái gì hảo cảm. Nhưng là thực hiện nhiên, Tô Hòa ở điểm này, làm phi thường hảo. Tô Hòa, ngươi cảm thấy, chung ý đi là cái gì? Này đàn lao nhân trùng, bài trừ Lâm Huyền Thanh lúc sau, bối phận tối cao một người mở miệng nói chuyện, hắn là Lâm Huyền Thanh sư đệ, cũng là duy nhất một cái sư đệ, càng là Tô Hòa duy nhất một cái sư thúc. Đối mặt hắn, Tô Hòa cấp gia cũng đủ tôn kính. Ở thế giới này đã nhiều năm như vậy, Tô Hòa hoặc nhiều hoặc ít vẫn là học được một ít tôn láo tốt đẹp tinh thần. Vì thế, nàng đạm đạm cười, chỉ là nói ra bốn chữ, y địa giả, nhân tâm. Sư thúc cuối cùng vừa lòng gật gật đầu. Y giả, nhân tâm, thoạt nhìn rất đơn giản một câu, lại là bao quát làm y giả nhất bản chất sở yêu cầu đồ vật. Dược Vương Tôn Tư Mạc đã từng nói qua, bác cực y liề nguyên, tinh cần không biết mỏi mệnh, vô dục vô cầu trước phát đại từ lòng chắc ẩn, thề nguyện phổ cứu hàm linh chi khổ lại thành tiểu thương sinh đại y, có thể thấy được y địa đạo ở chỗ nhân. Cổ kim dục làm nghề y khắp thiên hạ giả, chức trị này thân Dục trị này thân giả, trước chính này tâm, dục chính này tâm giả, trước thành này ý, tinh này thuật, này cái gọi là ý địa giả nhân tâm cũng. Bất luận năng lực lớn nhỏ, chỉ cầu đáy lòng nhân nói, thành tiểu thương sinh đại ý địa, nhân ý địa. Đã từng có một cái bác sĩ nói qua, có hai việc, ta càng tự hỏi càng cảm thấy thần kỳ, trong lòng cũng càng tràn ngập kính sợ. Đó chính là, ta trên đỉnh đầu kia phiến tâm không, cùng ta nội tâm đạo đức chuẩn tắc. Trung y yền nói đến cùng cũng là y yền giả trung một viên, mà làm y yền giả liền phải tuân thủ chính mình đấy lòng đạo đức chuẩn tắc, ngẫm lại trước mặt từng điều sinh hoạt sinh mệnh, mà không phải làm những cái đó dơ bẩn tiền tài quyền lợi, tới lây dính chính mình đấy lòng thần thánh mà không thể xâm phạm y yền đạo. Y giả nhân tâm nói, còn không phải là một cái trung y yền nên làm đến sao? Hoặc là nói, trung y vốn là hẳn là như thế. Này đó là trung y yền hàng nghĩa. Đương nhiên, này cũng không thể đủ cơ đũa cả nắm, có lẽ những người khác còn có mặt khác cái nhìn, rốt cuộc trong mắt một ngàn người có một ngàn hèm lệ. Tô Hòa Sư thúc hỏi ra những lời này, không phải vì được đến một cái cái gì tiêu chuẩn đáp án, trên thế giới này sở hữu vấn đề, đều là không có tiêu chuẩn đáp án, có chỉ là đại gia đấy lòng bất đồng cái nhìn cùng ý kiến mà thôi. Nhưng là lúc này Tô Hòa giao ra đây này phân giải bài thi. Làm mọi người nghe đều phi thường vừa lòng. Quỷ Y, y hài môn môn quy có rất nhiều điều, nhưng là điều thứ nhất, đó là này bốn chữ, yi hài giả nhân tâm. Làm không được điểm này, liền không xứng trở thành quỷ Y, y hài môn người, vi phạm hắn, cũng chắc chắn bị trục xuất quỷ Y, y hài môn. Đây cũng là quỷ Y, y hài môn vẫn luôn sở theo đuổi đồ vật. Lâm Huyền Thanh nghe được Tô Hòa nói như vậy, cũng không hề có buồn xỉn chính mình ca ngợi, trực tiếp đối Tô Hòa nói một câu, đáp rất khá. Tô Hòa cười con mắt. Kỳ thật ở đi vào nơi này phía trước, này đó các lao nhân, quỷ y, y hay môn môn người chồng, đều đã từng hỏi thăm quá Tô Hòa người này, rốt cuộc những người này trung đại bộ phận, trước kia đều là không có gặp qua Tô Hòa, tự nhiên cũng liền không có hiểu biết quá nàng là một cái cái dạng gì người. Dùng loại này điều tra thủ pháp tới hiểu biết, cũng không tính là cái gì nhận không ra người thủ đoạn. Mà thông qua bọn họ điều tra, cũng không có được đến phi thường toàn diện tin tức, Ít nhất ở Thúy Vân trên núi kia một đoạn, là bị hoàn toàn hủy diệt. rốt cuộc có lâm huyền thanh một tay che trời, tuy là lại tinh anh chính thám, đào ba thước đất cũng tìm không ra tô hỏa kia mấy năm tin tức.